t giản tịch mọi người ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh trước mắt giác tỉnh giả cường đại quả nhiên không phải người bình thường có thể ngăn cản thì ta còn không có giác tỉnh quét mắt phía trước tôn phong cùng tôn tiểu thánh giản tịch gương mặt phiền muộn chi sắc long mưu gặp đối diện lại còn có một vị giác tỉnh giả vẫn là hy hữu tự nhiên lôi hệ nhất thời biến sắc nhưng hắn vẻ mặt kinh ngạc còn chưa thu hồi trong đám người lại là một tên hán tử chạy vội ra quanh thân bùn đất dây dưa chính là tôn phong phụ thân t u n diệp làm sao có nhiều như vậy giác tình giả nhìn lấy lần nữa vọt ra tới một người long biêu sắc mặt đại biến cái kia hai cái tiểu đệ đều là hắn thật vất vả lung lạc mà đến hắn chỗ nào nghĩ đến cái này nho nhỏ dàn ra thế mà cũng có ba tên giác tình giả hoa hạ súng ống quản lý rất nghiêm trước kia đánh nhau dựa vào là đều là thủ đoạn độc ác tăng thêm côn đồ đông đảo hiện tại đã không phải ngày xưa giác tình giả mới là chỗ dựa lớn nhất ba cá ba nếu là thật toàn lực thi triển khó tránh khỏi sẽ có tổn thương có thể đông đảo tiểu đệ bị thả lật muốn là dừng tay như vậy đại ca hắn mặt mũi tự nhiên cũng không nhịn được đáng giận nhìn trước mắt giản húc long điêu há mồm phun một cái đem trong miệng xì gà chạy phun ra thân hình chấp liên tục lại là không còn bảo lưu thực lực hắn trước kêu học qua chút công phu đã từng càng là một đường chém g i ế t mới ngồi lên cái này đại ca vị trí bây giờ lại g ắ á c tỉnh dị năng lực lớn vô cùng mới một hồi thời gian đối diện giản húc thì khó có thể ngăn cản bất quá xa xa hai tên tiểu đệ lại tại tôn diệp hai người đánh nhau phía dưới liên tục bại lui chỉ sợ đợi lát nữa liền xem như hắn thắng cũng muốn đồng thời đối mặt tôn diệp hai người thoáng thoáng nhìn hai người dị năng long biêu trong lòng đã t r ộ n dạng ba đang lúc trong lòng của hắn trầm tư thời khắc đ ỗ n g nhiên phía sau đau s ó t nên tiếp cánh tay nhất thời trầm một bước cơ hội tốt một mực bị đẹ lên đánh giản h ú c mắt trong mừng rỡ nhất quyền chính bên trong long biêu trước ngực trong miệng rên lên một tiếng long biêu thân hình liền lùi lại sắc mặt kinh nghi nhìn qua b ố n phía người nào đánh lén vừa mới trong nháy mắt hắn phảng phất bị người dùng cục đá đánh trúng giờ phút này vẫn là một trận đau đớn hơi hơi cúi đầu long yêu ánh mắt s ư ứ n g sở lại là s ẹ t qua một vệ thật không thể tin tại bên chân của hắn có một cái ngón lút lớn viên giấy chẳng lẽ vừa mới có người dùng đòn công kích này hắn đối diện giàn húc còn tưởng rằng chính hắn tuyệt địa phản kích thay đổi cục thế nhìn lấy sắc mặt âm tình bất định long y u trong mắt nồng đậm vẻ hưng phấn đ ô n g nhiên cách đó không xa hai đạo kêu thảm chỉ thấy cái kia hai tên tiểu đệ đã nằm trên mặt đất toàn thân thảm như vậy gặp giữa sân chỉ còn long biu một người giản ra mọi người đều là trong mắt hoan hỉ cái này bất quá mới trước mắt thời gian liền đã kết thúc chiến đấu nhìn lấy bốn phía tôn diệp hai người long biu nhất thời một mặt tái nhợt không đề cập tới trước mắt ba người chung quanh cái kia thần bí cường giả khẳng định cũng là đang giúp bọn họ giản ra trước kia hắn hoàn toàn thì chưa từng nghe qua ai biết mẹ nó một chút ra đến nhiều như vậy g ắ á c tình giả long lưu không tiếp tục xuất thủ ngược lại quất ra một điếu s i gà điểm bên trên hung hăng hít một hơi lập tức nhìn qua chúng người lớn tiếng gào thét biết các ngươi đang làm gì sao cái này hiến sảnh thế nhưng là cấp tề g i a đ ặ n các ngươi không muốn sống lão tử còn muốn mạng sống à. thế ra dậm chân đi đến giản húc biến sắc trong mắt nồng đậm kinh ngạc giữa sân không ít người càng là âm thầm hấp khí chương bốn trăm linh sáu thể ra Thể ra rất lợi hại. Nghe ra lợi có h quanh từng đạo, từng đạo hấp khí thanh âm, tôn phong u n từng từng tôn g đạo đạo âm, c c h ú thể kỳ quái. Có t không có người trả lời hắn biết đến n ó i không ra lời không biết cũng là sắc mặt m ở mịt có thể lái nổi khách sạn năm sao nhìn cái kêu long biêu phô trường cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản làm cho hắn như thế sợ hãi người sẽ l à như thế nào gia tộc đến mức giản r a mọi người không ít sắc mặt tái nhợt trong mắt nồng đậm sợ hãi lợi hại gì tồn tại lại có mạnh như thế sức ảnh hưởng lớn Cương đại như vậy gia tộc, có như tôn phong gia đại thể vậy lòng ạ i chưa nghe Nghĩ phong, qua. từng tôn trong đến l không khỏi chút Thật hút nhìn qua long Biu. Người cái này Giàn nuốt ngũm nước gia đối ra. tộc tò tế một có là mò. biêu ọ n sướng nhìn sở Long qua b Người càng i n nghĩ càng tức giận xì gà phía trên tinh hồng lửa điểm lóe lên lóe lên cho thấy hắn phẫn nộ trong lòng muốn không phải đánh bất quá đối phương cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy vầy quanh long biêu ba người hai mắt nhìn nhau nhìn một cái đồng thời nhìn phía sau lưng qua cái thọ làm sao lại gặp phải như thế danh tâm sự tình vậy liền đổi đối diện đi thôi nói chuyện chính là tôn phong bà ngoại giờ phút này lão nhân chậm rãi đi ra trong mắt cũng là một cô bất đắc dĩ http tờ uie ngu ạ toại giản ra mọi người trầm mặc coi như những cái kia không rõ ràng tề ra người nhìn chung quanh tình cảnh cũng sẽ không ngốc không kéo mấy cái ồn ào thân bằng hảo hữu đều thông báo chính là muốn lâm thời đổi thời gian sợ cũng không kịp đi đi đi chúng ta đi đối diện đi tôn phong đại cứu cứu giờ phút này đứng dậy hắn chỉ là người bình thường vừa mới thế nhưng là che chở mọi người lẫn mất xa xa sớm nói như vậy không phải tốt cái này ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt giàn ra mọi người giàu dĩ không vui trong sân long biu lại là mắt trong mừng rỡ những cái kia nằm trên mặt đất kêu rên mọi người lại là trong lòng phiền muộn hào hứng vội vã đuổi đi lên nào biết đối diện ba cái giác tỉnh giả gào to cũng không kịp gào to đã nằm trên đất hừ dàn húc trùng điệp hừ một tiếng cất bước hướng về đối diện đi đến đi qua a chính thời điểm một chân hung hăng đá ở trên người hắn vừa muốn chật vật bỏ dậy a chính một tiếng kêu đau đành phải thân người cong lại co lại tại trên mặt đất trong lòng tràn đầy đ ắ n g chát cái này ngược lại tốt đại ca không hài lòng còn thanh mấy cái giác tỉnh giả đã tội không đánh nhau thì không quen biết về sau có cơ hội có thể hợp tác bữa này ta thì cho các ngươi đánh cái tám giảm hai mươi long b i u cũng không để ý vỗ giản h ú c bà vai vui vẻ nói ra đối tại trên mặt đất ta chính nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút không có chút nào vừa mới kêu đánh kêu giết tình cảnh trở mặt tốc độ cũng là không thể trách tuy nhiên trước kia chưa từng nghe qua cái này giản ra có thể ra ba tên giác tình giả vẫn là rất đáng giá kết giao dù sao trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn lợi ích thân là thương nhân giản h ú c tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này quét mắt lên một cái cái kêu t h ả n mọi người cũng là cười ha hả ứng với một chút cũng nhìn không r a mới vừa rồi còn liều sống liều chết dáng vẻ cứ như vậy thỏa hiệp nhìn lấy đi vào giản tịch tôn phong thấp giọng hỏi l i ê n cái kia cái gọi là tề da đều không nhìn thấy cứ như vậy s á m xịt đuổi đi qua còn có thể thế nào đây chính là tề da a giản tịch thở dài bất đắc dĩ nói ra gặp tôn phong một mặt mê hoặc giản tịch nói tiếp t h ế ra là một cái rất gia tộc cổ xưa lập quốc thời điểm ra qua không ít lực là tươi có mấy cái tàn lưu lại gia tộc tại trung hải bọn họ bước chân rất nhiều sản nghiệp giống bất động sản y dược sắt thép chờ một chút đều có thân ảnh của bọn hắn có chút ngành nghề thậm chí là lũng đoạn địa vị vậy cũng chỉ có thể xem như một cái buôn bán đế quốc thôi giản tịch nói như thế sáng tỏ tôn phong ngược lại có chút khó hiểu có lẽ trước kia tôn phong sẽ cảm thấy rất n g ư ỡ bức rất lợi hại nhưng bây giờ sớm đã không giống ngày xưa có một số việc đã không phải là có tiền thì có thể giải quyết đương nhiên những thứ này còn thiếu rất nhiều chủ yếu nhất là tề gia là một cái cổ võ gia tộc gặp tôn phong còn là một bộ lơ đễnh biểu lộ giản tịch nói tiếp cổ võ tôn phong trong mắt kinh ngạc trong lòng càng là khinh thường làm nửa ngày không phải liền là cùng cái kêu bắt cực môn một dạng đừng nói tôn tiểu thánh cũng là hắn một người cũng có thể tùy tiện giải quyết đúng ngươi cũng biết giác t ỉ n h muốn xem thiên phú mà một số đặc thù người giác tỉnh tỷ tỉ lệ hội càng lớn cho nên tề ra có rất nhiều giác tỉnh giả thịnh không có để ý một bên tôn phong giản tịch tự mình nói ra đây mới là chuyện căn bản chi địa nếu như chỉ là c ổ võ khả năng mọi người sẽ không để ý dù sao hiện tại lúc này thay đồ chơi kia đã sớm phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt lợi hại tới trình độ nào mọi người cũng không biết nhưng muốn là đông đảo giác tỉnh giả cái kia liền không có người hội không k i ê n kỵ có tiền lại có thực lực vài phút giết chết n g ư ờ i Ba ba. chuyện gì xảy ra a đi theo tôn phong bên trên tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh thần sắc đại biến mọi người trong mắt nồng đậm mê vẻ nghi hoặc vừa mới đều còn rất tốt hắn còn không có xuất thủ những người xấu kia trên cơ bản đều nằm trên đất không phải càng cần phải vô cùng cao hứng nha làm sao đều sầu mi khổ kiểm không có việc gì một chút chuyện nhỏ thôi tôn phong sờ lên đầu của hắn không thèm để ý chút nào nói ra gặp bao quát cha mẹ của nàng ở bên trong mọi người tất cả đều thỏa hiệp Tôn tại Trung Hải chơi mấy ngày, qua một thời không Phong cũng nói chuyện. hắn ngày, gian ngắn vẫn là muốn hồi kim lăng. chỉ Hải chơi hồi sao có kim qua mấy Dù là là đinh đang lúc tôn phong mấy người đi qua đi ra thời điểm thang máy một vang đúng là từ từ mở ra một lao giả tinh thần phấn chấn đi ra quét gặp trong thông đạo tụ tập mọi người mi đầu không tự chủ nhữ một cái lung ta lung tung đám người không nói còn có không ít một thân chật vật ảnh hưởng nghiêm trọng thị giác tề lão ngài đã tới ta cái này đều cho ngài chuẩn bị tốt gặp lao giả đi tới long biêu lập tức một mặt đ ị n h nọt đi tới ừng trên mặt cổ q u a i liếc mắt giản ra một hàng cất bước hướng về bên phải yến sảnh đi đến giản ra không ít người trông thấy lao giả kia xuất hiện thời điểm trong mắt nồng đ ậ m vẻ sợ hãi theo lão giả kia đi ra thang máy bên trong từng cái bóng người bước ra không có chỗ nào mà không phải là thái dương huyệt thật cao nâng lên hai mắt sáng ngời có thần thật đúng là một cái cổ võ gia tộc nhìn qua một cái kia thân ảnh tôn phong trong mắt kinh ngạc hắn thậm chí tại không ít người thể nội cảm thấy nội lực người luyện võ đại bộ phận đều chẳng qua là công phu quyền cước tu ra nội lực đây chính là một cái cự đại đường danh giới nội lực phối hợp chiêu thức bình thường giác tỉnh giả căn bản cũng không phải là đối thủ bản thân liền là võ lâm cao thủ muốn là đang thức tỉnh vậy thật là có hơi phiền thoái đương nhiên đối tôn phong không dùng ách đang lúc tôn phong thác thân mà qua lúc lại là sắc mặt xững sờ hắn bị trong thang máy đi ra một bóng người hấp dẫn gần một e m mở chín thân cao trong đám người lộ ra hạc giữa b ầ y gà toàn thân vững chắc bắp thịt đặc biệt là cái kia một đôi cơ ngực so tôn tiểu thánh đầu còn lớn hơn không chỉ có là tôn phong bên cạnh đi qua mọi người đều là ngơ ngác xem ra người kia nhìn cái gì vậy lại nhìn thanh đầu ngươi vặn xuống tới người kia hai mắt chừng một cái hung tợn nhìn qua tôn phong b ọ n người nhìn lấy hắn mọi người trong nháy mắt hai mắt sợ ngây người người này lại là nữ tử khó trách cơ ngực phát đạt như vậy cảm giác được nữ tử trong mắt tức giận nhất thời nguyên một đám túi đầu hướng phía trước đi đến đây chính là trong truyền thuyết hình dáng cao lớn thô kệch chương 4 0 n t ta muốn bọn họ hai cái tôn phong nhẹ nhàng lắc đầu quay người hướng về phía trước đi đến ánh mắt xéo qua quét qua lại là phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc đi theo cái kia khôi ngô nữ tử về sau một người cũng là trông thấy tôn phong trong mắt x ẹ t qua một v ẹ t vẻ vẹ kinh ngạc thú vị tôn phong hơi hơi thoáng nhìn không nói gì thêm thảnh thơi đi tới hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải vương thiên nhìn bộ dáng kia của hắn tựa hồ thương thế đã tốt ta có thể đáp ứng ngươi nhưng ngươi muốn giúp ta làm một chuyện tôn phong không nói gì đi ra thang máy vương thiên lại là nói chuyện nhưng cũng không phải là đối với tôn phong mà là hướng về phía bên cạnh cái kia khôi ngô nữ tử chuyện gì chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta đừng nói một việc cũng là một trăm sự kiện ta đều giúp ngươi hoàn thành dẫm chân đi ra nữ tử trong mắt giật mình lập tức quay người hai tay nắm lấy vương thiên bả vai vừa mới xoay người mọi người lại một lần nữa sợ ngây người đồng thời đem ánh mắt xéo qua quét trở về rõ ràng là nữ tử thế mà làm người khác gả cho nàng t â m mắt của mọi người trong nháy mắt theo trên người nữ tử chuyển rời đến vương thiên trên thân cái kia vương thiên mặc dù nói dài đến không thấp hơn một thức bảy thân cao giờ phút này bị nữ tử kia nắm lấy vừa tốt đến nữ tử dưới nách vương thiên đầu cũng là đúng lúc đối với cái kia phát đạt cơ ngực quét mắt khôi ngô nữ tử coi lại mắt p h ẳ n g phất tiểu bất điểm giống như vương thiên tạ thiên thân hình này tỷ lệ nghĩ đến một loại nào đó động tác thời điểm đều là âm thầm nuốt một ngụm nước bọt chỉ sợ một buổi tối eo đều phải đoạn phía trên đến mấy lần nhìn vương thiên n h ấ t mặt trầm nặng biểu lộ mọi người cũng có thể tưởng tượng hắn bất đắc dĩ một đại nam nhân gả cho nữ nhân coi như s o n g vẫn là như thế một cái cường tráng nữ tử sợ rằng cũng không nguyện ý tôn phong nhìn cách đó không xa vương thiên không khỏi vì người đàn ông này cảm thấy bi ai tê r u ý en vn tiểu tiên h ngươi sớm nghĩ như vậy thông liền tốt cái nào chờ lâu như vậy đi theo vương thiên phía sau một tên phụ nhân mắt trong mừng rỡ bước nhanh đi tới đúng đúng đúng yêu cầu của ngươi tê tiểu thư tuyệt đối sẽ giúp ngươi hoàn thành ngươi thì thanh thản ổn định ở rể tề ra liền tốt bên trên trung niên nam tử cũng là liền liền nói vũ vương thiên bả vai một bộ ngươi yên tâm biểu lộ xem ra hai người này hẳn là vương thiên cha mẹ không cần nghĩ cũng biết trước mắt là một cái nam bản bán nữ cầu vinh đi ra t ề ra mọi người cũng bởi vì vương thiên hai người động tác tất cả đều đứng tại đi ra phía trên đi ở đằng trước lao giả hơi hơi quay đầu hai mắt buồn cười nhìn qua vương thiên nhưng tại nhìn sang một bên nữ từ lúc trong mắt nồng đậm yêu thích hắn tề ra nữ tử coi trọng người đồng ý cũng phải đồng ý không đồng ý cũng phải đồng ý đến mức vương thiên yêu cầu hắn căn bản cũng không để ý trung hải còn không có hắn tề ra làm không được sự tình hắn có cái này tự tin cũng có như thế năng lực thiểu thiên ngươi nói à chuyện gì ta hiện tại liền giúp ngươi đi giải quyết sau đó chúng ta lập tức kết hôn nữ tử thần sắc kích động nói ra sau cùng đã gương mặt chờ mong nhìn lấy vương thiên còn kém chảy ra nước miếng đậu p h ộ n g hình ảnh không dám nhìn không ít giản ra người vội vàng hướng phía trước đi đến đến mức đứng tại bên trên long biu bọn người càng là từng cái cúi đầu không ít người sắc mặt cổ quái người cười cái gì vốn là nắm chặt vương thiên hai vai nữ tử đột nhiên sầm mặt lại vung tay lên đập vào bên cạnh một bảo vệ trên đầu đại thủ lấn ở phía trên hoàn toàn đem đỉnh đầu của người nọ che khuất ta ta không có cười nam tử kia thần sắc h o à n g hốt liên tục khoắt tay nói ra còn dám phủ nhận ngươi làm bản tiểu thư ngốc ca nữ tử một đạo tức giận hử nắm lấy nam t ử đầu thì nâng hắn lên lập tức tay phải đ ố n g nhiên hất lên đem nam tử kia nện ở bên trên trên vách tường đông Phốc phốc. một miệng ân máu đỏ tươi phun ra nam tử toàn bộ phần lưng nện ở trên vách tường cách cách một tiếng nam tử bất lực r ớ t xuống nằm trên mặt đất không n ú c nhích chỉ thấy tường kia vách tường bị nện ra một cái cự đại lo ngấn bốn phía lít nha lít nhít vết n ư ớ c t t r u n g quanh từng đạo từng đạo hấp khí thanh âm từng cái sắc mặt đại biến đến mức tề ra mọi người thì là ánh mắt quét qua không chút phật lòng hôm nay muốn không phải bản tiểu thư đính h ô n này g ta liền đem đầu ngươi vặn xuống tới nói nữ tử ánh mắt không khỏi hướng về bốn phía nhìn lướt qua cái này cái nào còn có người dám nhìn loạn giản ra mọi người tự nhiên là nhanh chóng hướng phía trước đi đến quá phách lối một không cao hứng liền đem người đập chết vẫn là càng xa càng tốt ta muốn ngươi đem hai người bọn họ bắt cho ta xử trí vương thiên nhất chỉ rời đi tôn phong hai người bình tĩnh nói ra bao quát nữ tử ở bên trong tề ra mọi người đều là sắc mặt khẽ giật mình trên mặt cổ q u á i nhìn qua rời đi giản ra người long mưu trong lòng kinh nghi những cái kia đi qua vương thiên giản r a người lại là sắc mặt chấp nhận bọn họ thấy được vương thiên chỉ người chính là tôn phong tôn tiểu thánh ta còn tưởng rằng chuyện gì việc rất nhỏ ha ha ha nữ tử sắc mặt đại hỷ tay phải nhất chỉ rời đi giản ra mọi người quát lớn các ngươi hai cái đứng lại đi tại phía trước giản r a người nghe thanh âm từ phía sau chuyển đến trong lòng trong nháy mắt không ổn làm sao mạc danh kỳ diệu liền tìm tới bọn họ cái này phiền thoái lúc trước nhìn đến vương thiên thời điểm giản tịch chỉ lo lắng không nghĩ tới lớn nhất chuyện xấu vẫn là phát sinh tôn phong hơi hơi quay người lược có thâm ý quét mắt vương thiên mà xoay người giản ra mọi người tất cả đều ngơ ngác tôn phong tôn phong thiểu phong chuyện gì xảy ra giản nhan sắc mặt khẩn trương đứng ở bên cạnh hắn trong mắt nồng đậm kinh hoảng tôn phong không nói gì cho nàng một cái yên tâm ánh mắt hắn không biết vương thiên là muốn mượn hắn chi thủ diệt diệt tề ra hay là thật thống hận hắn từ đó ở nhờ tề ra lực lượng g i à n nhà phản ứng của mọi người đến xem tôn phong vẫn là cảm giác loại thứ hai s á t suất lớn hơn một chút dù sao gia hòa này bị cựu trần trục xuất thời điểm biểu lộ tôn phong thế nhưng là thấy rõ ràng chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp nhau các ngươi hai cái tới đứng ở đằng xa nữ tử đối với tôn phong phát họa vạch ngón tay không thể nghi ngờ nói mấy vị có phải hay không có cái gì hiểu lầm nhà ta tiểu phong hai ngày này mới đến trung hải làm sao lại đắc tội các vị gặp đối diện chỗ điểm người một cái là con của hắn một cái là hắn cháu trai tôn diệp nhất thời vội vàng đi ra đúng đúng đúng mấy vị có phải hay không nhận lầm người ta cái này cháu ngoại mới đến trung hải cái gì cũng đều không hiểu đại cứu cứu giản trạch cũng là đi ra một mặt mỉm cười nhìn đối diện nữ tử khe cho mày mang theo bất mãn quét mắt tôn diệp hai người làm sao bản tiểu thư muốn người các ngươi dám không cho nói nữ tử trung điệp một bước mọi người rõ ràng cảm giác chỉnh tòa nhà lớn đều hơi trao đảo một cái đối diện giản ra mọi người không tự chủ nuốt một ngụm n ư ớ c bọn khắp khuôn mặt là hoảng sợ cái này mẹ n ó quá biến thái chân râm rẫm một tòa lầu đều đang lăn lư ta đi nhị tỷ ngươi k i ể m chế một chút ta đây chính là lầu tám rơi xuống ta có thể cũng không như ngươi vậy cường trắng đúng rồi là được tề ra người lại là từng cái sắc mặt cười quái dị ánh mắt hí ngược nhìn qua giản ra người nhìn qua thần sắc bất thiện tề ra mọi người giản r a người đều là sắc mặt tái nhật tề ra tên tuổi trung hải có chút giá trị con người người đều biết cái kia chính là thế lực bá chủ tồn tại lúc này tình cảnh này làm nên làm thế nào cho phải chương bốn trăm linh tám các ngươi đi mau các vị không biết ta cái này cháu ngoại chỗ nào đắc tội n g ư ờ i chúng ta giản ra nguyện ý chịu nhận lỗi tôn h phong bà ngoại run rẩy đi ra thần sắc trang trọng đúng đúng đúng như có chỗ đắc tội chúng ta nguyện ý xin lỗi g i ả n trạch liền liền nói phốc phốc các ngươi có cái gì làm cho ta tề ra coi trọng đối diện một tên nam tử nhẹ liếc mắt g i ả n trạch mấy người một mặt khinh thường nói đứng ở chính giữa g i ả n trạch sắc mặt xấu hổ tiến lên không phải quay trở về cũng không phải ít nói lời vô ích chẳng lẽ hai vị muốn ta tự mình động thủ đứng tại đi ra phía trên nữ tử quét mắt mấy người sau lưng tôn phong hai người lớn tiếng nói tiểu phong ngươi mau dẫn lấy tiểu thánh đi thôi chúng ta nhiều người như vậy bọn họ không dám làm gì được chúng ta nhìn lấy đối diện tình cảnh giản tịch trong mắt khẩn trương thấp giọng với tôn phong nói ra bên cạnh nghe được giản trạch mấy người cũng là liền liên tiếp m ấ y mắt xem tình huống trước mắt thị phi cầm xuống tôn phong không thể không có việc gì quét mắt bên trên mấy người tôn phong một mặt tùy ý nói ra tuy nhiên có không ít giản gia người không nói gì có thể bên cạnh mấy cái người quan tâm ánh mắt quả thật làm cho tôn phong có chút cảm động vừa mới nghe được tề ra thời điểm bọn họ thế nhưng là nguyên một đám trong mắt hoảng sợ lúc trước cô kỵ mặt mũi không nói hai lời liền đem yến sảnh n h ư ờ n g ra ngoài bây giờ đối mặt giản gia yêu cầu thế mà còn có thể đứng ra tới có thể làm đến điểm này đối với giản gia tôn phong còn là vừa lòng phi thường không nên hồi n á o đây chính là tề gia gặp tôn phong không nghe giản nhan nhất thời sắc mặt giận dữ đây chính là trung hải thế lực bá chủ tề gia lục tục ngao ngoe nghe theo trong thang máy ra người tới đã có vài chục nhiều mà lại dưới cái nhìn của nàng cả đám đều không phải lương thiện chờ đợi thêm nữa thì là muốn đi đều không nhất định có thể đi được rơi n ã i mãi ngươi không cần sợ tiểu thánh rất lợi hại nhìn lấy bên cạnh mấy người kinh hoàng thân sắc tôn tiểu thánh ngửa cái đầu dòn từng tiếng nói ra tiểu thánh ngoan nghe n ã i mãi theo ngươi ba ba đi mau tròn c ủ a tui nen ht tp mặc dù biết tôn tiểu thánh cũng là giác tình giả nhưng bất quá m ớ i mấy tuổi lợi hại hơn nữa cũng có cái hạ độ sao có thể tùy theo h ắ n thiểu thiên ta cái này giúp ngươi đem bọn hắn trộm tới liếc mắt đối diện chậm chạp không nhúc nhích tôn phong hai người nữ tử vô vô vương thiên bả vai một mặt ôn nhu nói vương thiên không nói gì nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại là xuyên thấu qua mọi người nhìn qua bên trong tôn phong cái này hại hắn bị đang cùng nhau chụp xuất sư muôn người muốn không phải tôn phong hắn hoàn toàn liền có thể trốn qua kiếp này cái nào cần phải bị buộc lấy đến đính hôn trước mắt khôi ngô đi ra nữ tử để vương thiên không tự chủ khỏe mắt cò rụt lại trăm tay nghìn đắng gia nhập đang cùng nhau chính là vì tránh né cái này hôn nhân lại bị tôn phong làm hỏng thiểu phong đi mau tôn diệp gặp đối diện nữ tử kia đi tới quắt khẽ một tiếng dậm chân đi ra ngoài vốn là nhàm chán tề ra người gặp lại có thể có người phản kháng nhất thời trong mắt kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới tôn diệp đã bao nhiêu năm tại trung hải trên vùng đất này đã không có người dám n g ỗ nghịch bọn họ ý tứ nguyên lai là giác tình giả nhìn lấy tôn diệp trên thân không ngừng nhảy lên bùn đất đối diện tề da người trong lòng một trận buồn cười nhưng trong mắt bọn họ lại là hàn quang hô hố tề da chi uy không thể nghịch thoáng nhìn xa xa tình cảnh giản hạo trong mắt do dự nhìn phía bên trên phụ thân g i ả n húc khe khẽ lắc đầu ra hiệu hắn đừng lộn xộn long b i ê u là long b i ê u tề da là tề da đó cũng không phải là nho nhỏ giản da có thể trêu chọc tồn tại một cái không tốt toàn bộ giản r a có thể liền xong rồi nhị tỷ cái kia chim thật đẹp mắt ngươi bắt cho ta thôi một tên mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ ánh mắt lại là chăm chú nhìn tôn phong trên vai hỏa vũ trong mắt nồng đậm yêu thích tốt nữ tử cũng không quay đầu lại nói dẫm chân thì hướng về tôn diệp chạy đi trong mắt kinh hãi tôn diệp hai tay vung lên chỉ thấy trên mặt đất gạch men s ứ bay cuộn bên trong càng là từng đạo từng đạo thổ thương đâm ra hử nữ tử trong miệng một tiếng tức giận hử bàn tay khổng lồ phiến qua tôn diệp toàn lực nhất kích hoàn toàn bị quấy đến vỡ nát liền để nữ tử kia dừng lại một hồi đều làm không được các ngươi đừng khinh người quá đáng gặp nữ tử này lại lợi hại như thế tôn diệp sắc mặt nghiêm túc tề ra mọi người không động nữ tử nồi đất lớn quên đầu mang theo c u ồ n g bạo khí kình hướng hắn loanh tới Đụng, chạy vội mà lên nữ tử tại ở gần tôn diệp cách xa năm mét lúc đột nhiên thân hình dừng lại hung hăng giống trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân thật sâu、ồ. nơi xa quan chiến tề ra mọi người trong mắt giật mình mang theo kinh ngạc nhìn qua tôn diệp có chút ý tứ nữ tử cũng là trong mắt kinh ngạc thực sự bước ra ngoài có thể tốc độ rõ ràng so lúc trước chậm nàng cảm giác bốn phía trọng lực mạnh hơn rất nhiều nhưng đối phó với người trước mắt vẫn là dư sải nguyên lai lão ba là đa trọng giác tình giả xa xa tôn phong tự nhiên thấy rõ phía trước tình cảnh mẹ các ngươi yên tâm nho nhỏ tề ra mà thôi có sợ gì chi nhìn qua lôi kéo hắn l i ễ u lo không ngừng g i ả n nhan tôn phong ôn n u nói hồi nháo một cái không lắm vậy thì không phải là chuyện của cá nhân ngươi g i ả n nhan căn bản cũng không tin tưởng tôn phong có thực lực thế này gặp hắn hung hăng đùa bỡn tính tình không khỏi trong lòng phẫn nộ bên trên giản tịch cũng là sắc mặt tức giận khó thở nói ngươi cái tên này hiện tại cũng không cần thẳng t h á n đây chính là toàn bộ tề gia những cái kia có thể đều không phải là loại người bình thường đứng ở trong đó tôn tiểu thánh gãi cái đầu cái này nhìn xem cái kia nhìn xem trong lòng rất là khó hiểu tôn phong thật sâu thở dài nhìn lấy bên cạnh lôi kéo hắn hai nữ trong mắt một cô bất đắc dĩ ẩm nơi xa một tiếng văng nhỏ chỉ thấy tôn diệp bị nữ tử kia nhất quyền đoanh chúng thân hình liên tiếp l ù i về phía sau gặp lao ba đã muốn rơi vào hạ p h ò n g tôn phong hơi hơi cúi đầu đối tôn tiểu thánh nháy nháy mắt như thế không tin cũng chỉ có dựa vào sự tình nói thật không cho phép đánh ra ra của ta tôn tiểu thánh đã sớm không kiên nhẫn được nữa hét lớn một tiếng thì chạy ra lôi kéo tôn phong hai nữ gặp tôn tiểu thánh chạy trốn nhất thời sắc mặt khẩn trương tiểu thánh mau trở lại t i ể u ra hỏa có thể tôn tiểu thánh tốc độ cái nào là các nàng theo kịp c h ơ mắt nhìn hắn lao ra ngoài đứng đối diện vương thiên hai mắt co rụt lại cũng không có mở miệng nhắc nhở tề ra mọi người cũng là trong lòng cổ quái thật tốt thế mà chạy ra một đứa bé bất quá cái kia tề ra láo giả lại l à n h ữ n g mày trong lòng không hiểu có cỗ không ổn cảm giác đáng đ ợ i nghĩ đến đứa bé kia tuổi tác thời điểm lại là trong lòng một trận buồn cười tuổi con nhỏ có thể có gì làm mới chậm thở ra một hơi tôn diệp nhìn qua sau lưng thoát ra thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn cũng là sắc mặt giật mình tiểu có thể còn chưa có nói xong tôn tiểu thánh đã vung lên nho nhỏ quyển đầu vung đi lên thực sự chạy mà đến nữ tử thấy là đứa trẻ kia vốn cũng không hề để ý nhưng trông thấy tôn tiểu thánh tốc độ thời điểm hai mắt không tự chủ co rụt lại trong nội tâm nàng bản năng cảm giác trước mắt tiểu hài này có chút không đơn giản đối mặt cái kia đánh tới tiểu nắm tay nhỏ nữ tử mở bàn tay một thanh bắt tới chương bốn trăm linh chín hù chết người xoạt xoạt một đạo tiếng vang lanh lảnh nữ tử bàn tay to còn chưa khép lại trong nháy mắt biến sắc cả người hướng về sau bay lên không quét mắt trên vai rõ ràng t r ố n g ra một khối ánh mắt ngơ ngác nhìn phía xa bảo chỉ huy quyền động tác tôn tiểu thánh bước ra một bước hướng về tôn tiểu thánh đuổi theo giản nhan hai người vung vẩy hai tay cứng ở không trung trong mắt tràn đầy thật không thể tin đến mức giản ra mọi người từng cái miệng há thật to cả kinh cái cằm đều rơi mặt đất ngoại trừ mấy cái không rõ ràng cho lắm tiểu hài t ử sắc mặt hoan hỉ những người còn lại đều là thần sắc kinh ngạc không người kịch liệt thở dốc tôn diệp còn chưa nói ra cũng cắm ở trong miệng lấy hắn thực lực đều khó mà chiến thắng nữ tử thế mà bị tôn tiểu thánh nhất quyền đánh bay thật sự là khó mà tin được không có quá nhiều động tác cũng là nhàn nhạt vung ra nhất quyền hơn một m chín thân hình khôi ngô nữ tử lại bị một m ra mặt tôn tiểu thánh nhất quyền đánh bay giữa sân kinh hãi nhất hợp lý thuộc tề r a người đối với nữ tử thực lực bọn họ lại biết rõ rành rành nữ tử đã sớm nội lực đại thành càng là đạt tới khí kình phóng ra ngoài trình độ đ ặ t ở cổ đại cũng là trong giang hồ nhất lưu cao thủ thế mà bị một đứa bé nhất quyền đánh bay nhìn tôn tiểu thánh dáng vẻ rõ ràng thì là thuần túy c ạ n h mạnh bằng chứng ấy tuổi thì có bực này kinh khủng lực đạo người phi thường Đông. chuyện đột nhiên xảy ra mọi người căn bản cũng không có nghĩ đến lại là bực này kết quả nữ tử khôi ngô thân hình bay xuống trực tiếp nện trong đám người ai u tôn tiểu thánh cường đại l ự c đạo tăng thêm nữ tử kinh khủng trọng lượng nhất thời từng đạo từng đạo kêu đau thanh âm phảng phất xe đ ủi đất chăn trở qua trong nháy mắt đúng là đập ngã một mảnh nguyên một đám nằm trên mặt đất tiếng buồn bã kêu đau nữ tử chật vật bò lên nhìn qua hoàn toàn chật khớp vai phải trong mắt một vệ kinh hãi còn tốt lúc đó chỉ là ôm lấy bắt lấy tôn tiểu thánh mục đích không phải vậy vừa mới một q u y ề n kia tuyệt đối đem cánh tay nàng phế đi đáng tiếc đứng nơi xa vương thiên lại là trong lòng thất vọng muốn là tôn tiểu thánh đem nữ tử này một q u y ề n đấm chết vậy liền lưỡng toàn k ỳ mỹ hắn không chỉ có không dùng kết hôn tôn phong cũng đem đứng trước tề ra điên cuồng trả thù có thể nói nhất cử lưỡng tiện bất quá nhìn bên cạnh nữ tử trên mặt thần sắc mục đích của hắn đã đạt đến h ừ hiện tại biết sự lợi hại của ta đi tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ lắc l ắ c tay phải một mặt đắc ý nói vô tay nhỏ phóng phật làm một kiện vô cùng tùy ý sự tình muốn chết quét gặp tôn tiểu thánh động tác đủ trong nhà trong nháy mắt nhảy lên ra mấy người toàn thân khí kình quanh quẩn thực sự chạy ở giữa t h ầ n s ắ c hung ác thẳng đến tôn tiểu thánh mà đi đứng lại có thể mấy người vừa mới lướt đi hai bộ đông nhiên sau lưng một đạo quát l ạ n h thanh âm quay đầu nhìn lại đã thấy cái kia khôi ngô nữ tử sắc mặt tâm trầm trên mặt nồng đậm sắt khí nhị tỷ các ngươi lui ra để cho ta tới nữ tử thân sắc băng lãnh tay trái ấn ở vai phải đ ỗ n g nhiên đè ép một đạo thanh thúy soạt soạt tâm thanh cái kia lồi ra khớp nối lại bị nàng cậy mạnh giật trở về t h u cùng động tác khác nói đối diện giản r a mọi người cũng là bên cạnh tề r a người cũng là trong lòng co r ụ t lại đối với mình đều hung ác như vậy nhất định không phải nhân vật đơn giản đối mặt nữ tử không thể nghi ngờ thanh âm đi ra mấy người nhìn nhau nhìn một cái chậm dãi lui tề r ở v Tề ra lão giả kia không nói gì thêm mắt mang hàn quang quét mắt vương thiên thân hình nhẹ nhàng đi tới phía trước một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tôn tiểu thánh hắn đối với cháu gái thực lực vô cùng hiểu rõ một đứa bé làm sao có thể chống đỡ được giáp tình giả cái gì thời điểm mạnh mẽ như vậy hắn đương nhiên không có khả năng cho rằng tôn tiểu thánh là võ lâm cao thủ dù sao tuổi nhỏ như thế đánh trong bụng mẹ luyện võ cũng không có khủng bố như vậy mẹ ta liền nói tiểu thánh rất lợi hại các ngươi yên tâm đi nhìn lấy bên cạnh nuốt n g ụ m nước ánh mắt ngơ ngác giảm nhan tôn phong nhẹ nói nói thế nhưng là thế nhưng là tình cảnh trước mắt cho nàng rung động thật sự là quá lớn nàng rất muốn tìm chút lý do phản bác tôn phong nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời tôn tiểu thánh thật sự đem như thế một cái thế lực bá chủ cấp đánh bay hơn nữa còn là chuyện dễ như t r ở bàn tay tiểu hai tử xem ta như thế nào vặn phía dưới đầu của ngươi d ậ m chân đi ra nữ tử sắc mặt tâm trầm nắm bắt quyền đầu phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang người quá yếu dài đến như thế lớn mạnh trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa tôn tiểu thánh quét mắt nữ tử so với hắn eo còn to cánh tay một mặt khinh thường nói so khí lực tôn tiểu thánh cũng không có bại bởi qua người nào vừa mới nhìn nữ tử này lớn lên cao lớn thô kệnh không nghĩ tới khí lực còn không có ba ba lớn lập tức thì bị đánh bay muốn chết tôn tiểu thánh không thể nghi ngờ đầm trúng nữ tử đ a u điểm tại tề i a thế hệ trẻ tuổi nàng có thể nói là thiên tư chắc tuyệt không nghĩ tới bị một đứa bé nói phế vật điên cuồng nữ tử lộ ra đến sắc mặt có chút dữ tợn giờ phút này nhìn qua giống như một cái nóng nảy sư tử chỗ nào còn nhớ do vương thiên yêu cầu nàng chỉ muốn đem trước mắt tiểu hài tử đánh thành t h ị t n á t mới để lộ l ử a g i ậ n trong lòng đông đông đông mang theo nồng đậm cuồng bạo chi khí xoắn tới sau lưng lưu lại từng đạo từng đạo dấu chân cứng rắn trên gạch men xứ tất cả đều là lít nha lít nhít vết n ư ớ c nhìn đến khiến người ta nhìn thấy mà giật mình dường như sàn nhà tùy thời đều muốn rơi xuống đồng dạng nhìn ta một q u y ề n đấm chết ngươi gặp nữ tử thần sắc hung ác như thế tôn tiểu thánh tức giận nói ra veo một tiếng thì nhảy lên tới không có xinh đẹp động tác vẫn như cũ là thật đơn giản nhất quyền tiểu thánh lại bắt đầu trăng b ư ớ c ngồi trôm hổm trên mặt đất tiểu hắc huyền đen bóng con mắt đảo một vòng đánh cái hà hơi trực tiếp nằm trên đất đối mặt tương tự như vậy nhất quyền nữ tử cũng không dám nữa chủ quan h ổ báo x o n g quyền lăng không một tiếng quát lớn thanh âm lăn lăn đi đi ra bên trong mọi người cái hai tay bịt hai thần s á c thống khổ hào hào hào hào hào hào tại mọi người kinh ngạc trên nét mặt đỉnh đầu pha lê đèn trong nháy mắt nổ tung hóa thành vô số mảnh vụn thủy tinh hướng về bốn phía khách sạn võ giả cùng những cái kia giác tỉnh giả còn tốt những người bình thường kia trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất miệng há thật to đến mức lúc trước bị thả lật những an ninh kia tay chân giờ phút này tất cả đều cuốn rúc vào mặt đất ngũ quan vật mèo chẳng biết lúc nào đi ra tôn p h ò n g hai tay nhẹ nhàng k h ẽ m ú a cái kia cỗ thanh âm bị tiêu tan giảm rất nhiều lập ở sau lưng giản ra người tất cả đều mặc danh kỳ diệu nhìn lấy đối diện bọn họ tuy nhiên cảm thấy thanh âm có chút lớn thế nhưng không ngừng tại khoa trương như vậy đứng ở phía trước lao giả cũng kịp phản ứng liền vội vàng đem không chúng cái kia cỗ kỉnh khí ngăn trở đằng sau sắc mặt thống khổ người mới chuyển tốt lại tuy nhiên tất cả mọi người nhìn về phía trung gian tình cảnh có thể giản ra bên này cổ quái vẫn là bị tề da có lòng người phát hiện không ít người t r o mày cái này nho nhỏ gia tộc làm sao có thể xuất hiện nhiều cào thủ như vậy giống theo nữ tử kia n ộ hống này xong quyền phía trên đúng là có nhàn n h ạ t hổ báo chi hình ngưng tụ thành mới thấy cảnh này giản ra mọi người đều s á c mặt đại biến bọn họ tuy nhiên người bình thường chiếm đa số có thể cũng hiểu biết nữ tử trước mắt cũng không phải là giác tình giả một cái người luyện võ có thể làm đến dạng này vậy liền thật là võ lâm cao thủ vốn là đối tôn tiểu thánh tràn ngập lòng tin mọi người không khỏi lần nữa lo lắng chương bốn trăm mười đánh nổ có chút ý tứ nhảy lên tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong mắt sáng lên nhưng cũng không có quá nhiều biến hóa vẫn như cũng là nho nhỏ q u y ề n đầu n ê n đón tiếp lấy quét gặp tôn tiểu thánh bình tĩnh ánh mắt nữ tử trong lòng không hiểu run lên nhất thời chỉ thấy không trung ngưng tụ thành hổ báo lại là lớn mạnh một số h i ệ n nhiên là bạo phát toàn bộ lực lượng châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình tôn tiểu thánh nết miệng cái gì đều không có thay đổi t r u n g điệp nhất quyền đánh xuống tôn phong sắc mặt bình tĩnh bên trên giản nhan mấy người có thể thì lo lắng gần chết vê anh nho nhỏ quyền đầu đánh xuống mọi người đúng là trên không c h u n g trông thấy một đạo nhàn nhạt gợn sóng gào thét hổ báo trong nháy mắt vỡ tan tôn tiểu thánh nắm tay nhỏ đánh vào nữ tử n ồ i đất lớn trên nắm tay xoát xoát kinh khủng đứt gãy thanh âm nữ tử cùi trỏ chỗ xương cốt trực tiếp đâm ra chỉnh bàn tay càng là biến thành một cục thịt bùn têu gào thê lương nữ tử một lần nữa bay rớt ra ngoài sắc mặt biến đến t r ắ n g bệnh cùng cực nhìn qua bị phế cánh tay trong mắt nồng đậm vẻ hoảng sợ vừa mới nàng có thể nói là toàn lực thi triển thế nhưng mạnh mẽ khí k ì n h cho nên ngay cả tôn tiểu thánh r a thịt đều không có phá vỡ tựa hồ cùng vừa rồi đồng dạng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào vẫn như c ũ khó có thể dung chuyển nhìn lấy bay rớt ra ngoài nữ tử tôn tiểu thánh lần này cũng không có lại buông tha nàng chân phải một chút cả người trong nháy mắt bắn ra mà ra truy trên không trung bay ngược nữ tử vung lên cái kia nho nhỏ q u y ề n đầu một thanh đánh vào trên bụng của cô gái thuần túy lực lượng c u ồ n g bạo quân xuống bay ngược nữ tử con người xuống một ngụm lớn máu tươi phun ra hóa thành một mảnh huyết sắc dọc nước dồn dập xuống t ô n ra trong con mắt mang theo nồng đậm không thể tin vê anh thân thể khổng lồ nện trên sàn nhà trực tiếp phá xuyên qua sàn nhà v ê n g ra một cái ba mét lớn lỗ thủng toàn bộ cao ốc kịch liệt lắc lư phá vỡ hầm động bên trong còn không ngừng có tiếng oanh minh chuyển đến hết thệ tất cả bất quá phát sinh ở điện quang hỏa x ạ ở giữa ngoại trừ tôn phong những người khác căn vốn thì chưa kịp phản ứng phi phi dám cùng ta đấu hừ nhìn qua thành chữ lớn nằm trong đại s ả n h nữ tử tôn tiểu thánh phủi bụi trên người một cái chỉ thấy nữ tử kia thần sắc ngốc trệ trước ngực khoe miệng đều là ân máu đỏ tươi nằm tại hầm động bên trong co lại co lại trong đại sảnh thời gian dường như trong nháy mắt đỉnh chỉ đồng dạng tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh trước mắt một cái bốn năm tuổi tiểu hải tử đứng tại một cái khôi ngô nữ nhân trên người nhìn qua đỉnh đầu bị xuyên thủng thiên hoa bản tất cả đều không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt hào hào có lòng tới gần người nhìn qua đỉnh đầu phá vỡ hầm động hai mắt co rụt lại chỉ thấy vô số đá vụn rơi xuống nhất thời từng đạo từng đạo thét lên thanh âm tất cả mọi người điên cuồng hướng về bên ngoài chạy tới ai biết khách sạn này có thể hay không sập đáng chết tề nguyên sắc mặt kinh hãi cái này cháu gái thế nhưng là tề ra thế hệ trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất người nhìn tình cảnh mới vừa rồi sợ là giữ nhiều l à n h ít vội vàng đi đến cái kia phá vỡ sàn nhà một bên hướng xuống nhìn lại chỉ thấy tầng tầng sàn nhà tất cả đều bị đánh nổ vậy mà trực tiếp bị tôn tiểu thánh theo lầu tám đánh tới lầu một đại sảnh hắn trước tiên thì trông thấy bất lực nằm tại phế tích bên trong nữ tử trên thân nồng đậm màu tươi tiếp xúc hạ ánh mắt tiếp lấy đối mặt tôn tiểu thánh đắc ý ánh mắt hôn đản t ế nguyên sắc mặt giận dữ phải chân đạp lên mặt đất sắc mặt âm trầm đáng sợ nện mặc nhiều như vậy sàn nhà nữ tử kia chỉ sợ đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nghĩ đến tôn tiểu thánh tình cảnh mới vừa rồi t ế nguyên trong mắt cũng là lóe qua một đạo sợ hãi hạ người gì mới có thể biến thái như vậy mau lui lại tôn phong cũng không có tiến lên ánh mắt quét qua trước mắt lại là la lớn chỉ thấy lỗ thủng chỗ sàn nhà lít nha lít nhít vết nước hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn càng là nương theo lấy từng đạo xoạt xoạt thanh âm tiếp lấy từng khối sàn nhà hướng về phía dưới rơi đi trong kinh ngạc mọi người rốt cục thanh tỉnh có thể nhiều người như vậy nhét chung một chỗ chỗ nào nhất thời tránh mở nhất thời nguyên một đám theo phá nát sàn nhà hướng về phía dưới rơi đi giữa sân trong lúc nhất thời tràn ngập hốt hoảng thét lên thanh âm tôn phong bắt lấy giản nhan hai người s o n g chân vừa bước chỉ thấy từng khối tường đất toát ra nâng mọi người bên trên tôn diệp gặp này che chở tôn phong bà ngoại mấy người cũng học tôn phong động tác h o n h kịch liệt tiếng oanh minh tất cả mọi người theo lầu tám rớt xuống lầu bảy thế ra người cơ bản đều tập võ đến là không có gì có thể những an ninh kia tay chân lại là nằm tại phế tích bên trong từng cái kêu đau thật sự là thành môn thất hỏa hương cập trí ngư từng cơn sóng liên tiếp nổ thật to thanh âm cùng vừa mới đại lâu chấn động khắp nơi đều tràn ngập ồn ào ầm ĩ âm h i ệ n nhiên các tầng lầu người tất cả đều bận rộn đỏm bệnh nàng muốn là chết các ngươi vương g i a liền đợi đến cho nàng t r ô n cùng rơi xuống tề nguyên quét mắt bên trên vương thiên không có chút nào che giấu sát ý trong lòng lấy trí tuệ của hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông s u ố t vương thiên dự định vương thiên sắc mặt cứng đờ trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi lập tức liền muốn định hôn trong lòng của hắn vẫn muốn làm sao vứt bỏ cuộc hôn nhân này chỗ nào nghĩ tới những thứ này tề lao r a chủ đứng tại bên trên vương thiên phụ mẫu lại là sắc mặt đại biến trong mắt không che giấu được sợ hãi vốn là vì trèo lên tề ra làm sao lại biến thành bực này thai họa khắc thả đi một cái tề nguyên cái nào có tâm tư để ý đến bọn họ quét mắt đối diện giản ra mọi người âm thanh lạnh lùng nói lập tức thân hình nhảy lên theo lỗ thủng bên trong nhảy xuống hắn muốn đem đứa trẻ kia chém thành muôn mảnh vâng gia chủ bên cạnh kinh ngạc đến ngây người mọi người nhất thời từng cái sắc mặt dữ tợn vẫn chưa có người nào dám như thế khiêu khích toàn bộ tề da thiểu phong tiểu thánh thế nào nhìn cách đó không xa lỗ thủng giản nhan lấy vội hỏi nàng rất muốn đi qua đó xem nhưng trước mắt chất đầy loạn thạch mà không trung lại phủ đầy cho bụi ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở mẹ ngươi đừng lo lắng thiểu g i a hỏa không có việc gì liếc mắt nơi xa nhảy đi xuống tề nguyên tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra có thể ẩm giản nhan còn chưa có nói xong cách đó không xa l ô thủng bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng quát lớn tiếp lấy một bóng người xuyên t h ủ n g đi ra bắn ra tới chính là mới vừa rồi nhảy xuống tề nguyên theo sát tề nguyên bóng người tôn tiểu thánh nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân hình cũng lui tới ba ba vững vàng rơi xuống tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ đối với tôn phong hô tiểu thánh người không sao chứ nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt bóng người giản nhan trong lòng căng thẳng rốt cục rơi xuống nắm lấy hai tay của hắn phía trên nhìn xem nhìn n ã i n ã i ta không sao cái kia nữ nhân xấu đã bị tiểu thánh đánh chết tôn tiểu thánh vô vỗ trước ngực cho bụi đối với giản nhan cao hứng nói ra t tôn tiểu thánh đắc ý lời nói mọi người tự nhiên đều nghe được sáng tỏ nhất thời trong lòng một trận kinh hãi thế ra người từng cái sắc mặt sợ hãi nữ tử kia thực lực bọn họ rõ ràng nhất không nghĩ tới bị tiểu hài này một quyền đấm chết nhét chung một chỗ vương thiên mấy người lại là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh nữ tử kia chết rồi bọn họ liền phải trôn cùng tôn phong quét mắt bốn phía n h ư n g mày đối với bên cạnh giản nhan mấy người nói mẹ các ngươi trước tiên lui đến đằng sau hiến sành đi nơi này lúc nào cũng có thể hội sập lúc trước t r o n g kích lại thêm vừa mới tề nguyên nổ nát một khối đi ra phía trên đã là trải rộng cái khe chương bốn trăm mười một một trưởng diệt địch làm sao có thể mạnh như vậy đứng ở đằng xa t ề nguyên rủ xuống hai tay còn đang không ngừng run run không tự mình trải nghiệm căn bản cũng không biết tôn tiểu thánh lực lượng khủng bố vừa mới bất quá là tiếp nhất quyền muốn không phải hắn thực lực cường hãn sợ là phải bị tại chỗ đánh nổ giàn nhan mấy người che chở giản ra mọi người hướng về phía sau yến sảnh thối lui mà đối diện tề ra mọi người cũng có mấy người che chở đông đảo già trẻ liên tiếp lui về phía sau ẩm phốc phốc vội vàng lui lại vương thiên một ngụm máu tươi phun ra túi đầu nhìn một chút ở ngực trường ấ ớ n s ơ n g sờ nhìn qua đứng nơi xa tề nguyên cách không nhất trưởng trực tiếp đem hắn tâm mạch đánh gãy ẩm co quắp hai lần vương thiên thân hình nhất đảo ném xuống đất kích thích một đoàn c h o bụi thiểu thiên nơi xa vương thiên phụ mẫu gặp này sắc mặt kinh biến trong mắt nồng đậm buồn sắc còn không đợi động tác khác bên cạnh hai tên tề ra người đồng thời xuất thủ đem bọn hắn đánh chết tại chỗ chính như tề nguyên nói đi xuống cùng nữ tử kia t r ô n cùng đi nhìn lấy tàn nhẫn như vậy tề ra mọi người xa xa giản ra người hai mắt đều là không tự chủ c o rụt lại ánh mắt xéo qua nhìn qua đứng tại phía trước nhất tề nguyên trong mắt mọi người không che giấu được sợ hãi lúc trước đi ra lún xuống thời điểm bọn họ thế nhưng là thấy rõ đối diện tề ra có không ít người vượt nóc băng tường tựa hồ võ công đều cực kỳ tốt lập tức đồng thời đem ánh mắt đặt ở tôn tiểu thánh trên thân giết vừa mới nữ tử kia lấy tề ra phong cách hành sự chỉ sợ đã không có đường sống vẹn toàn bây giờ chỉ có dựa vào tôn tiểu thánh có thể chỉ dựa vào tôn tiểu thánh một người như thế nào ngăn trở cái này rất nhiều cao thủ bao quát giản nhan ở bên trong mọi người từng cái trong lòng sầu lo cha n g ư ờ i cũng đi qua đi nhìn đứng ở bên người tôn diệp t ô n phong nhẹ nói nói ta giúp ngươi tôn diệp sắc mặt nghiêm túc nhẹ nói nói người đứng phía sau trồng đám giản trạch cha con đi ra việc đã đến nước này bọn họ đã không có lựa chọn cho dù đối với sự tình phát triển bọn họ cũng vô cùng tức giận nhưng ai bảo bọn hắn chạy tràn là giản r a huyết quét mắt hai người bọn họ tôn phong không nói gì thêm hắn thấy muốn là hắn cùng tôn tiểu thánh bị bắt hắn cái này tiểu cứu cứu tuyệt đối sẽ không đứng ra t i ể u phong các ngươi phải cẩn thận a đứng ở phía sau yến sảnh mọi người cũng không hề rời đi hai mắt khẩn trương nhìn qua tôn phong mấy người tôn phong phất phất tay hai mắt bình tĩnh nhìn đối diện ba ba. chúng ta tới trận đấu thế nào tôn tiểu thánh nhìn lấy đối diện đi ra mọi người trong mắt một tia sáng hiện lên không khỏi kích động nói trận đấu làm sao cái so pháp thoáng nhìn tôn tiểu thánh trong mắt hưng phấn tôn phong bất đắc dĩ nói ra bên trên giản trạch mấy người đã muốn đ i ê n cái này đến lúc nào rồi còn nghĩ đến trận đấu làm đây là trò đùa sao có thể nghĩ đến tôn tiểu thánh vừa mới thực lực khủng bố lại là không dám nói ra khỏi miệng một hai ba bốn ta đến qua Bọn họ tôn ổ n cộng bốn người đứng、dậy. chúng ta xem ai đánh nã nhiều, thế nào. g có ba mười xem ai ta dậy, thế t Tiểu Thánh rội ra ngón tay nhỏ, nguyên một đám điểm tới trên mặt tề từng thần từng thế trêu sắt bất Tốt. Tôn rội điểm điểm lui. giản cái sắc mặt người xấu hổ, đối diện tề ra mọi người, lại là từng cái thần sắc nổi giận. người nguyên xấu nhỏ, chạch hổ, họ chưa từng bị người như thế đùa, sĩ khả bất khả đám ngón Bên Bọn nụ. ra ra đùa, mấy là bị sắc sắc sĩ phong sờ lên tôn tiểu thánh đầu không thèm để ý chút nào nói ra nhìn qua tôn phong bình tĩnh ánh mắt giản hạo trong mắt n g h i hoặc đối với hắn cái này biểu đệ lúc trước cũng có qua tiếp xúc nhìn hắn tình cảnh mới vừa rồi cũng hẳn là một tên giác tỉnh giả không thể nghi ngờ nhưng đối diện đều không phải là nhân vật đơn giản cái gì có thể để hắn như thế bình tĩnh đứa trẻ này sao nhìn qua tôn tiểu thánh bóng lưng giản hạo suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ như thế một cái rắm lớn tiểu hải tử làm sao lại biến thái như vậy tôn diệp thực lực còn mạnh hơn hắn nhưng tại nữ tử thủ hạ đều khó mà chống đỡ lại bị tôn tiểu thánh một quyền đấm chết côn vọng đứng ở tề nguyên mấy người sau lưng t h ầ n s ắ c giận dữ trong miệng một tiếng quát lớn dậm chân và h ử ra hai chân chỗ qua chỗ sàn nhà toàn diện vỡ tan hiển nhiên trong lòng lửa giận cùng thiêu nhìn cái kia mấy người thực lực đứng ở tôn phong bên trên tôn diệp không khỏi trong miệng khí lạnh thắng hút trước mắt mấy người thực lực còn xa lúc trước nữ tử kia phía trên có thể trở thành trung hải thế lực bá chủ tề h ra quả nhiên không phải hạng đơn giản giản trạch cha con sắc mặt đã trắng bệnh trong lòng có điểm hối hận đi ra ha ha ta lên trước tôn tiểu thánh lại không thèm để ý hô to một tiếng liền chạy đi lên trận đấu cái gì hắn lớn nhất kích t ỉ n h cùng ba ba so vậy liền hưng phấn hơn tôn phong lắc đầu từng bước một đi tới thân tình kia động tác kia phảng phất đi dạo h ậ u hoa viên đồng dạng xa xa giản ra mọi người một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân có thể đem giản ra làm đến mức độ như thế đều không phải là đồ ngốc người hiển nhiên minh bạch lúc này thế cục lợi hại quan hệ ẩm đang muốn hướng về tề ra mọi người chạy tới tôn tiểu thánh lại thấy phía trước một bóng người loay qua ngăn tại trước mặt hắn chính là sắc mặt dữ tợn tề nguyên đi đem bọn hắn toàn giết vâng còn lại tề ra mọi người tề ứng một tiếng đồng thời hướng về tôn phong chạy tới tề ra chi uy không thể khinh nhợn người khiêu khích chỉ có chết nơi xa tập hợp một chỗ giản r a người n g h e vậy từng cái sắc mặt đại biến quả như trong lòng bọn họ sở liệu tề ra căn bản là không có dự định thả đi một cái người một bộ phận người đầy là lo lắng nhìn qua tôn phong mấy người còn lại lại là trong mắt hoảng sợ đáng giận lao đầu nhìn ta q u y n đầu thấy là cái này lúc trước chặn hắn nhất quyền ra hỏa tôn tiểu thánh đoán hận nói ra ánh sáng hạt gạo cũng dám tại hạo nguyện tranh huy tôn phong trùng điệp hừ một cái trong mắt khinh thường đứng tại chỗ gần hư không nhất trưởng đ ẩ y ra chỉ thấy hư không bên trong một cái cự đại thủ trưởng ấn hình thành lấy bây giờ tôn phong thực lực sớm đã là vô chiêu thắng hữu chiêu giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có không hiểu như thế người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không trông thấy tôn phong động tác tề ra mọi người cùng nhau sắc mặt k ị c biến cao thủ tuyệt thế cao thủ bọn họ vốn cho là tôn phong chỉ là một cái r i á c tình giả không nghĩ tới cũng là người luyện võ mau tránh r a kinh hại nhất không ai qua được tề nguyên bên trong là thuộc võ công của hắn tối cao tự nhiên thật sâu minh bạch tôn phong một t r ư ờ n g này uy lực đó là hắn mơ tưởng đã lâu cảnh giới không nghĩ tới tại thanh niên trước mắt trên thân nhìn đến làm sao có thể làm sao có thể trong ánh mắt có chỉ là vô tận kinh hãi t r ư ờ n g phong vừa ra người nào có thể tránh sắc mặt kinh nghi tề ra các cao thủ căn vốn thì chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy một đạo lực lượng mạnh mẽ u a n h ở trên người nguyên một đám quần quận mà tới bóng người thân hình lui nhanh toàn thân ý phủ cào hào nổ tung tương đạo tiếng kêu thảm thiết trong thông đạo quanh quẩn v o a anh kinh khủng trưởng kinh đẩy ven đường hơn mười người một đường chăn trở áp mà xuống đánh ở phía xa trên vách tường lưu lại một cự đại thủ trưởng ấn đến mức những cái kia đẩy ra người toàn cũng không đủ sức bay ra ngoài đây chính là lầu bảy độ cao tăng thêm thủ tôn phong nhất trưởng những người kia sợ là giữ nhiều lành ít chương bốn trăm mười hai tất cả đều phế đi tĩnh toàn bộ đi ra trong nháy mắt biến đến im ắng một mảnh tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn qua chậm rãi thu về bàn tay tôn phong nhẹ nhàng nhất trưởng hơn mười người đều bị oanh ra từ lâu liền một tia phản kháng chỗ c h ố n g đều không có đang định liều đánh một trận tử chiến tôn diệp mấy người bày ra tư thế đều cứng ở giữa sân dưới cái nhìn của bọn họ thực lực cường đại tề ra mọi người lại bị tôn phong nhất trưởng diện s á t một nửa hoa ba ba người gian lận nơi xa đang nghĩ ngợi thắng tranh t ả i tôn tiểu thánh nhìn lấy tôn phong động tác gương mặt phiền muộn chi sắc hắn một cái đều còn không có đánh ngã tôn phong nhất trưởng liền thả mười cái tôn tiểu thánh thanh âm tức giận rốt cục đem nguyên một đám người tỉnh lại trong lúc khiếp sợ tề ra người đồng thời sắc mặt đại biến không ít người đều hướng về phá vỡ lô hổng ra chạy tới đáng tiếc như thế một hồi thời gian chỉ sợ cả đám đều té xuống quá tuyệt vời giản tịch hưng phấn nhảy dựng lên càng làm ộ t thanh nào h vào bên trên giản n h a n trong ngực mặt mũi tràn đầy vẻ kích động giản n h a n tự nhiên cũng là nuốt mụm nước nàng căn bản thì không có nghĩ đến tôn phong như thế cao minh thế này sao lại là lợi hại hoàn toàn cũng là biến thái đứng ở phía sau giản ra người càng là buộc phát ra một đạo mãnh liệt tiếng hoan hô hắn cũng là lúc trước người xuất thủ sao sắc mặt nghiêm túc tề nguyên cùng long yêu trong lòng đồng thời thầm nghĩ Ba ba, buông bọn bị ta tới. Quét gặp đi ra phía tha Lao hao ngươi ngừng trên còn có không ít người, tôn tiểu thánh một tiếng hô to, đúng là buông tha tề nguyên, hướng lấy bọn hắn chạy tới. Lao nhân này tuy nhiên đáng giận, nhưng vẫn Muốn tổn, người tôn phong gặp giải lại, tới. đi tiểu tới. lại mọi là lấy là lực là là chạy để đó cho có thực có chút. chờ cả hô to, Quét ít một tề tuy tất quyết. sau sợ đáng chết thế nguyên gặp tôn tiểu thánh nhảy lên đi quét gặp nơi xa trông lại tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ sợ hãi nhìn lấy kích động tôn tiểu thánh tôn phong khẽ lắc đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn xa xa tề nguyên nhưng tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc tề nguyên đối với xa xa vách tưởng nhất trưởng n g n h ra thân hình càng là chạy vội mà lên tựa hồ định lúc này đào tẩu cha ngươi bảo vệ đằng sau là được những thứ này giao cho ta đối với bên trên tôn diệp một tiếng khẽ nói tôn phong thân hình chấp lên đã là ngăn tại tề nguyên trước mặt bên cạnh tôn diệp ngơ ngác gật đầu trong mắt vẫn là một vệ mờ mịt bây giờ còn chưa có theo tình cảnh mới vừa rồi bên trong kịp phản ứng đáng chết quét gặp đuổi theo tôn phong tề nguyên sắc mặt đại biến tự phế võ công có thể tha cho người nhất mệnh tôn phong đứng ở tề nguyên phía trước ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hắn mặc kệ là tề nguyên cũng tốt vẫn là còn lại tề gia người đối với hắn mà nói đều là nhỏ yếu tồn tại muốn không phải t r ọ c tới trên người hắn tôn phong căn bản cũng không muốn để ý tới dù sao đến cảnh giới của hắn hôm nay cũng chỉ có tôn tiểu thánh bực này tính tình trẻ con mới sẽ nghĩ đến chơi với bọn hắn chơi tề nguyên sắc mặt giật mình phế đi võ công cái này không so muốn mệnh của hắn còn khó chịu hơn một tiếng quát lớn song quyền đồng thời vọt ra giống hổ báo c h i âm vang lên chỉ thấy so vừa mới nữ tử còn muốn ngưng thực hổ báo hiện ra tại hư không hướng về tôn phong đánh tới quá yếu tôn phong khẽ lắc đầu dội ra hai ngón không c h u n g liên tục điểm chỉ thấy cái kia cùng thế thân hình trong nháy mắt tiêu tán ở hư không ngươi thật đến tiên thiên cảnh giới nhìn lấy tiện tay phá vỡ hắn cường lực nhất kích tôn phong tề nguyên sắc mặt tái nhợt trong mắt nồng đậm thật không thể tin đến bây giờ trong lòng của hắn còn khó mà tin được trước mắt cái này chừng hai mươi thanh niên là tiên thiên cao thủ tôn phong không để ý tới hắn thân hình một bước nhất trưởng hướng về hắn đan điền ấn đi nhẹ nhàng ấn tới tay phải rõ ràng động tác chậm như vậy nhìn đến rõ ràng như vậy có thể tề nguyên vậy mà không kịp ngăn cản cứ như vậy trơ mắt nhìn qua tôn phong tay cầm khắc ở trên bụng của hắn không ngoại trừ phát ra một đạo không cam lòng chu lên căn bản là bất lực phong khinh vân đạm tôn phong tay cầm nhẹ nhàng in ở phía trên phốc phốc vội vàng ngăn trở bàn tay trên không trung tề nguyên một ngụm máu tươi phun ra cả người trong nháy mắt hể vải suy sụp trong mắt tinh quang tán đi thân hình liên tiếp lui về phía sau càng là l ã o đảo vịn bên trên vách tường đan điển của ta võ công của ta cảm giác thể nội tình cảnh tề nguyên mặt như điên cuồng đưa hai tay không ngừng t ê o rên hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới hắn có một ngày sẽ bị người phế đi gia chủ quét gặp tề nguyên tình cảnh nơi xa tề ra mọi người đều là sắc mặt đại biến nhưng tôn tiểu thánh căn bản là không có cho bọn hắn thời gian thân ảnh tiểu tiểu lùi qua mặc kệ là võ lâm cao thủ vẫn là giác tình giả không có mấy cái có thể trong tay hắn chống đỡ mấy chiêu nhìn hắn cái k i a một mặt lấy bộ dáng gấp gáp hiển nhiên là sợ tôn phong đoạt đầu của hắn không ngoài dự tính tôn tiểu thánh đem bọn hắn nguyên một đám tất cả đều phế đi chỉ cần là vọt ra tề ra người một cái không rơi người luyện võ cũng tốt giác tỉnh giả cũng được trong lúc nhất thời tất cả đều biến thành phế vật mấy chục năm khổ tu nhất chiều hóa thành hư không không tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ngôi phịch ở phế tích bên trong mọi người từng cái sắc mặt trắng bệnh trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi a ba ba ta nhiều hơn ngươi đem người cuối cùng đan điền phế bỏ tôn tiểu thánh hương phấn chạy tới tiểu thánh lợi hại nhất đi thôn phong sờ lên đầu của hắn trong mắt một trận cương triều còn sót lại tề ra người đã hoàn toàn sợ ngây người trong tộc tất cả người luyện võ thế mà đều bị phế đi đan điền bọn họ có thể có thành tựu của ngày hôm nay bằng vào cũng là cổ võ thế gia bây giờ phía trên đến gia tộc xuống đến mỗi một cái người luyện võ lại tất cả đều bị phế đi đan điển nói cách khác bọn họ toàn bộ tề ra xem như phế đi nghĩ đến sự kiện này tạo thành đến ảnh hưởng không ít người sắc mặt đại biến có thể ngồi vững trung hải thế lực bá chủ địa vị đắc tội người tất nhiên không ít muốn là lúc này đánh lên môn trong mắt mọi người không khỏi nồng đậm hoảng sợ thật thật đánh thắng nhìn lấy tình cảnh trước mắt giản tịch cả người sợ ngây người theo tôn phong xuất thủ đến kết thúc cũng liền một hồi thời gian tôn phong cũng bao nhiêu động tác hồng bá trung hải nhiều năm tề i a tính cả gia chủ ở bên trong tất cả đều bị phế đi tuy nhiên không xác định trước mắt là không phải tề i a tất cả tộc nhân nhưng tuyệt đối với phần lớn đều ở nơi này thiếu đi những cao thủ này tồn tại tề i a tại trung hải địa vị tất nhiên tràn ngập nguy hiểm thương trường như chiến trường lúc này trung hải đông đảo gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này sau l ư n g giản ra mọi người tự nhiên là từng cái sắc mặt kinh hỉ lớn tiếng nhảy cấm hoan hô t i ể u phong ngươi thật sự là quá lợi hại giản tịch nhìn lấy chậm rãi đi tới tôn phong ngơ ngác nói ra động tác mới vừa rồi thật sự là quá đẹp rồi quả nhiên là phất tay vạn nhân mặc địch t i ể u di tiểu thánh cũng rất lợi hại ta trận đấu còn thắng ba ba bên trên tôn tiểu thánh ngửa cái đầu gương mặt vẻ hưng phấn đúng đúng đúng chúng ta tiểu ra hỏa cũng rất tốt một cái đánh mười mấy cái giản tịch sờ lấy tôn tiểu thánh đầu một mặt nhận lời nói bên trên tôn diệp bọn người trong lòng thật lâu im lặng căn bản cũng không biết do nói sao biểu đạt tâm tình trong lòng phế đi t ề ra rất nhiều cao thủ cái này là nghị cũng không dám nghị sự tình không nghĩ tới cứ như vậy bị tôn phong hoàn thành chương bốn trăm mười ba trừ lít tiểu thánh có hay không thương tổn ở đâu gặp tôn phong hai người đi trở về giản nhan ôm lấy tôn tiểu thánh gấp giọng hỏi mãi mãi ta không sao bọn họ làm sao có thể làm bị thương ta tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu một mặt vẻ tự tin g i ả n nhan ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta tôn phong bà ngoại t r ầ m rãi đi tới nhìn lấy tôn phong hai người trong mắt á p c h ế không nổi yêu thích mẹ ngươi không phải cũng sinh một nữ nhi tốt ôm lấy tôn tiểu thánh g i ả n nhan tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy hắn đang khi nói chuyện đầu lông mày nâng lên vui sướng ai cũng thấy được nhìn lấy một cái kia cái hâm mộ trông lại ánh mắt g i ả n nhan trong lòng phi thường tự hào nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chúng ta vẫn là nhanh điểm rời đi nơi này đi bên trên tôn diệp nhét miệng nhẹ giọng nhắc nhở đúng đúng đúng nơi này không chỉ có cho bụi lớn mà lại lúc nào cũng có thể hội sập đứng ở một bên giản húc cũng là lên tiếng phụ họa nhìn lấy tôn phong ánh mắt trong mắt tinh lòng lánh có như thế một cái cường đại cháu ngoại giản ra là tuyệt đối muốn q u ấ t h ờ i ừng chúng ta trước rời t i ể u điếm lại nói tôn phong bà ngoại ôn lu nói hôm nay tiệc rượu xem bộ dáng là ăn không thành bất quá trên mặt mỗi người đều là vẻ vui mừng đối diện tề ra mọi người lại là sắc mặt tái nhợt khóc giống không ngừng bên hai không ít người vẫn như cũ ngốc ngồi yên ở trên mặt đất hiển nhiên nhất thời không tiếp thụ được cục diện dưới mắt lúc trước nổ thật to thanh âm giờ phút này trong thang máy đã sớm chật ních chạy trốn người muốn chen vào đã là không thể nào t i ế n sảnh bên cạnh vừa vặn cũng là thang lầu giản ra người dứt khoát cũng không chờ thang máy cùng nhau đi dưới bậc thang đi tiểu h ắ c khuyển hút đi mấy cái bất hạnh bị tôn tiểu thánh đánh chết quỷ xui xẻo lập tức nhanh chân đuổi theo vốn là tại trên bậc thang chạy trốn mọi người nhìn lấy như thế một nhóm lớn người trong mắt giật mình cũng không nói gì vẫn như cũ đ ố i d ố i hướng xuống chạy đi cái kia thất kinh mọi người giản húc tự động đứng ở sau cùng chặn trên lầu lao xuống người đao mệnh người trong mắt hoảng sợ mong muốn gặp giản húc cha con thực lực đành phải bất đắc di theo ở phía sau ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh long mưu nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong lòng kinh hãi chi tình thật lâu không thể bình tĩnh giống hắn tại trên đường l a n lộn tự nhiên càng rõ ràng hơn tề ra cường đại không nghĩ tới cứ như vậy bị tôn phong phế đi trong mắt trầm tư một chút long m ê u cũng không có lập tức rời đi mà chính là hướng về nơi xa giống như có lẽ đã điên rồi tề nguyên đi đến chiến đấu đều đã kết thúc t i ể u lâu đương nhiên sẽ không đổ sụp mọi người tất cả đều về tới trong đại sảnh xa xa mọi người liền thấy nện trong đại sảnh nữ tử cả người thành chữ lớn nằm tại một mảnh trong đá vụn trước ngực c â n máu đỏ tươi một cánh tay cũng hoàn toàn bị phế đi t tuy nhiên được chứng kiến phía trên chiến đấu có thể cái nào có trước mắt khủng bố như vậy từ trạng mắt liếc trên trần nhà hàng lớn đều là liếc nhìn phía trước bị giản nhan lôi kéo tôn tiểu thánh một cái tiểu hải tử lại có như thế kinh thiên chiến l ự c giờ phút này khách sạn bên ngoài đã vây không ít người còn có số lượng xe cứu hộ cửa rất nhiều cảnh sát tại sơ tán đám người nhìn qua ghim tích tụ ra tới giản ra người tất cả đều dẫn đi ra bên ngoài tôn phong thực lực quá mạnh mọi người giao thủ thời gian liền một phút cũng chưa tới đại thành thị quả nhiên chính là không giống nhau hiệu suất nhanh lên rất nhiều t i ể u phong không có chuyện gì sao nhìn lấy chung quanh nguyên một đám ăn mặc đồng phục cảnh sát giản nhan nhẹ giọng hỏi tề ra phần lớn người đều bị phế đi bọn họ cũng không có gì tốt lo lắng có thể ở phía trên thời điểm tôn phong cùng tôn tiểu thánh vẫn là đánh chết đi mấy người không có việc gì người quên ta thân phận Tôn phong chừng mắt nhìn nhẹ nói nói nghĩ đến vài ngày trước tôn phong xuất ra chứng nhận sĩ quan giản nhan thoáng an điểm tâm đi ra mọi người trong nháy mắt bị một đám người vây quanh nhìn giản trạch mấy người phản ứng hẳn là đến đây uống rượu thân bằng hào hữu có điều hắn đều không quen biết chỉ là bởi vì phía trên chiến đấu bị ngăn ở bên ngoài quán rượu gặp giản ra mọi người không có chuyện gì đều là nhẹ nhàng thở ra bây giờ tiệc rượu ăn không thành chỉ có k h ắ c làm ăn bài thời gian phong ca mới đi hai bước tôn phong đột nhiên nghe được một đạo thanh niềm quen thuộc chú mục mà đi không khỏi sắc mặt vui vẻ thiểu phong đó là ngươi bằng hữu đi theo tôn phong bên trên giản nhan nhìn qua nơi xa đi tới thanh niên kỳ quái hỏi trong ấn tượng của nàng tôn phong tại trung hải giống như không có bằng hữu gì chẳng lẽ hội là đồng học chúi đít người đến tôn phong cười thân bí chậm rãi đi tới chúi đít giản nhan sắc mặt xứng sở trong mắt một vện cổ quái ngươi cái tên này tại sao lại ở chỗ này nhìn lấy đi tới phương nghiễn tôn phong gương mặt kinh ngạc phương nghiễn quét mắt xa xa từ lâu thần s ắ c phiền muộn nói ra phong ca ta hôm qua mới đến trung hải ngươi thì đâm lớn như vậy cái s ọ t nói xong ánh mắt quét mắt tôn phong trên vai hỏa vũ thật sự là một cái tên kỳ quái không phải khắp nơi mang con chó cũng là mang con chim cái này cũng không thể đ oán nghiệm ta tôn phong thần tình nghiêm túc sụ mặt nói ra hắn vốn là không có ý định để ý đến bọn họ ai bảo bọn hắn chính mình tiếp cận tới đúng rồi ngươi đến trung hải tới làm gì đoạn thời gian trước phát hiện đông hải có gì thường ta trước đến xem phương nghiễn cũng không có dầu diếm đối với tôn phong nói ra vốn là hôm nay dự định ra biển tản bộ một vòng nào biết nhận được tin tức có cao thủ tại chiến đấu đi tới nhìn một chút lại là tôn phong được thì phế đi mấy người ta có việc liền đi trước tôn phong liếc nhìn sau lưng tùy ý nói ra ai ai ai nhìn lấy trực tiếp rời đi tôn phong phương nghiễn liên tục kêu gọi đã thấy tôn phong cũng không quay đầu lại đi lập tức lắc đầu đành phải bước nhanh hướng về bên trong đi đến nhìn hắn thần tình kia khẳng định lại là chuyện khó giải quyết hiện tại tôn phong làm sao có thời giờ tự nhiên không có công phu giúp hắn t i ể u phong người kia là quét vô nghiên mực cùng với đứng bên người mấy người giản nhan kỳ quái hỏi người kia nhìn cũng phi thường trẻ tuổi không hề giống cái gì đại lãnh đạo nhưng tôn phong vừa mới lời nói bên trong ý tứ hiển nhiên thanh niên kia cũng không đơn giản kim lăng quân khu nhận biết vài bằng hữu tôn phong cười cười cũng không có giải thích giản nhan mấy cái trong mắt người kinh ngạc nhưng trong lòng thì mê hoặc bất quá thân là giác tỉnh giả tôn diệp giản hút mấy người lại là hai mắt không tự chủ c o rụt lại bọn họ không biết phương n g h i ễ n nhưng lại nhận biết đi theo phía sau hắn một người đàn ông tuổi trung niên lúc trước bọn họ đi đăng ký thời điểm gặp qua tựa hồ quân chức không nhỏ bây giờ vậy mà theo tại một tên thanh niên sau lưng đinh đinh, đinh. đ ỗ n g nhiên ở giữa nguyên một đám điện thoại vang lên đã không sao chúng ta một lần nữa an bài đến lúc đó đang thông chi các ngươi hiển nhiên là những cái kia không có gặp phải thân bằng hào hiu lo lắng mọi người an nguy gọi điện thoại tới đi qua đường lên xe cứu thương thời điểm tôn phong trông thấy trên cáng cứu thương mấy cái huyết nục thân ảnh mơ hồ chính là bị hắn nhất trưởng đánh xuống tề ra mấy người giản ra mọi người tự nhiên cũng là biết được thoáng liếc mắt từng cái vội vàng rời đi chương bốn trăm mười bốn động đất tiểu nhan các ngươi hôm nay cũng đừng về nhà đến ta cái kia đến ở nhé trễ giờ các ngươi lại đi đem rượu châu ngồi sự t ì n h chứng thực một chút tôn phong bà ngoại đi tới quét mắt giản nhan trong ngực tôn tiểu thánh trong mắt một cô yêu thương phát sinh chuyện như vậy còn không biết tề ra đến đón l ấ y hội có tính toán gì hơn nữa nhìn vẻ mặt ông lão hiển nhiên là cực kỳ yêu thích tôn tiểu thánh được rồi mẹ giản nhan do dự một chút không có phản đối lập tức mọi người lai xe trực tiếp hướng giản ra mà đi mẹ ngươi cùng cha làm sao không ở tại cái này quét gặp trước mắt to lớn biệt thự tôn phong kỳ quái hỏi có thể tại trung hải cái này tấc đất tấc vàng địa phương nắm giữ như thế một cái biệt thự lớn giản ra xem ra cũng không ít kiếm tiền độc lập độc tòa nhà xung quanh hồ nước tướng lượm quanh phong cảnh cũng rất là ưu mỹ cha ngươi thích sĩ diện liếc mắt cách đó không xa tôn diệp giản nhan thấp giọng nói ra thích sĩ diện cái gì là thích sĩ diện a bị giản nhan lôi kéo tay tôn tiểu thánh nâng lên đầu một mặt kỳ quái hỏi tôn tiểu thánh dáng vẻ ngây thơ để bên trên giản tịch một tiếng cười khẽ Úng ù ù ai nha ta đói tôn tiểu thánh túi đầu xem xét nhẹ nhàng sờ lấy bụng nhỏ vốn đã đến ăn cơm thời gian không nghĩ tới không ăn cơm còn đánh một trận đã sớm đói bụng lắm trong nhà đã có người hầu làm xong chúng ta đi mau t ô n phong đại cứu mẹ đi tới luôn miệng nói đi mau đi mau m ạ i m ạ i đi mau tiểu thánh chết đói tôn tiểu thánh nghe vậy sắc mặt đại hỷ lập tức lôi kéo g i ả n nhan thì hướng trước mặt đi đến đến mức thích sĩ diện sự tình trong nháy mắt ném đến sau đầu đi giản ra mọi người trò chuyện vui vẻ có thể trong t i ể u đ i ể m sự tình lại là nhanh chóng hướng về bốn phía quyết tán dường như bình tĩnh mặt hồ ném cái kế tiếp bom có lẽ tại trong mắt người bình thường tề h ra chỉ là một cái buôn bán đế quốc tại hoa hạ đông phương minh châu nắm giữ đông đảo sản nghiệp có thể tại trung hải các đại gia tộc trong mắt bọn họ là vô cùng tồn tại cường đại là một cái lưu truyền mấy trăm năm cổ lao gia tộc nhưng vào hôm nay cái này cường đại cổ võ gia tộc bao quát gia chủ ở bên trong tộc nhân thế mà đều bị người phế đi t h ế r a có thể đứng sừng sững lâu như vậy bằng vào cũng là cường đại vũ lực bây giờ nhất ra trên dưới đều bị phế đi không khác nào bị n ổ răng láo hổ lập tức mà đến là giản r a cái này nho nhỏ gia tộc hiện hiện ở trước mặt mọi người có thể đang hỏi thăm về sau phát hiện cái này giản ra tiểu nhân không thể nhỏ hơn chỉ là một cái tại trung hải làm rượu vang đỏ buôn bán gia tộc cũng liền mấy chục năm nội tình người cả nhà viên cùng nhau không cao hơn năm mươi người liền gia tộc đều không được sưng nhưng nghĩ tới trong t i ể u điếm tình cảnh lại không người dám xem thường giản ra bên trong tình cảnh cùng ít có một số video đoạn ngắn chạy truyền ra càng làm cho đông đảo gia tộc chấn kinh đương nhiên những video này chỉ là tại dưới đáy lưu truyền một số phát đến trên mạng lại là một hồi thì bị thủ tiêu bất quá cái kia chỉ có một số đoạn ngắn cũng đầy đủ bọn họ trấn kinh trở về tôn phong tự nhiên nhận lấy mẹ ép hỏi dù sao lúc trước chỉ biết là hắn là giác tình giả chỗ nào hiểu được lợi hại như vậy bất quá bực này việc nhỏ tự nhiên không làm khó được hắn chỉ nói có cái thần bí sư phụ hiện tại vân du tứ phương đi nam ở cạnh trên ghế tôn phong quét mắt nơi xa chơi đùa tôn tiểu thánh rất là không thú vị đối với hiện tại tôn phong tới nói ngoại trừ tu luyện còn thật không có gì để hắn cảm thấy hứng thú sự tình nhưng hôm nay tại nhà bà ngoại như thế một đám lớn người vây quanh cũng không tiện tu luyện hòa vũ vẫn như cũ là không rời không bỏ đứng tại tôn phong trên vai ánh mắt tò mò nhìn bồn phía đinh đinh đinh đổi tư thế nằm tôn phong đột nhiên chung điện thoại di động văng lên một mặt buồn bực đưa điện thoại di động móc ra điện báo biểu hiện là phương n g h i ệ n đánh tới uy tôn phong nhận điện thoại lười chầm rãi nói bình tĩnh tôn phong đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình trong mắt xẹt qua một đạo không hiểu thần sắc nói chuyện phiếm vài câu trực tiếp đem điện thoại cho treo lão bà ngươi điện thoại cho ngươi rồi bên cạnh uống vào nước trái cây giản tịch quét mắt tôn phong kỳ quái hỏi vô nghĩa tôn phong mắt lướt nàng trận trắng mắt thiểu phong ngươi dạy ta công phu a muốn cho tới hôm nay tôn phong ban ngày biểu hiện giản tịch hai mắt lửa nóng nói ra lần trước còn nói cái gì luyện võ cần mười mấy mấy chục năm không phải vậy tất đem chẳng làm nên trò chống gì có thể nhìn tôn phong dáng vẻ trắng tinh căn bản thì không giống nhiều năm đang luyện võ ngươi không được thoáng nhìn giản tịch trong mắt hỏa nhiệt tôn phong không có không keo kiệt chính mình đả kích ngươi lần trước nói tiểu thánh đặc thù chẳng lẽ ngươi cũng đặc thù giản tịch trong lòng đại khí hoán hận nhìn qua hắn ừng ta là b ị thể hồ còn đính trắng trắng thu được mấy chục năm nội lực cho nên trong nháy mắt vọt vì tuyệt đỉnh cao thủ tôn phong gật gật đầu nghiêm trang nói ta mới không tin ngươi nói còn cái gì ẩn thế cao thủ khẳng định là lừa gạt tiểu cô bọn họ gặp tôn phong thần sắc tự nhiên giản tịch mở to mắt to nhìn qua hắn nhìn lấy nhìn không chuyển mắt lấy hắn giản tịch tôn phong một mặt bất đắc dĩ nói tốt tốt tốt ta dạy cho ngươi một môn công pháp chính ngươi tu luyện có được hay không có thể cũng là chuyện của mình ngươi ta liền biết ngươi cái tên này gạt sự tình liền tỷ ngươi cũng không cho rơi t i ể u điếm về sau giản tịch thì hoài nghi tôn phong có dấu võ lâm bí tịch hiện tại rốt cục muốn xuất ra tới tôn phong trận trắng mắt nhìn qua một mặt tức giận giản tịch nói ra muốn hay không học muốn muốn tuy nhiên trong lòng có chút o á n khí có thể cơ hội đang ở trước mắt tự nhiên không thể bỏ lỡ nữa nghe cho kỹ bị hắn phiền đủ tôn phong đành phải đem phương pháp hô hấp thổ nạp chuyển cho nàng thì cái này nghe tôn phong giảng giải giản tịch trong mắt mê hoặc cái gì đều mặc kệ thì cả ngày tính t o ọ n cái này đều làm cùng trong miếu hòa thượng một cái dạng trong tivi võ lâm cao thủ không đều là tu luyện kiếm pháp chiêu thức cái gì sao ta còn gạt người sao nhìn lấy giản tịch trong mắt hoài nghi t ô n phong tức giận nói tốt tốt tốt ta thử nhìn một chút nói giản tịch trực tiếp đặt mông ngồi ở ghế dựa thì tu luyện bên cạnh ngồi đấy tôn phong trên đầu tràn đầy hát tuyến cái nào người tu luyện không phải tìm an tĩnh không bị quáy dày địa phương g i a hỏa này ngược lại tốt trực tiếp ngồi tại trên ghế nằm nhìn cái kia gập ghềnh dáng vẻ q u ba ba. nơi xa chơi đùa tôn tiểu thánh chạy tới hưng phấn hướng về tôn phong hô、Xuyệt. tôn phong nhìn một chút bên trên giản tịch nhẹ nhàng ra hiệu giản tịch tiểu di cũng tại tu luyện nhìn lấy đoan tọa giản tịch tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì không khỏi thầm nói lúc trước còn nói cùng ta học công phu luôn kéo đến kéo đi ngươi giản tịch tiểu di hiện tại có thời gian tìm thêm tìm nàng tôn phong mỉm cười sờ lấy tôn tiểu thánh đầu tôn tiểu thánh nhìn lấy tu luyện bên trong giản tịch trọng trọng gật đầu chương bốn trăm mười lăm giác tỉnh ba ba ngươi đem tiểu hồ lô cho ta chơi phía dưới có được hay không nhìn hồi lâu gặp giản tịch còn tại tu luyện tôn tiểu thánh bất đắc dĩ nói ra đến trung hải có mấy ngày có thể ra ngoài ăn đồ ăn chơi còn tốt đều ở nhà lại là nhàm chán chết rồi trước kia trong nhà còn có thể tìm alin còn có trong rừng rậm động vật chơi hiện tại thì tiểu hắc quyển không tốt đẹp gì chơi tốt chớ làm ấ t do dự một chút tôn phong vẫn là lấy ra thái thượng lão quân ủy thác tử kim hồ lô、tốt. tôn tiểu thánh hưng phấn nhận lấy nhẹ nhàng nổ một cái cái kia ngọc nhét hướng về bên trong la lớn tiểu hồ lô Tiểu To Ta tiểu Một trẻ nớt t phải hồ Không Không không hồ lô. lô. đạo con non đến. còn dọng ra. ra, có. ừ bên trong chuyên thanh gia, â mơ bên trong còn có chút tức giận. Ta có rất nhiều ăn ngon, n chút tức Ta rất g có có ư i có muốn hay không ăn. hay tưởng ô không n thánh còn khí buồn tiểu mắt khiếp khí bực, ớ n bên trong nhìn g t Hừ. lại.、Ừ. Mơ ư gạt ta cựu chuyện kim đan không có không có vừa mới ta giản tịch tiểu di cho ta rất nhiều đồ ăn vặt ngươi không muốn ăn mà nói coi như xong tôn tiểu thánh lắc đầu liên tục nghiêm trang nói trong hồ lô yên tịnh im ắng đang lúc tôn tiểu thánh có chút lúc gấp một đạo hiếu kỳ t h a n h âm chuyển đến có ăn cái gì có khoai tây chiên trái xoài blin thỏ trắng nhỏ sữa đường áo lợi áo chờ một chút còn có rất rất nhiều tôn tiểu thánh một tay cầm tiểu hồ lô một cái tay khác trên không t r ù n g khoa trường khoa tay ăn ngon không khẳng định ăn ngon a không tin ngươi hỏi tiểu h ắ c khuyển tiểu h ắ c khuyển ngươi có chịu không ăn tôn tiểu thánh liên tục gật đầu càng là đối với lấy bên trên tiểu hát khuyển hỏi an ngon lắm tiểu hát khuyển đều bị tôn tiểu thánh nói chảy nước miếng căn bản cũng không cần hắn ra hiệu hung hăng ứng với ở đâu chỉ thấy miệng hồ lô một cái đầu nhỏ ló ra nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút ngươi gạt người không có đợi trông thấy tay không tôn tiểu thánh hai đồng gương mặt tức giận nói liền muốn chui trở về ngươi đ ừ n g vội ta hiện tại dẫn ngươi đi thật vất vả đem hắn gọi ra đến tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện tránh về đi nói thì hướng bên cạnh biệt thự chạy tới tiểu thánh ta cũng muốn bên cạnh tiểu h ắ c khuyển tứ chi đạp một cái nhanh chân cũng chạy đi lên không được đó là cái tiểu hồ lô ăn tôn tiểu thánh trừng mắt nhìn nghiêm túc nói tiểu h ắ c khuyển con ngươi đảo một vòng tựa hồ minh bạch tôn tiểu thánh lời nói bên trong ý tứ không khỏi sắc mặt phiền muộn đáng đ ợ i trông thấy tôn tiểu thánh trong tay tiểu hồ lô trong mắt trong nháy mắt tràn đầy trờ mong nhu thuận đi theo tôn tiểu thánh đằng sau vui mừng linh lợi chạy đi lên thoáng trước mắt lại là một giờ đi qua g i ả n tịch vẫn như cũ vẫn chưa có tỉnh lại giá hỏa này chẳng lẽ rất có tu luyện thiên phú nhìn lấy nhắm mắt trong tu luyện g i ả n tịch tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ nghi hoặc lần thứ nhất tu luyện rất khó nắm giữ khí cảm càng đừng đề cập ngồi tại cái này mềm mại trên ghế nằm lúc trước tôn phong tu luyện thời gian thật dài mới có một tia khí chảy ra t hơi bĩu môi tôn phong trong mắt một tia sáng lóe qua hắn nhớ đến giản tịch tựa như là thập linh thời nữ tử không khỏi trong mắt tinh long lánh chẳng lẽ nàng lần thứ nhất tu luyện liền có thể cảm ứng được khí lưu tồn tại phương pháp hô hấp thổ nạp tiền kỳ khả năng nhìn không ra cái gì nhưng là tu luyện ra luồng khí kia vậy liền không đồng dạng hô nam ở cạnh trên ghế h i ế p tôn phong đột nhiên nghe được bên thai một thanh âm quay đầu nhìn lại chỉ thấy giản tịch mở to hai mắt trên mặt nồng đậm vẻ vui mừng thiểu phong ta học xong quét gặp quay đầu trông lại tôn phong giản tịch một mặt ngạc nhiên nói ra ừ m nghĩ đến nàng thập linh thời nữ tử thân phận tăng thêm hiện trên không trung linh khí đã có trình độ nhất định tôn phong cũng liền không có gì tốt kinh ngạc n g ư ờ i không kinh ngạc gặp tôn phong sắc mặt bình tĩnh giản tịch đến là gương mặt kinh ngạc kinh ngạc cái gì ta đã sớm nhìn ra ngươi thiên phú tốt là tu luyện hạt giống tốt tôn phong trận trắng mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời một bộ ta sớm liền h i ể u biểu lộ cắt gặp tôn phong nói như thế giản tịch đĩu môi thật sự là quá thần kỳ giản tịch hai tay nhẹ nhàng khem múa chỉ thấy bên trên nước trái cây chậm rãi bay lên vững vàng rơi vào trong tay nàng vốn là không có để ý tôn phong lập tức quay đầu trong mắt kinh ngạc nhìn nàng thế nào gặp tôn phong đột nhiên sắc mặt kinh ngạc giản tịch kỳ quái hỏi ngươi học xong cái này nhìn lấy giản tịch trên tay nhảy lên nước trái cây tôn phong lại là nhún mày phương pháp hô hấp thổ nạp cũng liền tu luyện ra khí cảm muốn làm đến giản tịch như vậy tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều tựa hồ sự tỉnh cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút khác biệt đúng à vừa mới tu luyện về sau cảm giác trong đầu trong nháy mắt thư thái cảm quan cũng biến thành rất sáng giản tịch trầm tư một chút nhẹ nhàng nói ra hai tay nhẹ nhàng múa lơ lửng ở lòng bàn tay nước trái cây cũng là theo chân không ngừng rời đến rời đi n h u n g mày tôn phong cổ quái quét mắt giản tịch trong mắt s ẹ t qua một vệ sáng tỏ chi sắc ngươi đây là đã thức tỉnh làm nửa ngày chỉ là g i t tỉnh tôn phong còn tưởng rằng nàng thì cảm ứng được khí cảm thậm chí tu luyện ra khí lưu giác tỉnh giản tịch sắc mặt khẽ giật mình ngơ ngác nhìn lấy hắn ta dạy ngươi phương pháp hô hấp thổ nạp chỉ là tu luyện khí cảm muốn đem tinh thần lực biến mạnh như vậy khẳng định làm không được tôn phong trên d ư ớ i đánh giá nàng một chút thuận miệng nói ra đây là đã thức tỉnh tinh thần loại dị năng quá tuyệt vời cảm thụ được lơ lửng trên không trung nước trái cây giản tịch mặt m ũ i tràn đầy vẻ vui mừng thời gian lâu như vậy nàng rốt cục cũng đã t h ứ c t ỉ n h ha ha ta liền nói ta thông minh như vậy người làm sao có thể sẽ không g i á c tỉnh liếc mắt bên cạnh giống như điên cuồng giản tịch tôn phong bất đắc di nói ra ta dạy công pháp của ngươi có thời gian liên lạc nhiều hơn đối ngươi có chỗ tốt phương pháp hô hấp thổ nạp không chỉ có thể cường thân kiện thể hơn nữa còn có thể tu luyện ra cái kia thần bí khí lưu ân ân ân bên trên giản tịch không ngẩng đầu ứng v ớ i tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong vui sướng nhìn nàng thần tính kia khẳng định là không có đem tôn phong mà nói nghe vào trong thai có điều hắn cũng không để ý huống chi hiện ở thời điểm này nói với nàng chỉ sợ cũng nghe không lọt tôn phong một mực hoài nghi thể nội cái kia khí lưu cũng không phải là đơn giản nội lực nhưng hắn hiện tại cũng không rõ ràng bát cửu huyền công tuy nhiên cũng có một loại năng lượng tu luyện được nhưng tất cả đều chứa đựng tại máu thịt bên trong cùng kinh mạch trong đan điển khí lưu phân biệt rõ ràng cái này bàn đào năng lượng còn thật không phải bình thường hơn nhiều quét gặp vẫn như cũ bị năng lượng bao phủ đan điền tôn phong nhỏ giọng lầm bầm an vào bàn đào đã được một khoảng thời gian rồi tuy nhiên thể nội khí lưu lớn mạnh hơn không ít nhưng dây dưa trong đan điền năng lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu thiểu phong ta đi trước nâng cái kia lơ lửng trên không trung nước trái cây giản tịch không kịp chờ đợi chạy cũng không biết là vụ n trộm trốn đi tu luyện vẫn là làm gì đi tôn phong khẽ gật đầu trong đầu lại là nghĩ đến phương pháp hô hấp thổ nạp giản tịch là tại lúc tu luyện g i t tỉnh c ó t h ờ i g i a n có thể để láo g c ũ n g t h ử m ộ t chút, n ó i không chừng cũng s ẽ có niềm v u i ngoài ý muốn. 416, mọi u ố n Chương 416, m người tới chúc bởi vì tôn phong nguyên nhân tôn diệp có thể nói tại giản gia thật to tăng thể diện đối với cái này nông thôn con rể tăng thêm hắn bản thân liền là giác tỉnh giả quan hệ hiện tại là chuẩn bị được hoan nghênh hôm nay ban ngày tôn phong biểu hiện giản gia người đến là không có vây quanh hắn hỏi cái này hỏi cái kia bất quá tôn tiểu thánh nhưng là vui vẻ cái này cho hắn tặng quà cái kia cho hắn mua lễ vật tuy nhiên với hắn mà nói đều là một số đồ vô dụng nhưng tiểu gia hỏa lại là cao hứng không còn hình dáng một đêm thời gian chậm rãi qua tôn phong rất phiền muộn vốn cho rằng hôm nay có thể ngủ nướng vẫn là chết yểu ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm liền bị đầu giường hỏa vũ cái kia lớn lên đôi giải làm tỉnh lại không biết có phải hay không là học tôn tiểu thánh hỏa vũ gia hỏa này gần nhất cũng ưa thích dùng lông vũ đi soát tôn phong cái múi chít chít nhìn lấy vui sướng đứng tại đèn bàn phía trên hỏa vũ tôn phong gương mặt phiền muộn c h i sắc hắn cảm giác từ nay về sau ngủ nướng sẽ là cái khó khăn nhiệm vụ không chỉ có muốn chống cự tùy thời mà đến tôn tiểu thánh bây giờ lại được tăng thêm hỏa vũ tôn tiểu thánh còn tốt song lại vẫn còn có một ít chuyện muốn làm nhưng là hỏa vũ ra hỏa này hoàn toàn cũng là một t ứ c cũng không rời theo tôn phong tốt tại lúc tu luyện hỏa vũ sẽ không cố ý đi quay rời hắn không phải vậy có tôn phong buồn đ ứ n g đua ta lên thoáng nhìn chồng mông lên lông vũ quét tới hỏa vũ tôn phong gãi gãi cái đôi của nó hỏa vũ hai cánh khẽ vũ xa xa màn cửa chậm rãi kéo ra ánh mặt trời trói mắt bắn vào nhìn lấy tình cảnh bên ngoài hỏa vũ đối với tôn phong d é o lên không ngừng phảng phất tại nói cho hắn biết hiện tại đã là rất muộn ai tôn phong thật sâu thở dài cũng không biết là vui vẫn là lo lúc trước quán rượu kia khẳng định là không đi được giản ra một lần nữa mua một cái khách sạn năm sao bất quá bởi vì vì lúc quan hệ giữa t i ệ t d i ệ u lại là an bài tại buổi tối tại biệt thự trong nhàm chán ở một cái buổi chiều nhất ra mấy chục cái người vui mừng chạy tới lần này cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n đi qua thời điểm toàn bộ yến sảnh đã bố trí xong giản ra mọi người mới vừa ngồi vào thì có nguyên một đám người thân bạn bè hữu hảo đến đây phần lớn người khả năng không rõ ràng nhưng số ít tin tức linh thông người vẫn là biết phát sinh ngày hôm qua sự tình bây giờ giản ra tại trung hải lấy không phải ngày xưa t ô n phong bây giờ đang ở giản gia địa vị còn kém bị c u n g bái có điều hắn vẫn là lựa chọn cùng tôn tiểu thánh bọn họ ngồi một bàn không cùng các trưởng bối ngồi cùng một chỗ xa xa g i ả n tịch cũng là cao hứng tiếp cận vào lão nhân vốn là nhiều q u ý củ muốn là hắn ngồi lên bởi vì quan hệ của hắn đến là không khí tuyệt đối không tốt vẫn là cùng một đám tiểu bằng hữu ngồi cùng một chỗ tự do đến mức tôn tiểu thánh hoàn toàn cũng là nhìn bàn này tiểu bằng hữu nhiều có thể không chút kiên kỳ ăn muốn là cùng giản nhan bọn họ ngồi cùng một chỗ khẳng định cũng không có như thế tự nhiên còn chưa tới đi ăn cơm thời gian tiệc rượu đã hoàn toàn ngồi đầy khắp nơi tràn ngập vui thích thanh âm giản trạch cùng tôn phong phụ mẫu bên người đều là vây không ít người tuy nhiên có mấy cái biết được nội tình người ngưu toan bắt chuyện tôn phong có thể đối mặt tôn phong lãnh đạo biểu lộ sau cùng toàn đều đặt ở giản nhan trên thân hai người bây giờ là giác tỉnh thời đại bọn họ tự nhiên biết cường già trọng yếu xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà đánh g i ắ m đều không có dùng cái mông nghị cũng biết giản ra không đơn giản chính phong tập đoàn tổng giám đốc phong dụ mang r a q u y ế n đến đây chính ở trong đó trò chuyện vui vẻ thời khắc đ ỗ n g nhiên xa xa cửa một đạo tiếng kêu gào truyền đến tôn phong không có cảm giác gì xa xa giản ra mọi người lại là trong mắt kỳ quái chính phong tập đoàn giản ra mọi người tự nhiên biết nhưng là bọn họ căn bản cũng không có cái gì gặp nhau làm sao đột nhiên xuất hiện tại tiệc mừng thọ phía trên chỉ thấy nơi xa một người đàn ông tuổi trung niên mang theo một nữ tử chậm rãi đi đến triệu gia triệu vô cực đến đây nô gia ngô vĩnh đến đây còn không đợi mọi người kinh ngạc chỉ thấy xa xa cửa từng đạo từng đạo tiếng kêu gào truyền đến chỉ thấy từng người từng người nam tử mặt mũi tràn đầy vui cười đi đến chuyện gì xảy ra nhìn lấy tình cảnh trước mắt giản c h ạ c h gương mặt mê hoặc những người này hắn tất cả đều nghe qua đều là trung hải có tên đại gia tộc có thể xưng là gia tộc tư sản ít nhất đều là mười tỷ giờ này khác này thế mà tất cả đều không hiểu tới chơi mà lại căn bản cũng không có ngừng cửa không ngừng có người đến đây đều không ngoại lệ đều là trung hải nhân vật có mặt m ũ i nhìn nhau nhìn một cái giản ra mọi người khắp khuôn mặt là không hiểu xem bọn hắn nguyên một đám vui mừng dáng vẻ tựa hồ cũng là mừng thọ tới giản ra tuy nhiên rượu vang đỏ x i n h ý làm tốt lắm tại châu âu cũng có rượu của mình trang nhưng cũng không có cường đại đến tình trạng như thế qua xem một chút đi giản trạch trầm tư một chút nhẹ nói nói lập tức đứng dậy cùng giản h ú t cùng nhau đi tới ha ha nghe nói giản lão phu nhân ngày mừng thọ m ạ o g mội tới chơi tiểu chút lòng thành không thành kinh ý nhìn qua đi vào giản trạch mấy người phong dụ mặt mũi tràn đầy vui cười nói phong tiên sinh đến thật sự là khiến giản trạch ngoài ý mớn giản tiên sinh cái này k h á c h khí nhất thời toàn bộ yến sảnh bên trong đều là nguyên một đám đại lão bản trong đó không hiểu hôm qua chuyện mọi người đều là vẻ cổ quái giản r a tại trung hải có thể còn không có lớn như vậy lực thu hút không ít người đều trông thấy xa xa tôn phong gặp hắn cùng một đám trẻ con ngồi cùng một chỗ lại là tự giác không có phía trên tới q u á y giày tại trung tâm mua sắm sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện nhìn tôn phong như thế rõ ràng là không thích bị người đánh h i ể u đương nhiên sẽ không không thú vị đi lên rất tự nhiên cùng lúc trước những người kia một dạng đều vây ở tôn phong phụ mâu bôn phía dù sao đều là người làm ăn trao đổi đề tài cũng tương đối nhiều nói không chừng còn có thể nói nói chuyện hợp tác c h ậ c c h ậ c người cái tên này hiện tại lợi hại ngồi tại bên trên giàn tịch quét mắt xa xa tình cảnh hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong trước mắt bọn gia hỏa này khẳng định là hướng về phía tôn phong tới không phải vậy một cái lao nhân mừng thọ sao có thể thỉnh cầu những người này tôn phong i ĩ u m ô i không nói gì bọn gia hỏa này tính là gì quân khu lao đại đều mời qua hắn đây ta ba ba lợi hại tiểu thánh cũng rất lợi hại bên cạnh nửa ngồi tại trên ghế tôn tiểu thánh ngược gái đầu tự hào nói đúng tiểu gia hỏa cũng vô cùng lợi hại giản tịch sờ lấy tôn tiểu thánh đầu lại là gương mặt phiền muộn c h i sắc nàng hôn qua giắt tỉnh đang bận quen thuộc dị năng của mình có thể tôn tiểu thánh lao quấn lấy nàng nói muốn dạy nàng võ công tiểu gia hỏa này cũng không biết cái nào gân không đúng quả thực là muốn dạy giản tịch còn nhạc bất lẫn nhau mặc kệ là tránh ở c h ỗ đó đều sẽ bị hắn tìm tới hôm nay ba ngày n một ngày liền bị tôn tiểu thánh lôi kéo học được một ngày hầu quyền trời mới biết mấy canh giờ này nàng là làm sao vượt qua ừ m cho nên giản tịch tiểu di ngươi càng cần phải cùng tiểu thánh học võ công tôn tiểu thánh liên tục gật đầu một mặt trang trọng đối với giản tịch nói ra v â n v â n v â n giản tịch trắng mắt liên tục lật căn bản là vô pháp cự tuyệt bên cạnh ngồi đấy tôn phong trông thấy giản tịch thần sắc mang trên mặt không hiểu ý cười khó trách hôm nay tôn tiểu thánh không có đi tìm hắn quả nhiên là có chuyện trọng yếu muốn làm chương 417, đột kích tôn phong đi ra chính tại mọi người trò chuyện với nhau cái gì vui mừng thời điểm đ ỗ n g nhiên nơi xa không trùng quần quận lôi âm truyền đến thanh âm trầm thấp bình ổn giống như bên thai v ă n g lên có thể tỉ mỉ nghe qua lại làm cho trong lòng mọi người không hiểu phát l ệ n h phảng phất vô tận sắc ý dây dưa quanh thân l ệ n h không ngừng trong lòng dùng mình vốn là chúc mừng yến sảnh trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ chỉ có mấy cái đứa bé chết cái đầu ánh mắt tỏ m ò nhìn không chung ba ba có người gọi ngươi ghé vào bữa ăn ngồi lên chờ lấy ăn cơm tôn tiểu thánh hai tay chống lấy cái cằm kỳ quái nhìn lấy b ố n phía vừa mới tất cả mọi người cười rất vui vẻ làm sao một hồi thời gian cả đám đều thành công tôn phong trong mắt lóe lên một đạo không h i ể u thần quang chậm dại đứng lên hướng về xa xa ban công đi đến khách sạn tới gần hoàng phổ giang ban công vừa vặn mặt hướng mặt sông thanh âm từ xa mà đến gần theo trên mặt sông chuyển đến tiểu phong ngồi tại bên trên g i ả n tịch tự nhiên cũng nghe ra thanh â m kẻ đến không thiện không khỏi gấp đi theo chờ một chút ta tôn tiểu thánh tựa hồ cũng phát hiện sự tình có chút không ổn nhảy xuống cái ghế nghi ngờ chạy đi lên nơi xa vốn cùng mọi người nói chuyện trời đất giản nhan cùng bên trên tôn diệp nhìn nhau nhìn một cái v u n g tha mọi người bước nhanh đi tới cái kia đại trên ban công hơi co vẻ mờ nhạt mặt sông trong nước sóng nước lấp loáng nhìn qua lộng lẫy hai bên bờ lấp loé ánh đèn càng là bị cái này mà sông tăng thêm một vệ sắc thái cuống c ù n g đi ra ban công mọi người hai mắt quét qua chỉ thấy đen nhánh trên mặt sông một đạo bạch sắc dấu vết nhanh chóng hướng về bờ sông kéo dài mà đến giống như một cái thuyền máy tại mặt sông cực tốc chạy vội vạch ra một đầu trắng bóng sóng nước nhưng tốc độ kia rõ ràng càng nhanh trước mắt thời gian đã tới gần trước mắt theo cái kia bạch tuyến càng gần đứng tại trên ban công mọi người lại là từng cái trợn mắt hốc mộn cái kia thực sự chạy mà đến đúng là một bóng người lướt sóng mà đi giống như cá giết sang sông c h ư ớ c mắt đã áp sát sau cùng yên tĩnh đứng ở trên mặt sông đứng chắp tay làm sao có thể chẳng lẽ là thần tiên hay sao nhìn qua mặt sông bóng người xuất hiện đứng tại trên ban công mọi người trong lòng nồng đậm mê hoặc thủy nguyên tố giác tỉnh giả cũng có thể đứng trên mặt sông nhưng căn bản liền không khả năng có tốc độ nhanh như vậy mà lại vừa mới cái kia c u ầ n c u ộ n lôi ầm người đến hiển nhiên không có khả năng chỉ là giác tỉnh giả t i ể u phong đây là người nào giản nhan gạt mở mọi người nhìn lấy bên trên tôn phong trong mắt không khỏi lóe qua một vệt lo lắng đứng ở trên mặt sông bóng người rõ ràng thực lực cường đại tôn phong mới đến trung hải mấy cái ngày làm sao nhiều người như vậy tìm hắn không có việc gì hẳn là tề ra người tôn phong nhàn nhạt nhìn qua mặt sông người mắt bên trong bình tĩnh một mảnh t ề ế ra bên trên mấy người tự nhiên cũng nghe đến không khỏi sắc mặt khẽ giật mình trong mắt kinh ngạc hôm qua tề ra ra chủ t ề nguyên không phải đều bị tôn phong phế đi làm sao còn dám đến đây nhìn tình cảnh trước mắt tựa hồ so tề nguyên còn cường đại hơn thế ra tề chiến t h a n h âm lăn lăn đi chung quanh vài dặm bên trong đều có thể nghe nói bốn chữ ý đồ đến đã h i ể n lộ không thể nghi ngờ đứng mặt xung ố người ngầm đầu bình tĩnh nhìn qua tôn phong xúc tại ban công một bên tôn phong rõ ràng cảm giác được một đôi ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú mà đến tôn phong không có cảm giác gì chung quanh chú ý qua tề ra người lại là đồng thời sắc mặt đại biến làm sao có thể cái này đồ cổ thế mà còn sống tề chiến đây chính là tề gia trên một đời gia tộc thô sơ giản lược đoán chừng đều hơn trăm tuổi dưới đ â y bóng người kia tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt nhưng làm ái tóc màu đen không thể nghi ngờ giọng nói như trung đồng lướt sóng mà tới một cái hơn một trăm tuổi lão nhân tại sao có thể có bực này bản sự bốn phía từng đạo từng đạo kinh hô thanh âm nghe giản ra mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến như thế một cái còn sống hơn một trăm năm l á o quái vật thực lực tuyệt đối người tiên tuy nhiên biết được tôn phong thực lực bất phàm có thể lướt sóng mà đến gần sóng mà đứng sớm không phải bình thường người gây nên những cái kêu mộ danh mà đến mừng thọ người không ít người sắc mặt tâm trầm bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến tề ra còn sẽ có như thế một cái lao ra h ỏ a tại bọn họ bản ý là thừa dịp giản r a l á o phu nhân đại thọ có thể dựng vào tôn phong cường giả này trong đó chi ý trong lòng mọi người suy nghĩ một chút thì nhưng có biết nhưng lúc này tình cảnh tựa hồ lại có biến cố một cái sống hơn một trăm năm l á o quái vật chỉ dựa vào hai mươi tuổi tôn p h ò n g chỉ sợ khó có thể thắng chi không ít người nhìn nhau nhìn một cái chậm dài hướng về sau thối lui muốn là sau đó bị tề ra chi người biết được vậy coi như là đại họa chuyên tâm nhìn chăm chú mặt sông giản ra mọi người đến là không có phát hiện động tác của bọn hắn bọn họ hiện tại làm sao có thời giờ chú ý bọn gia hỏa này một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm mặt sông dưới đ ấ y người bại bọn họ không biết tề già sẽ như thế nào nhưng muốn là tôn phong thua giản r a tuyệt đối không dễ chịu không dùng tề gia xuất thủ khẳng định sẽ có rất nhiều người vui lòng làm t h ầ y ba ba gia hỏa này là ai a để cho ta đi đánh chết hắn đứng tại bên trên tôn tiểu thánh thấy đ ấ y phía dưới người kia quá mức phách lối nói liền muốn theo trên ban công lật ra đi ta đi ngươi tại cái này bồi tiếp mãi mãi tôn phong đưa tay phải ra chặn hắn lúc này người này hẳn là phương n g h i ệ n nói tới tề gia cao thủ nhìn hắn khí thế kia tựa hồ cũng là tiên thiên cảnh giới tốt ta tôn tiểu thánh trong mắt bất đắc dĩ đành phải buồn bực đứng ở một bên lấy võ nhập đạo cái gì thời điểm dễ dàng như vậy nghĩ đến tôn phong trên mặt một vệ nghi ngờ lúc trước đánh giết bát cực môn cường giả thời điểm tôn phong đối với hoa hạ võ đạo vẫn có chút hiểu rõ không nói cận đại cũng là hoa hạ mấy ngàn năm nghe đồn lấy võ nhập đạo người vẹn vẹn thì võ đang trường tam phong một người lúc trước thành hoàng miếu thấy cựu trần tuy nhiên có tiên thiên thực lực nhưng chính là người tu đạo tất nhiên là không ở trong đám này tuy nhiên huyết nguyệt về sau hư không trong linh khí dần dần hồi phục lại có thể nhanh như vậy xuất hiện võ đạo tiên thiên cường giả cũng quá khoa trương tôn phong có thể có được hôm nay thành i ể u ngoại trừ bởi vì bị tôn tiểu thánh thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng bên ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì an bản đảo nguyên nhân mới khiến cho hắn một lần hành động đả thông kinh mạch toàn thân bước vào tiên thiên hàng ngũ đương nhiên bàn đào đại bộ phận năng lượng vẫn như cũ lưu lại trong đan điền tôn phong cảm giác muốn là đem vùng đan điền năng lượng hoàn toàn hấp thu thực lực tất nhiên sẽ lại phía trên một cái cấp độ thiểu phong cẩn thận giản nhan kéo lại tôn phong quan tâm nói ra mẹ người yên tâm tôn phong mỉm cười đối với bốn phía quan tâm nhìn chăm chú mà đến mọi người nhẹ nhàng gật đầu hai chân nhẹ nhàng điểm một cái thân hình thoát ra đúng là theo lầu một ư ơ i tầng độ cao nhảy xuống t gặp tôn phong thế mà cứ như vậy nhảy xuống chung quanh người đều là miệng hút khí lạnh thần s ắ c kinh ngạc có thể tại mọi người nhìn soi mói tôn phong song chân không động thân hình lại là chậm dai hướng về mặt sông lướt tới trên t i ể u lâu bị mặt sông hấp dẫn người đồng thời thấy được bay ra tôn phong nhất thời dưới bầu trời đêm đen nhánh từng đạo từng đạo kinh hô thanh âm không có có dư thừa động tác tôn phong yên tĩnh đứng tại trên mặt nước lúc này tình cảnh có ngu đi nữa người cũng nhìn ra được trên mặt sông hai người tựa hồ muốn quết y đấu chương bốn trăm mười tám kinh thiên nhất chiến vượt quá tôn phong dự kiến người trước mắt cũng không phải là một lão giả mái tóc màu đen bóng loáng tỏa sáng trên mặt cũng không có một k i a thương lao dấu vết nhìn qua ước trừng trừng năm mươi tuổi muốn không phải lúc trước nghe tới mặt người nói tôn phong cũng sẽ không nghĩ tới người trước mắt là cái hơn một trăm tuổi lão gia hỏa đụng đến ta tề ra người chết tề chiến ánh mắt cổ quái quét mắt tôn phong trên vai hỏa vũ lạnh lùng nhìn lấy hắn thời điểm chiến đấu còn mang như thế một cái xinh đẹp chim tựa hồ quá coi thường hắn thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lẽo lời nói vừa dứt tề chiến dậm chân chạy tới hào hào hào kinh khí cường đại rung ra nhất thời dưới chân bọt nước v a n g khắp nơi phảng phất bên trong thủy lôi nổ tung thiên thiên liền để ta thật tốt thử một chút tiên h thiên cường giả lợi hại đi tôn phong trong mắt không thấy mảy may vẻ sợ hãi ngược lại trên mặt á p chế không nổi hưng phấn thu hoạch được hệ thống đến nay tôn phong một mực đối thực lực bản thân không có một cái nào trực quan cân nhắc mặc dù biết rất mạnh nhưng không có một cái tiêu chuẩn cho tới nay tiếp xúc đều là ủy thác mà đến nhân vật ngoại trừ vừa mới bắt đầu gặp phải mấy cái lệ quỷ phía sau địch nhân cơ bản đều không phải là hắn mấy chiêu chi địch ban đầu ở thành hoàng miếu gặp phải cựu trần thời điểm tôn phong liền muốn thật tốt thử một chút đáng tiếc lúc đó thời gian cấp bách bây giờ đưa tới cửa một cái tôn phong tự nhiên không có bỏ qua đạo lý đối mặt cường thế chạy tới tề chiến tôn phong cũng không có xinh đẹp động tác một bước mặt nước một đạo nhàn nhạt gợn sóng quyển ra thân hình kích xạ lướt qua tốc độ một chút không kém tề chiến quét gặp tôn phong động tác tề chiến hai mắt cò rụt lại có thể buộc phát ra giống nhau lực lượng nhưng lại không ảnh hưởng bên ngoài hiển nhiên tôn phong đối tự thân lực lượng thanh khống đến vô cùng thuần thục cấp độ quét gặp trên mặt sông trực tiếp động thủ hai người sớm đã mọi người vây chung quanh từng cái trận to hai mắt vê anh phúc chốc thời gian hai cái quyền đầu hành cùng một chỗ nơi xa mọi người thấy không rõ bên trong tình huống cụ thể có thể trên mặt sông lại là trong nháy mắt t u ô n ra hơn m ộ mươi mét độ cao sóng nước trắng bóng dòng nước để cho hai người biến đến như ẩn như hiện chú mục mà đi mọi người chỉ thấy bên trong hai đạo nhân ảnh nhanh chóng cuốn dao căn bản là không phân rõ cái nào là cái gì cái không chung sóng nước rơi xuống hai đạo nhân ảnh vừa chạm vào tức lui không hổ là tiên thiên cảnh giới đứng trên mặt sông tôn phong trong mắt tinh quang đại thịnh trên mặt nồng đậm vẻ hưng phấn tu luyện lâu như vậy đây là hắn đánh cho thoải mái nhất một lần đối diện tề chiến nhưng liền không có tôn phong hưng phấn b u ô n g xuống s o n g quyền còn tại không tự chủ run run trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hơn nửa đời người tu luyện hắn cũng là tại huyết n g u y ệ t về sau mới may mắn phá vỡ mà vào tiên thiên có thể thanh niên trước mắt mới bao nhiêu lớn thế mà mạnh như vậy tôn phong nhục thân đã sớm mạnh hơn người bình thường lại thêm tu luyện bát c ử huyền công nguyên nhân mặc dù là phạm nhân lại không phải p h à m nhân cái nào là hắn có thể so sánh trong mắt hưng phấn tôn phong cái này không giống nhau tề chiến xuất thủ dẫn đầu chạy vội đi lên huống đối diện tề chiến cũng không có chạy lên mà chính là một tiếng quát lớn chân phải trùng điệp một bước mặt sông chỉ thấy một đạo nhô ra sóng nước nhanh chóng hướng về tôn phong nhảy lên đi còn như mặt nước gẩn giấu đi một cái quái vật khổng lồ tôn phong trong mắt khinh thường tay phải vỗ nơi xa mặt nước trực tiếp nổ tung cương đại ám kình quyền r a lại mặt nước hình thành mười mét đến hố to đ ộ n g tuy nhiên trong nháy mắt thì khép lại nhưng vẫn là bị mọi người thấy rõ ràng Ở tại bốn phía quan sát giác tỉnh giả nhìn lấy trong sân tình cảnh đều là âm thầm tắt lưới giác tỉnh giả cố nhiên cường đại có thể càng nhiều năng lực vẫn còn kỳ lạ uy lực xa còn lâu mới có được trước mắt khủng bố một hơi lấy được năng lực theo hậu tích bạc phát mà nói khẳng định không cách nào cùng tu luyện nhiều năm võ giả so sánh bọn họ không chỉ có là năng lực bày ra chủ yếu hơn là tu luyện tự thân bây giờ chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian thực lực tuyệt đối bạo cường bị võ đạo người cận thân đại bộ phận giác tỉnh giả đều muốn là bị treo lên đánh mà người luyện võ một khi đến khí kình phóng ra ngoài trình độ cái kia uy lực tự nhiên nâng cao một bước trông thấy thực sự chạy mà đến tôn phong tề chiến cũng không có tiến lên mà chính là hai tay vung lên trước mắt bạo khởi một loạt sóng nước lập tức trùng điệp nhất trưởng đánh ra lại trên không trung hóa thành mấy đạo gián nước hướng về tôn phong xoàn tới bực này trò trẻ con cũng không cần lấy ra s ử x u ấ t bản lĩnh thật sự đi tôn phong trong mắt khinh thường tay phải quét ngang mà qua tất cả dòng nước tất cả đều bị cuồng b ã o quét bay tiếp lấy gần hư không nhất trưởng ấn ra không trung nên phong tăng trưởng cuối cùng hóa thành ba t r ư ở n g to lớn quét gặp tôn phong nhất kích tề h chiến hai mắt co rụt lại thân hình khẽ cong đúng là đâm đầu thẳng vào trong nước sông vê anh gần hư không bay tới trưởng ấn trung điệp đánh vào trên mặt sông hào hào hào nổ thật to t h a n h âm nương theo lấy hơn m ộ mươi mét độ cao sóng nước nhanh chóng hướng về bờ bên kia bay tới quét gặp cảnh này mọi người đều là âm thầm nuốt nước miếng đầy trời bọt nước rơi xuống tôn phong yên t ĩ n h đứng tại gợn s ó n g chập trùng trên mặt nước có thể tề chiến bóng người lại chưa từng xuất hiện nhìn lấy trên mặt sông tình cảnh mọi người chung quanh đã sớm sợ ngây người võ lâm cao thủ chân chính võ lâm cao thủ tiểu phong gia hỏa này thật sự là mạnh quá bất hợp lý đứng tại trên ban công giản tịch nhìn lấy phía dưới tình cảnh cái miệng nhỏ nhắn há thật to nghĩ đến nàng lấy làm tự hào tinh thần dị năng tại tôn phong trước mặt thật sự là quá buồn cười nhất t r ư ở n g oanh đến căn bản là không có thể ngăn cản trong đầu không khỏi nghĩ đến tôn phong dạy công pháp của nàng cái kia tại nàng sau khi thức tỉnh thì không có để ý phương pháp hô hấp thổ nạp xem ra khi nào chả là phải học học tôn phong thực lực cường đại như thế có thể bị hắn xuất ra chi vật tuyệt đối không đơn giản chung quanh người tự nhiên cùng nàng đồng dạng hai mắt ngơ ngác nhìn qua phía dưới lúc trước trong từ lâu bọn họ chỉ biết là tôn phong lợi hại nhưng cũng không có một cái cụ thể biểu hiện trước mắt n g ả y xuống lướt sóng chạy vội giơ tay nhấc chân ở giữa đều là mạnh mẽ chiêu thức nguyên lai vốn là lo lắng thần sắc giờ phút này biến thành tràn đầy trờ mong tuy nhiên bọn họ nhìn không ra ai mạnh ai yếu nhưng hai người đánh cho kịch liệt như thế c h ỉ ít lực lượng ngang nhau h ừ đứng tại trên mặt nước tôn phong hai mắt thiên tĩnh nhìn lấy hết thảy hỏa vũ vẫn như cũ an tĩnh đứng tại trên vai hắn mặc kệ tôn phong tốc độ như thế nào nhanh ra hỏa này không nhúc nhích tí nào giống bóng đêm đen k ỳ dưới đông nhiên một đạo vang r ộ i hổ khiếu thanh âm giữa trời nổ vang tôn phong phải chân vừa bước mặt nước thân hình nhảy lên thật cao tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy bình tĩnh trên mặt nước một chương huyết bùn đại khẩu bay nào h đi ra lão hổ nhìn qua cái kia lộng lấy lại hổ mọi người chung quanh trong mắt nồng đậm kinh nghi hổ chính là bách thú chi vương nhưng đều sinh hoạt trong rừng rậm lúc này cái này đúng là theo trong nước phá ra thoát ra l á o hổ thứ chi đạt một cái đúng là thực sự nước mà lên nhanh chóng hướng về không trung tôn phong đánh tới có hoa không quả bạo bay mà lên tôn phong trong mắt khinh thường đưa tay phải ra nhất chỉ một đạo kình khí bắn ra vê anh chính bên trong l á o hổ chữ vương trong nháy mắt cuồng bạo khí kình q u y n ra giống như trên mặt sông bỏ ra một khỏa bom cuồng bạo trong kình khí càng là nương theo lấy kinh thiên sóng nước hướng về bốn phía bao phủ mà đi mọi người cái này thấy rõ ràng đúng là k h í kình ngưng tụ thành thú hình chết phá vỡ bọt nước bên trong một bóng người bắn ra tay cầm một thanh đoàn kiếm hóa thành một vệ ánh sáng đâm thẳng không trung tôn phong t i ể u phong cẩn thận chợt thấy cảnh này đứng tại tiểu lâu trên ban công mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến chương bốn trăm mười chín nhân kiếm hợp nhất tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy đầy trời bọt nước dưới một đạo h ắ t ảnh vọt ra khỏi mặt nước trực chỉ tôn phong trên đoàn kiếm ánh kiếm phương p h ự c liên nắm đoàn kiếm tề chiến cũng bị kiếm mang dây dưa cả người đều cùng thân kiếm hòa làm một thể xa xa nhìn lại giống như một thanh to lớn trường kiếm tản mát ra kiếm ý bén nhọn còn chưa tới gần tôn phong đã cảm giác được cuồng bạo kiếm khí nhân kiếm hợp nhất cảm thụ được dưới thân đâm thẳng mà đến một kiếm tôn phong trong mắt kinh ngạc hắn chỉ cảm nhận được sắc bén sắc cơ không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được bên trong tề chiến còn tưởng rằng chỉ là một thanh trường kiếm đánh tới liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới tay cầm đ o ạ n kiếm t ề chiến cho nên tôn phong trước mắt bốn phía nhìn thấy tình cảnh này mọi người đều là sắc mặt khiếp sợ nhìn qua mặt sông muốn không phải trên đ o ạ n kiếm một màn kia ánh sáng bọn họ chỗ nào phát hiện được trong nước thoát ra bóng người cong một đạo thanh âm vang dội thân hình thẳng tắp t ề chiến hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn phong hắn sắc bén mạnh mẽ nhất kích thế mà bị tôn phong chặn vẫn là lấy kiêu ngạo nhất động tác trong t cửu lâu ghé vào trên ban công mọi người ngơ ngác nhìn lấy mặt hồ tình cảnh hai cái ngón tay thon dài nhẹ nhàng kẹp ở trên kiếm phong cái k i a một thanh phát r a sắc bén khí kình đoàn kiếm bị ngăn cản tại trước người hắn đếm cm ở bên ngoài đảm nhiệm tề chiến như thế nào ra sức vẫn như cũ khó có thể tới gần mảy may hai đạo nhân ảnh một trước một sau bay trên không trung tề chiến duy trì cầm kiếm động tác mà tôn phong hơi hơi phủ phục hướng xuống mạnh mẽ lực đạo chỉ là mang theo tôn phong nhanh chóng hướng về không trung nhảy lên đi người rốt cuộc là ai nhìn qua hai mắt đỏ thấm tôn phong tề chiến nhịn không được run lên trong lòng chạm vào trên đó phảng phất thân ở trong bóng tối vô tận băng lánh cuốn tới hắn trăm phương ngàn kế nhất kích thế mà bị thanh niên trước mắt dùng ngón tay kẹp lấy coi như tôn phong có thể phốc cầm đến đ o ạ n kiếm động tác có thể ẩn chứa tại trên đ o ạ n kiếm kiếm khí cũng có thể trong nháy mắt đem hắn xoắn nát cùng vi tiên thiên vì sao hắn mạnh như thế một cái ngươi không chọc nổi người tôn phong trong mắt khinh thường hai tay khẽ c o n g liền muốn đem đoàn kiếm trong tay bẻ gãy tề chiến sắc mặt kinh hãi thân hình không trung chuyển một cái lập tức hung hăng l ấ y xuống ngưu toan đem tôn phong chạm vì làm hai nửa phản ứng ngược lại là thật mau tôn phong sắc mặt kinh ngạc mỉm cười trong mắt một vệ hí ngược chi sắc nhìn thẳng tôn phong tề chiến đột nhiên cảm giác trong đầu tê dần nhất thời sắc mặt đại biến lập tức hai mắt vừa mở hai tay trùng điệp vung xuống quả nhiên tinh thần lực so với bình thường người mạnh rất nhiều gặp xạ dị gẳng chỉ có thể ảnh hưởng hắn tôn phong hơi hơi thất vọng lấy võ nhập đạo phá vỡ mà vào tiên thiên có thể nói đã đi lên một con đường khác tự nhiên không phải tầm thường bất quá nắm lấy cơ hội này tôn phong một cú đạp nặng nề đạp xuống vê anh cầm kiếm mà lên tề chiến d ê n lên một tiếng nện vào dưới đáy trên mặt sông t ó é lên từng đ ó a từng đ ó a bọc nước biến mất tại trong nước sông mượn một bước chi lực tôn phong thân hình một phen vững và ngừng ở phía xa hô quét gặp bình yên vô sự tôn phong giản nhan trùng điệp nhẹ nhàng thở ra đứng ở bên trên giản r a mọi người cũng là sắc mặt vui mừng vừa mới tốc độ quá nhanh bọn họ cũng chỉ thấy trong nước một k i a sáng quyển ra tiếp lấy thì trông thấy tình cảnh mới vừa rồi lập tức mọi người đều là nhìn phía bình tĩnh m ặ t hồ gặp tề chiến thật lâu chưa hề đi ra hiển nhiên tôn phong vừa mới một c ư ớ c kia cũng để cho hắn không dễ chịu bằng đánh lén có thể không đả thương được ta tôn phong yên tĩnh đứng tại chỗ sắc mặt bình tĩnh nhìn qua bốn phía giọng nói nhàn nhạt, nhạt không có chút nào một tia cuống cùng cảm giác hòa vũ lập trên vai hai cánh nhàm chắn gỗ một đôi mắt mê hoặc nhìn c h ầ m c h ầ m mặt nước đứng yên tôn phong đột nhiên trong mắt khinh thường chân phải trùng điệp một bước mặt nước gợn sóng bất động nơi xa lại là một tiếng nổ vang một bóng người hoảng hốt chạy ra phía sau một vệ thông thấu băng cứng đâm ra mặt nước tại trên mặt sông hình thành thật dài trụ băng nhìn qua chậm rãi chìm xuống hàn băng tề chiến trong mắt kinh ngạc người trước mắt không chỉ có là võ lâm cao thủ vẫn là giác tình giả tuy nhiên tề chiến t r ư ớ n g mắt giác tình giả bất quá có lúc làm phụ trợ thủ đoạn đến là hội có không tưởng tượng nổi hiệu quả thoát ra mặt nước tề chiến cũng không có dừng lại thân hình một bước tay cầm đoàn kiếm nhanh chóng hướng về tôn phong chạy tới tôn phong do dự một chút vẫn là không có xuất r a âm dương kiếm hắn muốn phải thật tốt thử một chút mình rốt cuộc là thực lực gì muốn là xuất r a âm dương kiếm sợ là mấy hiệp liền có thể đem tề chiến đánh giết thân hình một bước phi bun đi lên cha cha phong ngự lực thật sự là kinh người nhìn lấy bị hai tay liên tục ngăn trở công kích tôn phong trong mắt tự hào mọi người vây chung quanh chỉ thấy trên mặt sông bóng người bay lượn thỉnh thoảng hư không bên trong kiếm quang lấp lóe bóng đêm đen k ỳ dưới phản xạ ra từng đạo từng đạo bạch quang làm sao có thể tôn phong càng đánh càng trôi c h ạ y đối diện tề chiến lại là sắc mặt c h ấ n kinh rất hiển nhiên tôn phong thực lực xa xa vượt quá hắn dự liệu còn có cái kia lập trên vai chim vậy mà theo chưa rời đi qua tôn phong bả vai không chỉ có trong sân tề chiến phát hiện nơi xa quan chiến mọi người tự nhiên cũng là nhìn đến dễ thấy lông vũ cao quý y ê u nhã bên trong thỉnh thoảng nâng lên đầu theo tôn phong vọt xuống từ lâu thì không hề rời đi qua bả vai thực lực của ngươi chỉ thế thôi ta thì không có hứng thú gì nhìn lấy đối diện sắc mặt nghiêm túc tề chiến tôn phong mắt bên trong bình tĩnh liền xem như không dùng xạ gì gẳng hắn đều có thể thấy rõ tề chiến động tác muốn làm bị thương hắn không khác nào nói chuyện viền vông đáng chết tay cầm đ o ạ n kiếm tề chiến sắc mặt giận dữ đối mặt tôn phong nhất trưởng lại là không quan tâm một kiếm đâm thẳng tôn phong lồng ngực mà đến tôn phong trong lòng cười nhạo trở tay qua lại một tay đánh vào tề chiến trên cổ tay tề chiến tay phải bị đau đ o ạ n kiếm bung ra nào biết này một cái tay khác mua qua một đạo kình phong quét ở phía trên rơi xuống đ o ạ n kiếm không chung một trận mang theo một đạo kình khí chém về phía tôn phong phía sau nhàm chán tôn phong trong mắt khinh thường ám chiêu lại nhiều lại như thế nào tránh không khỏi hắn x a gì gẳng trung quy là vô dụng công tay trái nhẹ nhàng c u ố n một cái không trung đoàn kiếm thì biến mất trong tay gặp binh khí của mình biến mất tề chiến sắc mặt giật mình nhất thời thân hình lui nhanh sớm đã mất đi tính nhẫn mại tôn phong nhất trường đẩy về trước c u â n bạo khí k ì n h q u y n ra ân hướng về phía tề chiến ở ngực một trường này đánh thực tề chiến chỉ sợ bất tử cũng kém không nhiều phế đi hoa đương đang lúc tôn phong muốn nhất trưởng đánh trúng thời điểm đ ỗ n g nhiên không chung một tiếng văng nhỏ tiếp lấy một đạo thanh quang loay qua động như thọ khôn gần như lôi đ ỉ n h trong nháy mắt chỉ thấy hai mắt tỏa sáng lập tức một tay ngăn tại trong cổ một thanh nhẹ mỏng như giấy nhuyễn kiếm để ngang trước mặt tôn phong chỉ cảm thấy mưu bàn tay tê dần tay phải nhất trưởng ra sức đánh xuống gặp tôn phong thế mà chặn hắn nhất kích tề chiến trong mắt một vệt nồng đậm thất vọng nắm nhuyễn kiếm thân hình c u ố n một cái đúng là vòng quanh tôn phong thân hình linh hoạt thoan đi ra vâng tôn phong mạnh mẽ nhất trưởng đánh vào bình tĩnh trên mặt nước t ó é lên hơn mười mét độ cao bằng nước hơi hơi quay đầu tôn phong liếc mắt trên mu bàn tay một đạo đỏ như máu vết thương nhanh chóng khép lại vừa mới một cách kia lại bị tề chiến cấp đánh trúng vào có thể cũng chỉ là phá vỡ da của hắn t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi trong nước đánh lén quét gặp trên nhuyễn kiếm một vệt đỏ tươi tề chiến trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng ngươi một cái tay bị ta phế đi bây giờ nhìn ngươi như thế nào là đối thủ của ta nhìn phía xa tôn phong tề chiến một mặt màu sắc trang nha nói tuy nhiên c u ố n về phía tôn phong cổ một kiếm bị ngăn trở nhưng vẫn là đánh trúng vào cổ tay của hắn thoát ra trở ra trong nháy mắt một kiếm cắt đứt tôn phong tay trái gân tay tiên thiên cao thủ lại như thế nào phế đi một cái tay đồng dạng thực lực giảm lớn a thật sao tôn phong dương lên sớm đã khôi phục như lúc ban đầu cánh tay mang theo kinh ngạc nhìn lấy tề chiến tề chiến giấu ở trên lưng nhuyễn kiếm s ắ c thực vượt quá tôn phong dự kiến muốn là người bình thường còn thật trúng kế của hắn n g ư ơ i làm sao có thể trông thấy tôn phong cầm thật chặt quên đầu thể chiến trong mắt kinh nghi gương mặt thật không thể tin hắn rõ ràng cảm giác được nhuyễn kiếm quyển chung mục tiêu tăng thêm trên thân kiếm còn có vết máu nhưng hôm nay nhìn tôn phong thần sắc tựa hồ căn bản là không có thụ thương năng lực của ta há lại ngươi có thể tưởng tượng tôn phong trong mắt một trận cười khẽ chân phải đ ỗ n g nhiên một bước vê anh chỉ thấy trước mắt mặt nước cực tốc nổ tung từng mảnh từng mảnh to lớn bọt nước dâng lên hử thấy không có làm bị thương tôn phong tề chiến trùng điệp hử một cái nhuyễn kiếm trong tay giữa trời lên vẽ mặt sông trong nháy mắt vạch ra hai đầu vết kiếm sâu càng đem không trung bọt nước chém làm mấy khúc thoáng nhìn tình cảnh trước mắt tôn phong hai mắt s ữ n g sở lập tức trong mắt nồng đậm vẽ ngạc nhiên nắm chặt nhuyễn kiếm tề chiến tôn phong cảm giác khí thế của hắn mạnh hơn xem ra ngươi sở trường nhất vẫn là cái này nhuyễn kiếm tôn phong hai tay nhẹ hợp chỉ thấy một cái quả cầu ánh sáng màu trắng trong lòng bàn tay ngưng tụ thành mắt bên trong chờ mong tôn phong tay phải đ ỗ n g n h ư n đ y cái kia to lớn quang cầu mang theo cái đôi u thật dài hướng về tề chiến đánh tới cái này chiêu t h ứ c gì nhìn lấy không trung bay tới bi trắng tề chiến sắc mặt kinh hãi hán luyện võ nhiều năm lúc tuổi còn trẻ cũng hành tẩu giang hồ có thể chưa từng gặp qua cổ quái như vậy võ công ẩn ở dưới bóng đêm hai đạo kiếm khí lên tiếng mà phá bi trắng mang theo uy thế kinh khủng anh tới lan lộn trên mặt sông trực tiếp mang theo một đầu ránh sâu hoắm trong lòng kinh hãi tề chiến liên rút mấy cái nhất thời từng đạo từng đạo kiếm khí chạy vội mà ra nhưng tại trói mắt bi trắng dưới kiếm khí từng cái v ỡ nát tại chỗ làm sao mạnh như vậy nhìn lấy trước mắt không chút nào bị hao tổn bi trắng tề chiến trên mặt nồng đậm c h ấ n kinh không có đem cái kia bi trắng c h ả m phá coi như xong vung ra mấy cái đạo kiếm khí liền chậm lại nó một tia tốc độ đều làm không được không kịp nghĩ nhiều tề chiến thân hình nhẹ trộm chật vật tránh khỏi bạch quang chói mắt dán vào thân thể của hắn bay đi kinh khủng khí k ì n h q u á t trên mặt hắn một trận đau nhức hoa là tôn nộ g không cả m ẹ d ầ cổ thật là quy tiên nhân cả m ẹ d ầ cổ đến là nơi xa ghé vào khách sạn trên ban công mấy tên hài đồng hai mắt sáng lên trong mắt ngạc nhiên nhìn qua phía dưới nhìn lấy phía dưới tình cảnh nguyên một đám kích động lanh lợi cả m ẹ d ầ cổ bên trên đại nhân đều là trong mắt mê hoặc lớn tuổi không rõ ràng chừng hai mươi thanh niên nhưng cũng là trong mắt một vệ sáng sắc nhìn cái kia kéo lấy lớn lên đuôi dài q u a n cầu một bộ không thể tin thần sắc hồi tưởng tôn phong vừa mới thả ra động tác tăng thêm cảnh tượng trước mắt còn thật cùng phim hoạt hình bên trong giống như l ú c trong lòng nghi ngờ đại nhân đ ố i bên trên tiểu hài tử hỏi một chút nghe nói là phim hoạt hình bên trong chiêu thức không khỏi trong mắt cười khẽ lại là không có để ý hiển nhiên cũng không tin thả ra một chiêu tôn phong cũng không có động y ê n t ĩ n h nhìn lấy tề chiến nhuốm mày tề chiến đột nhiên thần sắc xứng sở chỉ nghe phía sau kịch liệt thanh âm xé gió đánh tới không chút suy nghĩ một chân hướng về sau đạp một cái đầy trời bọt nước c u ố n xuống ánh mắt xéo qua quét tới đúng là cái k i u bi trắng đi mà quay lại còn quay lại trong mắt kinh hãi tề chiến một tiếng nhẹ kinh ngạc nhuyễn kiếm trong tay trong nháy mắt biến thẳng hai tay nắm chặt thẳng chạm xuống nhuyễn kiếm rõ ràng là mềm mại phiêu giật động tác đúng là trong nháy mắt tràn ngập cương chính chi khí theo tề chiến trùng điệp vung xuống một đạo kinh thiên kiếm khí phá không mà đi vệt trắng lấp lóe động như lôi đỉnh c h ư ớ c mắt đã tới vê anh côn g bạo khí kỉnh nương theo lấy một đạo bạch quang trói mắt mọi người chung quanh tất cả đều che mắt cách gần nhất tề chiến càng là đâm hai mắt đều không mở ra được hán chỗ nào nghĩ đến trước mắt công kích bị oanh phá về sau lại còn hội có biến hóa như thế không tốt hai tay cản tại phía trước tề chiến đột nhiên biến sắc thân hình bay tán loạn mà ra còn trên không trùng nhất quyền hung hăng khắc ở hắn sau trên vai không có mạnh mẽ nội lực có chỉ là cồn u g bạo vô cùng lực lượng thuần túy nhất lực lượng phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra tề chiến nhuyễn kiếm trong tay hướng về sau c u ố n một cái lại bị tôn phong tùy tiện né tránh bạch quang tán đi bốn phía mọi người lập tức h ư ớ n g xuống nhìn lại nhất thời trong mắt kinh ngạc chỉ thấy tôn phong bình đứng yên ở mặt sông cách đó không xa tề chiến cầu lũ thân thể tay trái bất lực bông u xuống hiển nhiên vừa mới giao phong đã là tôn phong hơn một chút trên lầu mong đợi giản ra mọi người nhất thời nguyên một đám kinh hô khắp khuôn mặt đầy hoan hỉ kịch liệt thở dốc tề chiến giờ phút này trong lòng nồng đậm vẻ kinh hãi vài lần giao thủ thanh niên trước mắt thực lực xa ở trên hắn không chỉ có nội lực cường đại lực lượng cũng là phi thường khủng bố mà lại vừa mới giao thủ hiển nhiên lúc trước là thật không có thương tổn đến tôn phong bởi vì hắn nhìn kỹ tôn phong trên tay căn bản cũng không có vết thương chơi không sai biệt lắm cái kia đưa ngươi đi xuống quét gặp nơi xa đ ể phòng tề chiến tôn phong lạnh lùng nói ra bình tĩnh ngước khí gậy nhẹ động tác tựa hồ chỉ là tới đi cái c h à n g m à thôi đáng chết tề chiến mặt tâm trầm trong lòng một cô không ổn lúc trước không phải là đối thủ bây giờ tay trái bị phế chỉ sợ cũng càng khó có thể hơn ngăn cản nhìn qua trên mặt sông tới gần liên tục tàn ảnh tề chiến không chút suy nghĩ nhuyễn kiếm trong tay không trúng khẽ quấn đúng là mấy đạo xoay tròn của nước đến mặt sông thoát ra hướng về tôn phong phong đi s ử suất một chiêu này tề chiến không chút do dự quay người bỏ chạy lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt muốn bao thủ tự nhiên đến giữ lấy mạng nhỏ trắng bóng dòng nước bên trong ẩn chứa sắc bén khí kình nếu như bị đánh t r ú n g sợ là trong nháy mắt liền bị xoắn vỡ nát có thể tôn phong tốc độ nhanh c h ó n g biết bao chạy tới con nước chỉ là đánh xuyên mấy cái đạo tàn ảnh cái kiên nếm thử đều thử cái này tề chiến đã tới tôn phong chắc chắn sẽ không để hắn đào tẩu mấy cái nhảy vọn đã là ngăn tại trước mặt hắn ừ n đang lúc tôn phong muốn lên trước đem đánh g i ế t thời điểm đột nhiên mướn g mày trong mắt lóe lên một vệ dị sắc chít chít đứng tôn phong trên vai hỏa vũ giờ phút này cũng là phát ra thanh thúy kêu to thanh âm nho nhỏ đầu bốn phía xem chừng gặp tôn phong dừng lại động tác tề chiến cũng không nghĩ nhiều một bước gọn sóng hướng về một phương hướng khác nhảy lên đi gặp tôn phong bỏ mặc tề chiến đào tẩu bốn phía quan chiến mọi người đều là trong mắt mê hoặc cơ hội thật tốt cũng không thể thả hổ về rừng hào hào hào chính tại mọi người kinh nghi thời khắc đ ỗ n g nhiên xa xa trên mặt sông một đạo cự đại sóng nước c u ố n lên đúng là một chương huyết b u ồ n đại khẩu phá ra hướng về mặt sông bay thực sự tề chiến tắt tới chương bốn trăm hai mươi một hỏa vũ dị thường bay tán loạn tề chiến sắc mặt đại biến hãn chỗ nào nghĩ đến mặt sông bên trong lại vẫn ẩn giấu đi như thế một cái đại gia hỏa bất quá thân vì tiên thiên cường giả tề chiến lâm trận không loạn chân phải điểm nhẹ miệng thú bên trong giày đặc giang trắng vốn là muốn rơi vào bên trong thân hình nhất thời nhảy lên thật cao nhảy lên ra tề chiến quay người cũng là ba kiếm mùa dưới từng đạo từng đạo kiếm khí đánh vào cái kêu huyết b u ồ n đại khẩu bên trong giống trong dự liệu tình cảnh cũng không có phát sinh ngược lại nhắm trúng phía dưới đại gia hỏa trong miệng gào thét trấn thiên lui lên không trung tề chiến quét qua phía dưới nhất thời sắc mặt đại biến mọi người cách khá xa nhìn không rõ ràng lắm nhưng hắn rõ ràng thấy rõ dưới đáy sinh vật vội vàng hai chân liên tục điểm thân hình một đường c h u i lên x o có thể tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy trên mặt sông một căn cự đại cái đuôi quất ra trùng điệp đánh vào tề chiến trên thân liên tục phía trên nhảy lên tề chiến phát ra một đạo kêu thảm toàn bộ thân hình đập vào xa xa trong nước sông trắng bóng sóng nước bên trong một đạo thon dài bóng người linh hoạt đuổi theo quét gặp đuôi phía trên giày đặc lân mịn tựa hồ là một cái đại xà nhìn xem thân hình sợ là có hơn hai mươi mét chiều dài cái này không chỉ có bốn phía nhìn chăm chú người cũng là trong sân tôn phong cũng sợ ngây người làm sao lập tức thì nhảy lên ra như thế một cái đại gia hỏa cứng rắn thụ tề chiến ba kiếm không có chuyện gì hiển nhiên đó cũng không phải đơn giản biến dị động vật vừa mới cái kia đại xà luồn lên đến từ lúc tôn phong tựa hồ trông thấy đại xà trên đầu có hai cái nhô da bọc nhỏ rất hiển nhiên trước mắt đại xà sợ là muốn hóa dao tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc nơi xa mặt sông một đạo hôn tạm sóng nước cấm thanh cũng là bị một đ ô i rút chúng tề chiến bất quá giờ phút này hắn bị thương thật nặng căn bản là khó có thể lên một đạo nhàn nhạt gợn nước xay qua dãy rủa tề chiến phát ra mấy đạo không cam lòng thanh âm trực tiếp bị đuổi kịp đại x à một miệng nuốt vào thực lực cường đại cứ thế tiên thiên tề chiến cứ như vậy táng thân miệng rắn tuy nhiên cái kia đại x à có đánh lén chi ngại nhưng cứng rắn thụ tề chiến ba kiếm cũng đủ để biểu hiện bất phàm của nó chít chít ngay tại tôn phong dự định tiến lên nhìn qua thời điểm đột nhiên vẫn đứng trên vai hỏa vũ phát ra hai đạo rồn rập gọi tiếng đúng là bay ra ngoài cùng hỏa vũ tiếp xúc có đoạn thời gian tôn phong rõ ràng theo hỏa vũ thanh â m bên trong nghe được một cố vẻ phẫn nộ gia hỏa này muốn muốn làm gì tôn phong sắc mặt giật mình lập tức theo sát phía sau gặp tôn phong hướng về xa xa đại xà chạy đi đứng tại trong t i ể u lâu giản ra mọi người lại là sắc mặt kinh hãi bọn họ thấy không rõ mặt sông tình cảnh nhưng là biết tể chiến bị đại xà rõ ràng ướt muốn là tôn phong đi lên một cái sơ sẩy nghĩ đến mọi người nhất thời trong lòng nồng đậm không ổn thiểu phong đừng đi đứng tại trên ban công mọi người nhất thời cùng nhau hướng về phía dưới hô to tề chiến đã chết căn bản là không có tất yếu cùng dưới đáy cái kia đại xà khách quan có thể mới một hồi thời gian vốn là kinh hoàng mọi người đột nhiên hai mắt khẽ giật mình ngơ ngác nhìn lấy dưới đáy trên mặt mọi người tràn đầy vẻ khó tin chỉ thấy tôn phong trên vai bay ra h ỏ a vũ đúng là há miệng hùng hùng đại hỏa phun ra hướng về cái kia trong nước đại xà thiêu đi cái này cái này nhìn qua trong bóng tối một màn kia đỏ tươi thật lâu không thể bình tĩnh một cái biết phun lửa chim ta liền biết ra hỏa này che giấu rất nhiều thứ nhìn lấy thấp tình cảnh giản tịch trong miệng hung hăng nói ra chỗ nào nghĩ đến cái này cả ngày đứng tại tôn phong trên vai xinh đẹp chim nhỏ thế mà còn biết phun lửa nam sấp ở một bên tôn tiểu thánh mắt to h ùng ục chuyển một cái giữ im lặng hắn đương nhiên biết tôn phong có rất nhiều bí mật bao quát chính hắn cũng có rất nhiều bí mật nhỏ thế nhưng là tôn phong bàn giao hắn không thể tùy tiện nói cho bất luận kẻ nào quét gặp giản tịch cắn răng nghiến lợi bộ dáng tôn tiểu thánh không khỏi vì tôn phong cảm thấy lo lắng hỏa vũ ra hỏa này làm gì rồi lập tức lại là trong mắt nghi hoặc nhìn qua dưới đáy hỏa vũ đây cũng là dưới đáy tôn phong muốn hỏi vấn đề cho tới nay hỏa vũ đều rất ngoan ngoãn mặc kệ là tôn phong đánh nhau vẫn là tôn tiểu thánh đánh nhau gia hỏa này đều là ngoan ngoãn nhìn lấy duy nhất mấy lần xuất thủ cũng là bởi vì có người gọi nó qua đen hiện tại một thân diễm lệ l n g vũ tự nhiên là sẽ không lại phát sinh cái này các loại tình huống ngao trong nước đại xà phát ra tức giận gào thét cái đuôi lớn gần hư không co lại thì hướng về hỏa vũ đánh tới vốn là đen nhánh mặt sông bây giờ hùng hùng đại hỏa mọi người tự nhiên từng cái nhìn rõ tích dương cánh mà đi hỏa vũ căn bản cũng không sợ thân thể nho nhỏ đúng là nên đón tiếp lấy đại xà thân thể cao lớn cùng hỏa vũ thân ảnh tiểu tiểu tạo thành sự t r ê n lệch rõ ràng đang lúc tôn phong lo lắng thời khắc trên mặt sông lại là vang lên đại xà thống khổ chu lên đại xà đối lập thân thể cao lớn bên trong hỏa vũ dương cánh bay ra há miệng lại là đoàn đoàn hỏa diễm phun ra ngoài bay tán loạn mà gần tôn phong chỉ thấy trên mặt sông ân hồng một mảnh xem ra đại xà đúng là bị hỏa vũ cấp cào thương ào ào, ào. to lớn bọc nước đại xà cháy đen thân hình một đâm liền tiến vào trong nước sông chít chít bàn trên không trung hỏa vũ quét lấy dưới đáy lăn lộn nước sông phát ra từng đạo từng đạo r ồ n r ậ p gọi tiếng có thể mặt sông bình tĩnh cái kia đại xà lại là không còn xuất hiện bay tán loạn mà gần tôn phong sắc mặt kinh nghi nhìn qua b ố n phía đối mặt hắn kêu gọi hỏa vũ cũng không để ý tới vẫn trên không trung bay tới bay lui chẳng lẽ tên kia còn chưa đi tại hắn cảm ứng bên trong cũng không có phát hiện này hắn khí tức nhưng hỏa vũ động tác tựa hồ đại xà cũng không hề rời đi ngay tại tôn phong kinh nghi c h i cực đ ỗ n g nhiên hỏa vũ đối với hắn phát ra r ồ n dập gọi tiếng tôn phong trong mắt giật mình mặc dù không có cảm nhận được khí tức tới gần vẫn như cũ hơi nghiêng người đi lao ra ngoài vê anh đầy trời bọt nước bên trong một cái cự đại đầu theo tôn phong vừa mới đứng trô đứng nhảy lên ra tôn phong quay người một đạo kinh khí đánh vào xa đầu phía trên đúng là phát ra tiếng leng keng mở ra huyết b u ồ n đại khẩu rót tràn đầy nước sông lập tức đón nhận hỏa vũ phun tới hỏa diễm ngao lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn đại xa to lớn thân thể hùng hàng chui xuống nước lập tức cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bơi đi thân thể to lớn ở trong nước vạch ra một đầu rõ ràng gợn sóng không trung hỏa vũ thấy thế không chút do dự dương cánh đuổi theo há miệng cũng là đoàn đoàn hỏa diễm nôn dưới phun tại cái kia trên mặt sông vượt q u a mọi người dự kiến hỏa diễm cũng không có r ộ i tắt ngược lại tại trên mặt sông dấy lên bóng đêm đen kịp dưới một đầu cự đại hỏa tuyến mặt sông cắt ngang càng đem bầu trời phản chiếu một mảnh b ỏ bừng hòa vũ trở về quét gặp tình cảnh trước mắt tôn phong sắc mặt khẩn trương ra hỏa này làm gì người ta đều chạy cứng rắn muốn bắt lấy đại xà thiêu nương theo lấy một đạo tức giận tiếng giống trong nước đại xà thân thể một đâm chui vào trong nước sông ngừng trên không trung hòa vũ xoay vài vòng phát ra mấy đạo không cam lòng thanh âm từ đằng xa bay trở về ven đường mà đến há miệng hút vào trên mặt sông hòa diễm tất cả đều bị nó nuốt xuống nhìn qua một lần nữa ngừng trên vai hòa vũ tôn phong gương mặt phiền muộn c h i sắc tại hai mắt của h ắ n d ư ớ i hắn thấy rõ ràng từng đôi khiếp sợ ánh mắt cái này trở về lại được có hắn giải thích chương bốn trăm hai mươi hai phượng hoàng liếc mắt trên vai không thèm để ý chút nào hòa vũ tôn phong thân hình một bước cả người thoan đi lên nhưng trong lòng thì nghĩ đến vừa mới đại xả xem ra linh khí hồi phục lại về sau có chút dị bẩm thiên phú động vật sợ cũng có phản tổ dấu hiệu không qua mua quái dị cử động cũng để cho tôn phong rất là không hiểu hỏa vũ gia hỏa này cao ngạo muốn tử chỉ cần không chủ động khiêu khích nó nó căn bản là lười đến xuất thủ lần này thế mà chủ động xuất kích chẳng lẽ là gặp đối thủ c ư ờ n g đại n h ì n không được ngựa tay có thể nhìn tình cảnh mới vừa rồi đại xà căn bản là chống cự không nổi hỏa vũ h ỏ a diễm muốn không phải mượn trong nước chi lợi sợ sớm đã bị hỏa vũ cấp thiêu chết rồi đáng tiếc đối với hỏa vũ nhiệm vụ hệ thống căn bản thì không có nói rõ tôn phong cũng liền không biết hà bởi vì Ba ba. gặp tôn phong vững vàng rơi xuống tôn tiểu thánh cái thứ nhất chạy đi lên hắn có chút buồn b ự c vừa mới rõ ràng có một cái rất lớn biến dị động vật có thể tôn phong không để cho hắn đi xuống không phải vậy hắn xuất thủ nhất định có thể đem cái kia ra hỏa bắt lại ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu sờ lên đầu của hắn t i ệ u phong không có sao chứ g i n nhan đi tới khẩn trương nhìn qua tôn phong ánh mắt xéo qua lại là hướng về trên vai hắn hỏa vũ nhìn lại giờ phút này chung quanh không ít người đều ngơ ngác nhìn lấy tôn phong trên vai hỏa vũ nguyên bản đối tôn phong kinh ngạc hiện tại tất cả đều tập trung ở hỏa vũ trên thân tuy nhiên tôn phong cường đại ngoài dự liệu của bọn họ có thể hiển nhiên không có một cái biết phun lửa chim càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa còn thiêu đi nuốt vào tề chiến đại xả vẹn vẹn điểm này thì đầy đủ mọi người c h ấ n kinh thật dài lông đuôi cùng linh vũ huyễn lệ sắc thái khoa trương như nhìn kỹ lại bên trong còn kèm theo kim sắc đường vân khí phái cao quý giờ phút này đối mặt mọi người nhìn chăm chú không chỉ có không thấy mảy may dị sắc ngược lại ngẩng đầu phảng phất cao cao tại thượng đế vương động tác tùy ý bên trong không không biểu hiện lấy tự thân cao quý lão mụ ta lợi hại như vậy có thể có chuyện gì quét gặp tầm mắt của mọi người tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra nếu là hắn thủ đoạn ra hết tề chiến căn bản là tiếp không được hắn mấy chiêu mọi người nghe hắn có thể ánh mắt vẫn dừng lại tại hỏa vũ trên thân đi đi đi chúng ta đi ăn cơm đi không phải vậy đồ ăn nhưng là lạnh tôn phong gặp này vô vô giản tịch bả vai đối với mọi người nói tôn diệp trước hết theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại dù sao cũng là con của mình có thể có cường đại như vậy thành t ự u để hắn vô cùng tự hào bất quá bây giờ nhiều người nhiều miệng không phải chỗ nói chuyện phất phất tay bắt chuyện trước mọi người đến liền bữa ăn bên trên giản nhan mấy người gặp này cho tôn phong một á n h mắt lập tức bắt chuyện mọi người đi qua vừa mới xoay người mấy người chỉ thấy nơi xa cửa chính phong dụ mấy người hốt hoảng đi đến bọn họ lúc trước phát hiện tề gia láo gia chủ đến đây chắc chắn tôn phong thất bại mới vội vàng phủi sạch quan hệ có thể nào biết mới vừa đi xuống lầu dưới một hồi thì trông thấy tề chiến bị đại xà một miệng nuốt mất cái này có thể đem mấy người cấp gấp lúc trước không đến coi như xong hiện tại tới lại đi cái này hoàn toàn cũng là cỏ đầu tương nghiêng ngả làm không tốt hai mặt đều đắt tội phong huynh mấy vị đây là vừa mới hoàn toàn bị dưới lầu tình cảnh hấp dẫn giàn trạch cũng không nhìn thấy mấy người rời đi nhìn lấy mấy người tình huống không khỏi trong mắt n g h i hoặc vừa mới c o i chút gấp đi một chuyến nhà vệ sinh phong dụ xấu hổ cười một tiếng lắc lắc tay nói ra giàn trạch quét qua tập hợp một chỗ mấy người chầm tư một chút trong mắt lóe lên một tia rõ ràng sắc nhìn mặt mà nói chuyện bản sự hắn vẫn phải có đi t o i l e t làm sao có thể nhiều người như vậy cùng tiến lên bất quá nắm lấy thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn nguyên tắc giản trạch cũng không có đâm thủng vẫn như cũng một mặt nhiệt tình bắt chuyện bọn họ gặp giản trạch thế mà không có nói thẳng phong dụ mấy cái người trong lòng vui vẻ bất quá cũng không tiện lưu lại hàn huyên vài câu liền nói có chút việc tiệc rượu sẽ không ăn giản trạch cười cười cũng không có cưỡng cầu quét gặp đây hết thẻ tôn phong lại cũng không nói gì thêm thương nhân lợi lớn căn bản lại không tồn tại bằng hữu quan hệ giản trạch rõ ràng rời đi phong dụ mấy người đồng dạng rõ ràng t i ể u phong người cái này không phải là phượng hoàng a ngồi tại tôn phong bên trên giản tịch một đôi mắt chăm chú nhìn hỏa vũ trong mắt lại là lóe ra không hiểu thần sắc vừa mới nàng vẫn tại muốn hỏa vũ thân phận dài đến xinh đẹp như vậy còn có thể phun lửa hai điểm này kết hợp lại suy nghĩ kỹ một chút vẫn là rất dễ dàng nghĩ đến phượng hoàng vừa mới một mực yên lặng giản tịch đột nhiên nói ra đến là để tôn phong thần sắc khẽ giật mình quay đầu nhìn trên vai hỏa vũ trong mắt một vệt vẻ kỳ quái giản tịch nói chưa dứt lời trong ô nuôi n Phong còn thật cảm thấy vũ có điểm giống Phượng Hoàng. yến, cảnh, nam Phượng Hoàng ngoại hình đặc vũ tuy nhiên tổng người vẫn thật thấy hỏa thủ. Hỏa chút khác biệt, có thể, tổng thể cho gà, giác cảm có càm cá, đặc có có cảm tuy biệt, thể điểm màu, quy đây xa vũ vũ Đầu bối, là là ấ t giống Phượng à trầm o n g t r tư tôn phong không khỏi nghĩ đến ủy thác hỏa vũ n g u y ê n phượng đây không phải là phượng hoàng thủy tổ sao nghĩ đến tôn phong không khỏi một tiếng kinh hô trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh c h i sắc t i ể u phong thế nào ba ba người thế nào gặp tôn phong đột nhiên đột nhiên hét lên bên trên giản tịch hai người quay đầu kỳ quái nhìn lấy hắn không có việc gì không có việc gì quét mắt bên cạnh nhìn chăm chú mà đến hai người tôn phong nhẹ giọng đáp nhìn lấy bên trên hỏa vũ nhưng trong lòng thì chấn động tới vạn trượng hãi lãng hắn đã có chút tin tưởng giản tịch phỏng đoán hỏa vũ rất có thể cũng là phượng hoàng coi như không phải cũng là nguyên phượng đời sau bất quá nghĩ đến hồng hoang ghi chép tôn phong trong lòng lại có chút mê hoặc lòng h ắ n sơ kiếp mới bắt đầu nguyên phượng diễn sinh phượng hoàng thống lĩnh phi cầm thiên đạo cảm ứng hạ xuống âm dương cực khí nhập nguyên phượng thân thể ở giữa sinh thêm một viên tiếp theo phượng trứng nay phượng trứng phía trên nhập chín ngày thiên dương c h i cảnh có thể hóa thành bằng hạ nhập cựu ưu địa âm chỗ có thể hóa thành côn là vì chín ngày côn bằng long hán sơ kiếp về sau nguyên phượng bản thân bị trọng thương muốn hồi bất d i ệ t hòa sơn không biết sao đi tới nửa đường tao ngộ ngũ hành linh khí nhập thể bản nguyên ở giữa nguyên phượng lại sinh thêm một viên tiếp theo tức trứng phá xác về sau khổng tước xuất thế tên là khổng tuyên ghi chép bên trong nguyên phượng có tên trực hệ hậu bối cũng chỉ có hai cái này còn lại phượng hoàng hoặc là bổn nguyên chi khí biến thành hoặc là cách đời chỗ sinh bây giờ tại sao lại cố ý h ủy thác một cái phượng hoàng nghĩ đến tôn phong trong mắt nồng đậm v ẻ không hiểu dù sao hỏa vũ nhìn lấy không giống côn bằng cũng không giống khổng tước bất quá những thứ này đã không phải là tôn phong suy tính sự tình nhưng ít ra hắn biết được một chút cái kia chính là hỏa vũ thật không đơn giản long hán sơ kiếp long phượng kỳ lân tam tộc diệt thế đại chiến long châu chỉ huy thủy tộc phượng hoàng chỉ huy phi cầm kỳ lân chỉ huy thú chạy tam tộc đánh nhau khó trách vừa mới hỏa vũ một mực đuổi theo đại xà không thả chỉ sợ là cảm nhận được đại xà thể nội long tộc huyết mạch thiểu phong ngươi nói nó có phải hay không phượng hoàng nhìn lấy tôn phong trên vai cái này nhìn cái kia nhìn hỏa vũ giản tịch đối với tôn phong hỏi khả năng đi tôn phong tuy nhiên trong lòng đã nhận định nhưng vẫn là lập lờ nước đôi trả lời giản tịch điễu môi một đôi mắt sững sờ nhìn chằm chằm hỏa vũ không thả chương 423, t r o n g biển quái sự một bữa rượu trâu ngồi tại nồng đậm c h ú c mừng phía dưới kết thúc mặc dù là tôn phong bà ngoại ngày mừng thọ có thể không nghi tôn phong cùng trên vai hỏa vũ trở thành nhân vật chính phần lớn người đối hỏa vũ tràn đầy c h ấ n kinh lúc rảnh rỗi một cách tự nhiên đi suy đoán thân phận của nó c u n g giản tịch đồng dạng ý nghĩ người hiển nhiên không ít long phượng tại hoa hạ thần thoại bên trong vốn là tràn đầy vô tận truyền thuyết vẹn vẹn phun lửa chim chỉ sợ phần lớn người đều sẽ nghĩ tới phượng hoàng bây giờ tăng thêm cái kia khoảng cách gần hình dáng càng là xác định không thể nghi ngờ có thể ra hồ tôn phong dự kiến trở lại biệt thự về sau trong tưởng tượng mọi người vặn hỏi tình cảnh cũng không có phát sinh ăn hết tiệc rượu trở về đã đầy đủ đã chậm giản nhan chỉ là bàn giao hắn nghỉ ngơi thật tốt cũng không có nhiều lời lão mụ ngươi không hiếu kỳ quay người thì rời đi giản nhan tôn phong ngược lại có chút không thích đứng g i ả n nhan không nói gì bên cạnh ăn nói có ý tứ tôn diệp lại là sắc mặt ôn h ò a nhìn lấy tôn phong tiểu phong ngươi đã lớn lên rất nhiều chuyện chính ngươi hội xử lý ngươi bình thường chú ý đừng để cha mẹ lo lắng liền tốt bên cạnh g i ả n nhan cũng là nhẹ gật đầu một mặt tự hào nhìn qua tôn phong bọn họ cũng minh bạch tôn phong có rất nhiều bí mật có thể hắn không nói khẳng định là có tự thân nguyên nhân bọn họ cũng không quan tâm sự tình gì chỉ cần tôn phong bình an liền tốt hai người đột nhiên lý giải để tôn phong trong lòng phi thường cảm động không khỏi hơi hơi tiến lên đem hai người chăm chú ôm vào trong ngực quét gặp tôn phong thần sắc giản nhan trong mắt vui mừng xem ra tôn phong là thật hiểu chuyện tiểu t h á n h cũng muốn tiểu thanh cũng muốn đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh gặp này cũng là trong mắt sáng lên la hét chen vào tới tới tới tiểu g i a hỏa cũng tới ôm một cái trông thấy tôn tiểu thánh dáng vẻ khả ái giản nhan trong mắt một trận cương triều người một nhà trò chuyện vui vẻ bất quá hoàng phổ giang phía trên phát sinh sự tình lại là trước tiên truyền khắp trung hải tại trên internet còn lấy tốc độ nhanh hơn hướng về cả nước mỗi người khuếch tán nhưng là nhân vật chính cũng không phải là tôn phong mà lại trên vai hắn cái k i a chim lúc trước bởi vì đêm tối quan hệ tăng thêm tôn phong hai người động tác quá nhanh căn bản cũng không có bắt được bao nhiêu ống kính nhưng là hỏa diễm hạ h ỏ a vũ cũng là bị người đập rõ ràng một cái phun lửa chim trong lúc nhất thời mọi người tràn ngập tò mò đến mức tế ra cũng chỉ là tại trung hải gây nên nho nhỏ chấn động dù sao đối với toàn bộ hoa hạ mà nói vẫn có chút nhỏ bé bởi vì sớm có tề nguyên sự tình cũng không có lúc trước hoa trương như vậy dù sao tề chiến không ra rất nhiều người cũng không biết hắn còn sống một cái vốn tử người đột nhiên sống lại tiếp lấy lại đột nhiên bị người đánh chết ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài càng nhiều ánh mắt vẫn là chăm chú vào tề ra phía trên liên tiếp ngã xuống hai người cao thủ rất hiển nhiên tề ra hiện tại là triệt để l ệ n h hiện tại đã là xã hội pháp trị chí ít trên mặt nội vẫn là vô cùng an lành tự nhiên không có khả năng giống cổ đại đồng dạng ồn ào đánh lên g a môn nhưng là cái kia lớn như vậy sàng nghiệp sợ là phải bị từng bước một từng bước xâm chiếm đinh linh linh ngủ say bên trong tôn p h ò n g cũng không có bị tôn tiểu thánh hỏa vũ đánh thức ngược lại bị một trận tiếng chuông đánh thức hơi hơi mở ra hai mắt tôn p h ò n g tay phải nhẹ nhàng một chiêu xa xa điện thoại di động thì bay tới xem xét điện báo biểu hiện tôn phong nhất thời gương mặt phiên muộn liên biết giá hỏa này hội gọi điện thoại tới uy tôn phong chờ mình thành thơi thành thơi nói phong ca có nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi xuất thủ vừa mới tiếp thông điện thoại tôn phong đối diện lại chuyển tới phương nghiễn hư nhược thanh â m người thụ thương rồi hôm trước còn nhảy nhót tương bừng mới cách một ngày nghe hắn giọng nói kia có thể là phi thường suy yếu đại nạn không chết nhặt về một cái mạng phương nghiễn lòng vẫn còn sợ h ã i nói ra Sẽ ra chuyện gì rồi hôm trước giống như nghe hắn nói muốn đi trước đông hải chẳng lẽ là ở trên biển gặp phải nguy hiểm gì ta tìm người tiếp ngươi qua đây đi trong điện thoại cũng nói không rõ phương nghiễn nhẹ ho hai tiếng thấp giọng nói ra t ố ấ t tôn phong suy nghĩ một chút sẽ đồng ý dù nói thế nào hắn cũng treo cái quân chức mà lại làm cho phương nghiễn thụ thương đồ vật hiển nhiên không phải đơn giản c h i vật lên ăn chút gì cửa đã có xe chờ lấy đối với phương nghiễn biết hắn ở ở nơi nào tôn phong tuyệt không ngạc nhiên cùng giản nhan mấy người lên tiếng chào tôn phong an vị sa li đi đến mức tôn tiểu thánh lần này lại không có theo lấy hắn hiện tại xem như tìm tới một kiện rất việc hay tại trong hoa viên dạy bảo giản tịch luyện hậu quyền nhìn trước mắt kiến trúc tôn phong lại là trong mắt giật mình nguyên bản còn tưởng rằng là tại quân khu trong bộ đội không nghĩ tới là tại bệnh viện lâu sáu đặc thù trong phòng bệnh tôn phong trông thấy một mặt hư nhược phương nghĩa trên thân quấn lấy không ít băng vải trên chân cũng bọc lấy băng gạc bờ m ô i trắng bệnh cả người cứng ngắc nằm tại trên giường bệnh nghiêm trọng như vậy phương nghiễn không chỉ có là mao sơn c h u y ê n nhân vẫn là giác tình giả trước mắt thương thế này tựa hồ không phải bình thường trọng mới nói nhặt về một cái mạng nhỏ không phải vậy liền phải táng thân b i ể n rộng gặp tôn phong tới phương nghiễn sắc mặt vui vẻ lập tức một mặt buồn bực nói ánh mắt lại là hiếu kỳ nhìn chằm chằm tôn phong trên vai hòa vũ lộ ra nhưng đã biết được tối hôm qua chiến đấu đến cùng chuyện gì xảy ra lấy phương n g h i ệ n thân phận xuất hành tất nhiên mang theo không ít người mà lại tuyệt đối là giác tình giả nhìn hắn bộ dạng này sợ là tình thế thật có chút nghiêm trọng phương n g h i ệ n không nói gì đối đứng bên cạnh một tên nam tử hơi hơi ra hiệu hiển nhiên lấy hắn bây giờ tình huống căn bản là không có cách thời gian dài nói chuyện nam tử nhẹ nhàng gật đầu mang theo kinh ngạc ngắm nhìn tố tôn phong chậm rãi nói ra sự t ì n h theo nửa tháng trước nói lên nguyên lai nửa tháng trước không ngừng có thuyền cá ở trên biển biến mất sau đó tiến đến dò xét tàu thuyền đều không ngoại lệ biến mất một cách bí ẩn sau cùng hải quân tiến đến dò xét cũng là tổn thất nặng nề tàu ngầm cũng bị hủy đi một chiếc có thể từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy người gây ra họa bóng dáng hắn lần này tiến về thì vì chuyện này nhưng ra biển không đến nửa ngày cũng bị không hiểu công kích tàu thuyền bị hủy còn tốt có máy bay không trung trợ g i ú p mới may mắn nhặt nhất mệnh bất quá đồng hành người đại bộ phận đều táng thân đáy biển sau khi ngay xong thôn phong trong mắt c h ầ m tư huyết nguyệt về sau động vật sinh ra biến dị rất bình thường đại hải là sinh vật chủng loại nhiều nhất cũng là đại hình động vật nhiều nhất địa phương sinh ra biến dị động vật sợ rằng sẽ càng nhiều không có người nào thấy rõ sao đây mới là tìm ngươi tới nguyên nhân bởi vì vì căn bản cũng không có phát hiện có sinh vật tới gần tàu thuyền liền bị kích hủy phương n g h i ệ n trong mắt bất đắc dĩ thở dài nói ra rất hiển nhiên trong biển cái kia sinh vật tuyệt đối là quái vật khổng lồ trên lục địa còn nói được trong nước ngoại trừ thủy nguyên tố giác tình giả căn bản là không phát huy ra thực lực lớn nhất b i ể n rộng m ê n h ông nhân loại vẫn là quá mức nhỏ yếu phải nói nhân loại tại thiên nhiên trước mặt vẫn như c ũ là nhỏ yếu tồn tại được cái gì thời điểm xuất phát như là đã tại trung hải tôn phong cũng không để ý đến biển đi lên xem một chút quá tốt rồi gặp tôn phong trực tiếp đáp ứng phương nghiễn trong mắt vui vẻ cả người hưng phấn ngồi dậy ai u kịch liệt động tác trong nháy mắt kéo tới vết thương không khỏi phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết có thể phương n g h i ệ n vẫn là chịu đựng đau đớn đối với tôn phong nói ra cái gì thời điểm xuất phát đều có thể được việc này không nên chậm trễ ta trước cùng trong nhà bàn giao xuống tôn phong khẽ lắc đầu thở dài lấy điện thoại di động ra chương 424, đều là nước ba ba ta tại cái này nhàm chán đứng tại cầu tàu tôn phong đột nhiên nghe nói sau lưng một đạo hét to một tiếng chỉ thấy tôn tiểu thánh mang theo tiểu hắc h u y ể n vui sướng chạy tới tôn phong lần này ra biển cũng không biết mấy cái ngày tự nhiên đến cùng phụ mẫu nói xuống nghe nói là trong quân nhiệm vụ giản nhan mấy người chỉ là để hắn nhiều cẩn thận nhiều cũng không có hỏi tôn tiểu thánh tại biết tôn phong có thể muốn rời đi tốt mấy ngày sau nhất thời lập tức buông tha giản tịch vội vã chạy tới lần này là đi ra biển tôn tiểu thánh còn chưa từng đi trên biển tự nhiên càng là tâm bên trong chờ mong đến mức giản tịch tuy nhiên trong lòng cũng có chút muốn đi có thể nghĩ đến tôn tiểu thánh cái này nghiêm sư lập tức thì bỏ đi ý nghĩ trong lòng gia hòa này không biết làm gì gần nhất làm sư phụ lên làm nghiện cả ngày giám sát giảm tịch khỉ làm xếp quyền bây giờ tôn tiểu thánh rời đi nàng ngược lại là có thể thật tốt thuần thục dị năng của mình cùng tu luyện tôn phong truyền cho nàng phương pháp hô hấp thổ nạp đi thôi tôn phong lắc đầu lôi kéo tôn tiểu thánh tay nhỏ thì hướng về vừa đi đứng trên thuyền mấy người nhìn lấy chạy như bay đến tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm nghi hoặc bọn họ chuyến này thế nhưng là tràn đầy nguy hiểm tôn phong thế mà mang theo một đứa bé con cùng một con chó đi bất quá nghĩ đến tôn phong thân phận cùng hành động lần này mục tiêu cũng không dám hỏi nhiều ba ba biển cả là cái dạng gì a cầm lấy tiểu hồ lô tôn tiểu thánh trái xem phải xem trong mắt tràn đầy vẻ tò mò đã lớn như vậy hắn cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền biển cả a tất cả đều là nước quét mắt một bên tôn tiểu thánh tôn phong nhìn trước mắt càng khẩu trong đầu không hiểu nghĩ đến câu nói này ừ ừ ta muốn đi trong biển tắm rửa tôn tiểu thánh nghe vậy lại là trong mắt nồng đ ầ m vui mừng bây giờ thời tiết nóng bức cũng kém không nhiều đến bơi lội mùa vụ tôn phong sắc mặt bất đắc dĩ mang theo tôn tiểu thánh thì hướng về xa xa đại thuyền đi đến tôn tiểu thánh cả người đều ở vào phấn khởi bên trong một đôi mắt to thấy thế nào đều không nhìn xong theo một đạo trầm thấp tiếng vang thuyền máy chở tôn phong mấy người hướng về trong biển phóng đi trên thuyền ngoại trừ cần thiết công tác nhân viên cũng không có người nào đi theo đương nhiên đây đều là tôn phong yêu cầu dù sao mang lên một số người đến lúc đó ngược lại sẽ kéo hắn lui lại có đầu thuyền tôn phong cũng là không muốn ở trên biển mù đi dạo mà lại trên biển lớn phương hướng khó phân biệt đến lúc đó lạc đường thì chơi bóng ừ ừ ừ chúng ta ra biển tôn tiểu thánh đứng tại bong tàu ánh mắt hưng phấn nhìn qua bốn phía ba ba. Chúng chạy Thánh theo đầu thuyền chạy đến đuôi thuyền, lần này Tôn đến gì? ta Tiểu t làm lại đầu đi đuôi ừ đuôi tiểu h chạy u y ề về, n trở đ ố với lớn. tại Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tôn Phong cười cười, hắn hiện tại biết đối i nằm bong Tôn Phong nữa Tôn Phong hắn cũng không biết muốn đối phó chính tàu lát thứ t gì. là phó la độ sẽ Ừ,、tiểu、thánh mau tới nơi nào có một đầu cá thật là lớn nghiêng cái đầu nhỏ tôn tiểu thánh đột nhiên nơi xa truyền đến tiểu hắc khuyển hưng phấn l ờ i nói chỉ thấy tiểu hắc khuyển đứng tại thuyền xuôi theo phía trên một đôi mắt lửa nóng nhìn qua nơi xa trong miệng không ngừng nuốt n g ụ n nước cá lớn tôn phong trong mắt giật mình lập tức lao ra ngoài cái này ra biển mới không đến một giờ chẳng lẽ quái vật kia thì xuất hiện n g ồ i ở một bên tôn tiểu thánh tự nhiên cũng là chạy đi lên hoa thật sự là một đầu cá thật là lớn hoàn toàn đầy đủ chúng ta ăn một bữa tôn tiểu thánh ghé vào thuyền xuôi theo phía trên hai mắt hưng phấn nhìn qua trong biển bên cạnh vội vàng đi tới tôn phong lại là sắc mặt p h i ề n muộn bất quá là một đầu đại kinh ngư ở phía xa phun bọc nước hiện lộ ra phía sau lưng cũng có dài hơn mười thước tôn phong quét mắt bốn phía lại là đi trở về cái kia kình n g ư tuy nhiên to lớn có thể xa xa không đạt được phương nghĩa nói tới khủng bố như vậy mà lại tôn phong cảm giác cũng không có tại nó trên thân phát hiện cái gì dị thường tôn tiểu thánh mới thấy này cá lớn tự nhiên là đứng tại bên cạnh khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng muốn không phải thuyền máy nhanh chóng hướng về phía trước lái đi hắn đều muốn đi xuống đem cái kia cá lớn cấp bắt lên tới gần nửa ngày tôn phong nhàm chán nằm tại bong tàu lập ở bên cạnh hòa vũ nện bước bước l o ạ n t r ọ n g tới tới lui lui xa xa tôn tiểu thánh lại là thỉnh thoảng l à to trong biển mỗi một cái vật kỳ quái đều đầy đủ gây nên sự hưng phấn của hắn tôn phong tiên sinh đã đến hôm qua ra chuyện địa điểm đang lúc tôn phong hiếp thời điểm đột nhiên một thanh âm tại bên thai văng lên ừ m tôn phong gật gật đầu xoay người mà lên quả nhiên trên mặt nước nổi lơ lửng không ít bong thuyền còn có lung ta lung tung tạp vợt đang lăn lộn sóng biển bên trong phía trên phía dưới c h ậ p trùng chậm dai biến mất ở phía xa ba ba thuyền làm sao ngừng thoát dày ngồi tại thuyền xuôi theo phía trên tôn tiểu thánh đứng lên la lớn chúng ta đem thuyền dừng ở cái này t ô n phong nhìn bốn phía mặt biển cũng không quay đầu lại nói ra ừ quá tốt rồi ta muốn đi trong biển bơi lội gặp thuyền muốn đầu ở chỗ này tôn tiểu thánh nhất thời kích động nhảy dựng lên nói đứng tại thuyền xuôi theo phía trên l i ề n bắt đầu cởi quần áo tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh trong nháy mắt thì lột cái sạch sẽ bóng bẩy phù phù theo tôn tiểu thánh một tiếng quái khiếu hưng ơ phấn theo trên thuyền n mẹ xuống tôn phong tiên sinh cái này đứng tại tôn phong bên trên thuyền trường trong mắt khẩn trương không nói cái kia xuất quỷ nhập thần quái vật cũng là người bình thường cũng không dám tại trong biển bơi lội h ú n g chi một đứa bé có thể còn chưa có nói xong nam tử lại là ngơ ngác nhìn qua phía dưới chỉ thấy rơi vào trong nước tôn tiểu thánh trong nháy mắt nhảy lên lên vững vàng rơi ở trên mặt nước thật nhanh ở phía trên chạy tới chạy lui mà lúc trước thấy cái kia tiểu hắc khuyển cũng là bay xuống không sai cũng là bay xuống sau cùng còn đứng tại không trung toàn thân đốt cổ quái h ỏ a diễm một cái có thể bay chó đây không phải vô nghĩa sao nơi này không còn việc của ngươi không có chuyện các ngươi thì đừng đi ra tôn phong quét mắt bên cạnh kinh ngạc trung niên nam tử nhẹ nói nói thuyền trường nuốt một ngụm nước bọn ánh mắt đờ đẫn hướng về trong thuyền đi đến khó trách dám một mình đến đây nguyên lai đều không phải là phổ thông nhân vật b i ể n cả lớn như vậy tôn phong cũng không biết đi đâu tìm tập kích tàu thuyền quái vật có thể đã nó sẽ tới chỗ công kích tàu thuyền ngồi chờ ở tại đây là được rồi h ắ n tự nhiên không cùng tôn tiểu thánh một dạng mà chính là thả người nhảy lên nhảy tới thuyền đ ỉ n h độ cao mấy c h ụ c mét có thể nhẹ nhõm đem thuyền bốn phía thu hết vào mắt bay trên không trung tiểu hắc huyền nhìn lấy trong nước chơi đùa tôn tiểu thánh lại là đề nghị tiểu thánh bắt chỉ cá lớn đến ăn đi ta còn chưa từng ăn qua lớn như vậy cá ở trong nước chơi đùa tôn tiểu thánh bị tiểu hắc khuyển nói cũng có chút ý động có trực chỗ cao cử cũng có cản. cập thực lực. gì thẳng Đứng phong, động, không tiếng ngăn Không phát tiếp phát hiện, thánh thánh hoàn tại tôn phòng, quét mắt tôn tiểu tới tôn tiểu thánh hoàn toàn bạo phát đi lên ra đâm đầu đề vào. bạo vẹn vẹn chương á cái i kia một cái cột c ỉ sợ bốn trăm hai mươi lăm trên biển cá nướng không một lát nữa thời gian trong biển một đạo soạt tiếng nước một cái cự đại ngư đầu đưa ra ngoài không sai biệt lắm có một cái bàn lớn tiểu thánh bay trên không trung lo lắng tiểu hắc huyển túi đầu nhìn một cái không khỏi kinh thanh hô trong biển tốt nhiều cá a thế nhưng là chạy nhanh chóng mới bắt được một cái tôn tiểu thánh đầu theo một bên đưa ra ngoài xong tay ôm chặt lấy trong nước đại đôi cá khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là hưng phấn cái kia cá lớn còn chưa chết hung hăng ở trong nước dãy rùa nhanh nhanh nhanh đem nó bắt lên đến tuy nhiên không phải vừa mới cái kia siêu cấp l ớ n cá bất qua trước mắt cái này cũng xem là tốt tôn tiểu thánh một tiếng hô to nắm lấy cá lớn thì nhảy lên bong thuyền trong nước thấy không rõ lắm đặt ở bong tàu toàn bộ cá so tôn tiểu thánh còn cao phanh phanh giờ phút này còn tại bong tàu nhảy tới nhảy lui đối mặt bên trên tôn tiểu thánh lộ ra một miệng sắc bén hàm răng cha cha con cá này cũng không tệ lắm trước mắt nhảy nhót tưng ơ bừng cá lớn vượt quá tiểu hắc h u y ể n dự kiến trong đôi mắt ti hi hiện ra ánh sáng đến gần tiểu hắc h u y ể n gặp cá lớn đúng là hướng về nó cắn tới không khỏi dỗi ra chó móng một thanh t á t tại cá lớn trên mặt tiểu thánh nhanh chúng ta đem nó c ấ p nướng trước mắt còn giống như núi nhỏ cá lớn để tiểu hắc h u y ể n trong mắt nồng đậm hoan hỉ tôn tiểu thánh một tiếng thở nhẹ cơ lấy cột trống trời một gậy một chút cá lớn tại bong tàu vùng vẫy hai lần liền không lại động trên mặt kích động tôn tiểu thánh cầm lấy cột trống trời thì theo cá lớn trong miệng thọc đi vào đưa nó g ơ lên thật cao nhanh người đi đem bụng của nó mở ra đem cá lớn đưa đến thuyền bên ngoài tôn tiểu thánh đối với tiểu h ắ c khuyển gấp giọng nói ra tiểu h ắ c khuyển không có một chút do dự bay đi lên một chó móng xé qua chỉ thấy cá lớn cái bụng lên tiếng mà phá hào hào hào đỏ trắng một đống lớn nội tạng nương theo lấy máu đỏ tươi rơi xuống trước mắt thời gian tại dưới đáy dẫn tới từng đàn cán u ố t gặp bên trong đồ vật rơi không sai biệt lắm k h ở chuồng tôn tiểu thánh cầm lấy cột trống trời ở trong biển soát hai lần thì nói tới mắt nhìn b ố n phía một cái tay khác nắm một cái tóc nhẹ nhàng thổi nhất thời xung quanh nguyên một đ á m k h ở chuồng tôn tiểu thánh xuất hiện cá nướng đi mắt trong mừng rỡ tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không khô khan cầm lấy cột trống trời trực tiếp đem cá giao cho một cái phân thân còn lại phân thân vây ở một bên từng cái trong miệng phút lửa chính mình lại là thân hình tê dần trốn mất lại nhảy xuống biển đi phiền thoái như vậy công tác giao cho phân thân liền tốt đợi lát nữa tới ăn là được rồi tiểu thánh lại bắt chút cá lớn tới a tiểu h ắ c h u y ể n ngồi s ổ m ở một bên hướng về nhảy đi xuống tôn tiểu thánh hô phù phù tôn tiểu thánh không nói gì một đạo vang r ộ i bọt nước gâm thanh truyền đến nơi xa đứng tại trong khoang thuyền mấy người nhìn lấy bong tàu tình cảnh một song mắt trợn chừng lao đại Cái kia, à, à, à, à, cá tử, vậy, kia a a a a, quanh lửa vây phun lớn tiểu hắc ả i tiếp tử, trực để bọn h n xứng ngay sở tại huyền ỗ Lập tức v mà biến i n ra h ngươi mau tới nơi này có tốt nhiều cá lớn n g ô i s ồ m ở bên cạnh giữ lấy ngụm nước tiểu hắc huyền mới một hồi thời gian liền nghe đến tôn tiểu thánh hô to thanh âm lập tức thoan đi lên nhấc cái đầu xem tiếp đi chỉ thấy biển bên trong từng cái tối om ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua nhiều như vậy n g ư ờ i nướng tới sao nam sấp tiểu hắc h u y ể n ngắm nhìn sau lưng vây quanh đông đảo tiểu thánh lớn tiếng nói hoa hoa hoa những thứ này thối cá tại công kích ta nhìn ta đánh không chết bọn họ đứng ở trong nước tôn tiểu thánh vốn là còn điểm s ầ u có thể không đợi hắn nghĩ rõ ràng những cái kia cả lớn đúng là hướng về hắn đánh tới trong mắt giận dữ tôn tiểu thánh lập tức nắm tay nhỏ vung vẩy từng cái cá lớn bị đánh g i ế t tại chỗ đứng tại thuyền trên đỉnh tôn phong nhìn lấy phía dưới tình cảnh nhất thời lắc đầu liên tục giờ phút này thuyền máy bốn phía tụ tập đầy áp từng cái cá mập chỉ là một số phổ thông cá mập thôi liền xem như biến dị cá lớn chỉ sợ cũng không phải tôn tiểu thánh đối thủ bất quá tôn tiểu thánh hành động bây giờ lại là để tôn phong trong lòng hoan hỉ tề thiên đại thánh tôn nộ không ghét nhất xuống nước không nghĩ tới tôn tiểu thánh một chút không sợ ngược lại ưa thích ở trong nước chơi đùa đáng tiếc nhìn lấy trong nước tranh nhau nuốt cá mập tiểu h á c khuyển trong mắt lắc đầu liên tục thân hình nhảy lên thì nhảy xuống tới chạy hạ đạ tử nhìn lấy bong tàu cá nướng như thế một hồi thời gian đã có nồng đậm mùi thơm chuyển đến màu vàng nóng mơ đông tích tích cộc cộc mà xuống tiểu h á c khuyển đều hận không thể lập tức nào tới thân thể nho nhỏ vây quanh cá lớn đổi tới đổi lui không đợi cá lớn n ư ớ n g chín tôn tiểu thánh thì một mặt tức giận nhảy tới phi nước biển đều bị bọn họ cấp làm bẩn thật xối quải quét gặp phía dưới ân hồng nước biển tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ nhắn tức g i ậ n đến phình lên tiểu thánh mau tới cá lớn sắp quen chạy a đi tử tiểu hắc h u y ể n ngẩng lên cái đầu nhỏ cũng không quay đầu lại hô tốt ta đến rồi tôn tiểu thánh y phục cũng không mặc sạch sẽ bóng bẩy chạy tới nhìn qua cột trống trời trưng bày cá lớn trong mắt cũng là hưng phấn đầu tiên chờ chút đã nói tôn tiểu thánh chạy đến nơi xa xuất ra nguyên một đám bình bình lọ lọ vây quanh cá lớn thì gắn đi lên tiểu thánh ngươi cái này thứ gì thơm như vậy nghe không c h u n g càng ngày càng đậm mùi thơm tiểu thác k huyển trong mắt ngạc nhiên vừa mới chỉ là đơn thuần thịt cá hương hiện tại thứ mùi đó biến càng thêm thuần hậu mở ra miệng phía trên đã lôi ra một đầu trong s u ố t mấn nước đây là ta cố ý mang tới đồ gia vị giải lên đi vị đạo càng tốt hơn tôn tiểu thánh cũng là c u ồ n g nuốt nước miếng trên mặt đã là không kịp chờ đợi c h i sắc ba ba mau tới ăn cá nướng đ ồ một vòng tôn tiểu thánh gặp không sai biệt lắm lập tức hướng về đỉnh đầu tôn phong hô chính các ngươi ăn tôn phong quét mắt bọn họ vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại thuyền trên đỉnh tôn tiểu thánh gặp này lập tức đem phân thân tất cả đều thu vào một tay nắm lấy cột trống trời há mồm thì cắn đi lên một cái nhỏ bé bóng người một tay nắm lấy mấy chục lần hình thể lớn nhỏ cá ăn nhìn đến trong khoang thuyền mọi người từng cái đại nuốt nước miếng tiểu hát khuyển gặp này tự nhiên là không cam lòng lạc hậu tứ chi đạp một cái trực tiếp treo ở cá lớn trên thân há miệng cắn loạn phốc phốc phốc phốc một người một chó ăn đến cái kia vui vẻ chớ cùng ta đoạn ngươi ăn đằng sau đi quét gặp tiểu hát huyền thế mà biến thành ba cái đầu tôn tiểu thánh không khỏi lớn tiếng vội la lên nói đem xuyên tại cột trống trời phía trên cá lớn hướng phía trước rời đi tiểu hát huyền có thể không có thời gian để ý đến hắn ba cái đầu đều chôn ở đại bụng cá bên trong nhìn lấy phía dưới r ằ n g c ó một người một chó tôn phong lắc đầu liên tục chít chít ngầm đầu chung quanh tôn phong đ ỗ n g nhiên lập trên vai h ỏ a vũ phát ra một đạo r ồ n dập gọi tiếng lập tức càng là dương cánh bay lên một đôi mắt tức giận nhìn qua dưới nước tới quét gặp đột nhiên biến hóa h ỏ a vũ tôn phong trong mắt một tia sáng hiện lên chương bốn trăm hai mươi sáu đại biên mức tại sao không có cảm giác cẩn thận cảm ứng mà đi tôn phong lại là sầm mặt lại trong mắt nồng đậm vẻ kinh nghi h ỏ a vũ cuồng bạo thần sát giới tôn phong cũng không có phát hiện đặc biệt cường đại g a hòa xuất hiện không c h u n g gọi tiếng càng ngày càng gấp rút bong tàu tôn tiểu thánh hai người vẫn như cũ vui sướng ăn cá nướng chẳng lẽ còn không có tới gần đưa mắt nhìn bốn phía tôn phong trong mắt l ó e lên một tiếng mê hoặc đang lúc tôn phong muốn nhảy xuống thuyền máy nhìn qua thời điểm đột nhiên bầu trời lấy xuống một đầu đen nhánh đường cong bên cạnh mang theo nhàn nhạt bọc nước một trăm em mở dài một đầu đến trong biển r ố i ra tại trong mắt càng lúc càng lớn không tốt tôn phong nghĩ lại trong đầu dĩ nhiên minh bạch sợ là lọt vào trong nước quái vật tập kích vâng bầu trời thật dài hắc ảnh lóe lên mà xuống lập tức trùng điệp tiếng vang truyền đến tôn phong nhìn lấy thấp tình cảnh trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc chỉ thấy mấy chục mét lớn thuyền máy đúng là bị trung gian chém làm hai đoạn thuyền hai bên đồng thời t ó é lên to lớn bọc nước sóng lớn trùng kích phía dưới hai nửa thuyền hướng về hai bên chậm rãi rời đi mà lại một đầu đã chậm rãi thấm vào trong nước chuyện gì xảy ra ngồi tại bong tàu ăn cá nướng tôn tiểu thánh trong mắt kinh nghi mắt to quét mắt bốn phía gại gai đầu tiếp lấy vùi đầu ăn cá đến mức treo ở phía trên tiểu hắc h u y ể n không n g n g đầu ba cái đầu cùng nhau chôn ở cá lớn trên thân dưới cái nhìn của bọn họ không có chuyện gì so ăn cá nướng quan trọng hơn chính trong thuyền công tác mọi người lại là nguyên một đám kinh hoàng chạy ra nhìn lấy cái kia to lớn v ế t cắt từng cái sắc mặt đại biến tuy nhiên trong lòng sớm liền hiểu chuyến này gặp được quái vật có thể cũng không thể giảm bất sợ hãi của bọn hắn Tiểu t h á người h n cầm c h ắ c điểm vui đầu ăn nhiều tiểu hắc h u y ể n đột nhiên cảm giác thân thể đi xuống không ngẩng đầu hô không phải lỗi của ta là thuyền sai l ệ n h ngồi tại bong tàu tôn tiểu thánh nhìn lấy chậm rãi nghiêng về bong thuyền trong mắt một vệt vẻ kỳ quái ai u ta muốn t h u á t xuống một tay cầm cột chống trời một cái tay khác sẽ rách cá lớn tôn tiểu thánh nhất thời liên tục hô to bị tôn tiểu thánh đánh thức tiểu hắc h u y ể n bốn phía quét tới chỉ thấy nơi xa nguyên một đám đồ vật dọc theo bong thuyền nhanh chóng hướng trong biển đi vòng quanh là thuyền gây mất thật cao ngẩng đầu lên tiểu hát h u y ể n phát hiện thuyền một nửa khác đã hướng trong biển lặn xuống cũng không thể đem cá làm ướt đứng lên tôn tiểu thánh cái này cũng thấy rõ nắm cột trong trời thân hình liền lui thì nhảy tới chỗ cao nhất chờ một chút ta gặp tôn tiểu thánh nắm lấy cá chạy tiểu hát h u y ể n vội vàng đi theo đứng tại thuyền trên đỉnh tôn p h ò n g một mặt nghiêm tuấn nhìn qua phía dưới cho đến bây giờ ngoại trừ không trung cái kia lóe lên xuống giống dây thừng một dạng đồ vật còn không nhìn thấy công kích c h i vật thân thể tôn phong mấy người không đệ bụng bong tàu lại là từng đạo từng đạo chạy trốn bóng người hôm nay đã sớm rời xa đường ven biển tăng thêm trong nước không hiểu quái vật có thể nói cựu tử nhất sinh tôn phong tiên sinh khó khăn đứng tại bong tàu nam tử nhìn qua đỉnh đầu tôn phong sắc mặt cuốn c u ộ n g các ngươi đi trước đi trèn cua tui nét quét mắt buôn phía tôn phong nhẹ nói nói tốt tốt, tốt. cái kia ta đi trước chờ cũng là tôn phong câu nói này tình cảnh trước mắt bọn họ nơi nào còn dám dừng lại nơi xa đã chuyển đến máy bay trực thăng ầm ầm âm thanh hiển nhiên thuyền máy bị công kích trước tiên bọn họ liền đã cầu cứu rồi theo đôi u phía sau máy bay trực thăng trước tiên chạy tới ba ba bọn họ đi như thế nào dùng cột trống trời gánh lấy cá lớn đi tới tôn tiểu thánh nhìn lên bầu trời máy bay trong mắt nồng đậm hiếu kỳ hắn làm qua xe hơi làm qua đường sắt cao tốc hiện tại cũng ngồi qua thuyền máy cũng là còn không có ngồi qua máy bay chúng ta ở chỗ này đối phó trong biển quái thú quét mắt cái kia đã bị gặm một vòng cá lớn tôn phong hai mắt để phòng nhìn qua bôn phía đã lâu như vậy con quái vật kia công kích một chút liền không có lại xuất hiện a vậy chúng ta trở về có thể đi máy bay sao mang theo lưu luyến ngắm nhìn không chung máy bay tôn tiểu thánh một mặt chờ mong nói có thể ngươi có phát hiện hay không trong nước đại gia hỏa tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại là hướng về trong nước nhìn lại không chỉ có không thấy quái thu kia cũng là vừa mới cái kia lóe lên một cái rồi biến mất dây dài cũng không thấy tung tích không nhìn thấy ta đem cá ăn trước xong ăn no rồi mới có sức lực tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu mắt nhìn bốn phía quét gặp tiểu h ắ c khuyển vẫn như cũ treo ở phía trên sắc mặt nhất thời có chút s ố t ruột nhìn trước mắt hai tên gia hỏa thôn phong gương mặt phiền muộn chi sắc thuyền đều đã hoàn toàn chìm xuống đến lúc nào rồi hai người này còn nghĩ đến ăn、Soạn chính tỉ mỉ quan sát tôn phong đột nhiên nơi xa một đạo vang r ộ i bọt nước thanh âm chỉ thấy phía trước trên mặt b i ể n phá ra một nói to lớn thân ảnh kém đoán chừng mấy trăm mét lớn nhỏ thể bàn hình thoi dẹp mảnh lớn mạnh thân thể sau lưng kéo lấy một cái cái đuôi thật dài xa xa nhìn lại phảng phất một cái to lớn cánh diều cái này bức phẫn cũng quá lớn a nhìn qua xa xa tình cảnh t ô n phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc kéo tại sau lưng cái kia cái đuôi thật dài hiển nhiên vừa mới chặt đứt thuyền máy kẻ đầu têu cũng là g i a hỏa này tốt lớn một cái con rơi đứng trên mặt biển gặm cá lớn tôn tiểu thánh ngơ ngác nhìn qua xa xa hát ảnh cái miệng nhỏ nhắn há thật to tiểu hát khuyển cũng là căn cá lớn ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa tôn phong sắc mặt khẽ giật mình không chung tên kia nhìn qua quả thật có chút giống con rơi nhảy lên bóng người giống như một đám mây đen phủ xuống đem bầu trời mặt trời đều cấp che khuất không tốt bất quá quét gặp cái kia bức phẫn mục tiêu tôn phong nhất thời sắc mặt giật mình cái kêu nhảy ra ra hỏa trong nháy mắt cho nên một trăm em mở độ cao tựa hồ cũng là chạy không chung máy bay đi lấy ở trên máy bay mọi người hiển nhiên cũng phát hiện dưới đáy biến hóa nhất thời từng cái sắc mặt hoảng sợ nước này bên trong phá ra chi vật so vừa mới thuyền máy còn muốn to lớn không chút do dự tôn phong song t r ư ở n g hợp lại trứng mắt ca mệ rổ cổ phun ra vê a n g tiếng vang to lớn nương theo lấy một đạo tiếng rít chói thai nhảy lên thật cao bức phẫn tại tôn phong nhất kích phía dưới hướng về bên cạnh đổ tới d ư ơ n g cánh bay ra hỏa vũ trong miệng cũng là hùng hùng đại hỏa quấn lên thân thể cao lớn t ó é lên kinh khủng sóng nước nện ở trong nước bức phẫn cũng không có d ừ n g tay sau lưng cái kia thật cao nâng lên cái đuôi quét qua xuống không c h u n g máy bay gặp này tự nhiên là điên cuồng đầm bệnh cái kia vài trăm mét lớn lên cái đuôi miễn cưỡng lướt qua thân máy lấy xuống trên mặt biển đập ra một đầu rõ ràng khe rãnh như thế thân thể cao lớn nện xuống trong nháy mắt hình thành một cỗ to lớn sóng biển ai ai ai cá của ta mặt nước nhộn nhạo tôn tiểu thánh một cái nắm không hỏi xuyên tại cột trống trời phía trên cá lớn thì trượt ra ngoài tại tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền ăn người trong ánh mắt phù phù một tiếng rơi tại trong nước biển trong mắt khẩn trương tiểu hắc huyền lập tức thoăn đi lên a phi mặn chết ta vừa mới cắn cá lớn tiểu hắc huyền một tiếng quái khiếu trong nháy mắt lại nôn ra ngoài cá của ta nhìn lấy chậm rãi chìm xuống cả nướng tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc một đôi mắt tức giận nhìn qua tiểu h ắ c khuyển hắn đã vừa mới nhìn đến tiểu h ắ c khuyển bắt lấy có thể về sau lại nhà ra nó biến mặt không thể ăn tiểu h ắ c khuyển hung hăng phun ngục nước trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái cẩn thận cái kia thủy quái nhảy lên tới quét gặp sóng lớn về sau hát ảnh tôn phong lớn tiếng nói bước phẫn dài nhất cũng liền bảy tám mét trước mắt cái này hoàn toàn cũng là ăn kích thích tố lớn lên chương bốn trăm hai mươi bảy kỳ quái ai nha thật là lớn bọc nước so với tôn phong cuối c u ồ n g tôn tiểu thánh lại là gương mặt hoan hỉ tôn phong thân hình một bước dẫm lên sóng nước cả người đã là bay s ô n g lên bên trên tiểu h ắ khuyển lại là dẫm lên hỏa diễm bay lên cao cao đến mức tôn tiểu thánh chỉ là một tiếng kinh hô cả người đâm vào sóng nước bên trong trong nháy mắt liền không còn hình bóng ra hòa này quét gặp trong nước vui chơi tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu liên tục nương theo lấy một đạo cao mấy chục mét sóng nước một bộ thân thể cao lớn chạy như bay mà tới cái kia dài nhỏ cái đuôi đã hướng về không trung tôn phong q u ấ t tới như thế thân thể cao lớn khó trách lúc trước rất ít có người đào tẩu vẹn vẹn dựa vào cái kia kinh khủng cái đuôi công kích thì không có nhiều người có thể phát hiện tung tích của nó chiếu tình cảnh trước mắt đến xem trước mắt bức phẫn tựa hồ chỉ là hình thể to lớn cũng không có thể hiện ra còn lại năng lực đặc thù không phải vậy tôn phong còn thật xử lý không tốt đối mặt không trung lấy xuống cái đuôi lớn tôn phong không có một chút do dự hai tay một nắm âm dương kiếm xuất hiện tại trong tay thân hình gần lộn mèo vọt hai tay g i a o nhau chém nghiêng xuống trùng điệp hoa tại bức phẫn cái đuôi phía trên lấy âm dương kiếm sắp bén bức phẫn cái đuôi lên tiếng mà đ ứ ớ c ngoa t à o tại sao có thể có điện lượn vòng xuống tôn phong cũng không có vững vàng rơi ở trong nước nắm âm dương kiếm lại bị một cỗ lực lượng hút lại tay cầm s o n g kiếm tôn phong toàn thân nồng đậm bạch quang loại qua càng là từng đạo từng đạo hồ quang điện quanh thân du tẩu bức phẫn gãy đuôi chỗ đúng là truyền đến một cỗ cường đại đ i ệ n lưu đem tôn phong chăm chú hút ở phía trên sao bò ọ bị đau bức phẫn phát ra một đạo phảng phất châu kêu thanh âm gãy mất một đoạn cái đuôi mang theo tôn phong trùng điệp hướng về mặt nước đánh tới bức phẫn cái đuôi kéo xuống thời điểm vốn là rời mặt nước khá gần tăng thêm gãy đuôi chỗ kinh khủng đ i ệ n lưu tôn phong căn bản là không kịp phản ứng vê a n g kinh thiên sóng nước thanh âm nắm âm dương kiếm tôn phong đập ầm ầm ở trong nước biển mãnh liệt rót tới trong nước biển một cái cự đại đầu hướng về hắn cắn tới thật là một cái tên biến thái bị nước biển một rót thanh tỉnh tôn phong nhất thời mặt mũi tràn đầy phiền muộn c h i sắc nắm trong tay âm dương kiếm hai tay liên vũ nhất thời hai đạo kiếm khí chạy vội mà ra hướng về đánh tới bức phẫn chém tới bò ỏ một đạo tiếng rít chói thai xoắn tới bức phẫn thân thể dùng lực một cái đúng là hình thành một cỗ vòng xoáy khổng lồ tôn phong chém ra hai đạo kiếm khí tại dòng xoáy ảnh hưởng dưới lướt qua thân thể của nó biến mất tại bên trong biển sâu quả nhiên hình thể lớn cũng là có ưu thế nhìn lấy trước mắt ùn ùn kéo đến xoắn tới vây ngực tôn phong tay cầm âm dương kiếm nhanh chóng quấn đi lên phốc phốc mạnh mẽ dòng nước bên trong tôn phong thân hình bay cuộn mà lên mang ra ân máu đỏ tươi bất quá một người hơi lớn cửa động đôi trước mắt hình thể to lớn bức phẫn tới nói căn bản cũng không tính là gì ngoại trừ để nó biến đến càng thêm phẫn nộ cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn quét qua cái kia thân thể cao lớn tôn phong đang định hướng về bức phẫn đầu chạy đi cái k i a biết rõ trong biển một nói tiếng vang to lớn chuyển đến bò ò chạy tôn phong nhảy lên tới bức phẫn đúng là hướng về trên mặt nước nhanh chóng bay lên thân thể cao lớn lại một lần nữa phá ra mặt nước hai mắt khiếp sợ tôn phong chỉ thấy một căn cự đại cây gậy đè vào bức phẫn dưới thân đúng là tôn tiểu thánh đứng ở trong nước trong tay nắm cột trong trời nhanh chóng hướng về mặt nước phóng đi giá hỏa này khí lực cũng quá lớn cực khổ là biết được tôn tiểu thánh không đơn giản tôn phong cũng là bị cả kinh đồng tử mở to không trung không ngừng kêu to hỏa vũ há miệng cũng là hùng hùng đại h ỏ a bay tới bò ỏ đối mặt hỏa vũ công kích bức phẫn phát ra kêu gào thê lương rất hiển nhiên cái này bức phẫn vô cùng sợ lửa xông tới tôn tiểu thánh cũng không có rơi xuống t r ộ p lấy cột trống trời một gậy quất tới vốn lại muốn rơi xuống bức phẫn lại một lần nữa bị tôn tiểu thánh đỉnh tới lộ trên không trung bức phẫn đối mặt tự nhiên là từng đoàn từng đoàn h ò a diễm anh. vây ngực loạn dốc hết ra bức phẫn hốt hoảng rơi vào trong nước lập tức trùng điệp vũ kinh thiên sóng nước hướng về không trung hỏa vũ đắp đi lấy bọn họ linh hoạt động tác tự nhiên tùy tiện tránh đi mùi máu tươi nồng nặc đưa tới không ít cá mập có thể đối mặt bức phẫn to lớn thân thể nhẹ nhàng một cái từng cái cá mập đập chết ở trong nước tiểu thánh đem nó bắt lấy đầy đủ chúng ta ăn thời gian rất lâu tiểu h ắ c khuyển nhìn lấy trong nước to lớn bóng mở trong mắt tản ra ánh sáng hào quang vừa vặn lúc t r ư ớ c cá lớn rơi trong biển cái này một cái càng lớn đầy đủ bọn họ ăn thời gian thật dài đến mức những cái kia bị tranh nhau chia ăn cá mập lại là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút có lớn như vậy người người nào còn quan tâm cái kia đồ chơi nhỏ tôn phong khoe miệng nhỏ quất bên cạnh tôn tiểu thánh lại là gương mặt ý động chi sắc lớn như vậy ra hỏa đầy đủ bọn họ dùng sức ăn nắm cột trống trời giống to một tiếng chỉ thấy cây gậy kia nhanh chóng thành dài thì hướng về trong nước đại gia hỏa đâm tới tôn phong chỉ thấy trước mắt mặt biển chầm xuống bốn phía nước biển nhanh chóng vào tới rất hiển nhiên dấu ở trong nước đại gia hỏa bị tôn tiểu thánh một gậy cấp đâm đến nó muốn bỏ chạy mau đuổi theo dùng sức quá mạnh tôn tiểu thánh thân hình một cái lảo đảo kém chút bổ nhào vào đi trong biển quét gặp trước mắt vung ra chân nha tử chạy tới tôn tiểu thánh tôn phong lập tức đi theo cùng ở phía sau tiểu h ắ c khuyển tự nhiên cũng là dưng dưng kêu to chạy đi lên trầm ở trong nước hỏa vũ cùng tiểu hắc khuyển căn bản là không có cách nào công kích tôn phong cũng chỉ có thể làm c h ứ n g mắt đừng nhìn cái kia bức phẫn hình thể to lớn tốc độ lại là không có chút nào chậm trừ phi hắn lui vào trong nước không phải vậy chỉ có lãng phí sức lực phần đến là nắm cột c h ố n g trời tôn tiểu thánh thỉnh thoảng đâm truy cập dẫn tới nước biển lan lộn nó càng ngày càng sâu hiển nhiên là chịu không được tôn tiểu thánh cột c h ố n g trời bức phẫn toàn bộ thân thể tất cả đều chìm vào đáy biển không một lát nữa thời gian mặt biển bình tĩnh một mảnh nơi nào còn có bức phẫn bóng người tiểu hắc h u y ể n có thể hay không đổi u kịp nó nhìn trước mắt bình tĩnh mặt biển t ô n phong có chút buồn bức phẫn tuy nhiên thân hình to lớn có thể biển cả rộng như vậy muốn tìm được nó cũng không phải kiện nhẹ nhom sự tình trong biển khó tìm tiểu hắc h u y ể n cái đầu nhỏ trái xem phải xem trong mắt một vệ thất vọng h i ệ n nhiên là lớn như vậy thực vật chạy trong lòng phi thường không vui ba ba ta biết nó ở nơi nào vượt quá tôn phong dự kiến bên trên tôn tiểu thánh lại là lớn tiếng nói người biết tôn phong trong mắt giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng bây giờ còn tại hoa hạ trong hải vực lớn như vậy cái đồ chơi nếu là không trừ rơi về sau khẳng định sẽ còn gây sóng gió ân chúng ta mau đuổi theo tôn tiểu thánh gật gật đầu giẫm trên mặt biển nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi tiểu hác khuyển trong mắt c ù nghỉ tự nhiên là không cam lòng lạc hậu thiểu ra hỏa còn không có đuổi kịp sao đuổi non nửa ngày tôn tiểu thánh động tác vẫn không co dừng lại không khỏi để tôn phong trong mắt mê hoặc động vật thụ thương không phải tìm một chỗ an tĩnh liếm láp vết thương à, làm sao còn lao lực như vậy chạy trốn nó còn một mực tại chạy ngay tại chúng ta phía trước cách đó không xa tôn tiểu thánh tay nhỏ nhất chỉ phía trước tức giận nói truy lâu như vậy trong lòng của hắn cũng có chút tức giận kỳ quái quét gặp tôn tiểu thánh c h ứ n g trạc đàng hoàng ánh mắt tôn phong đương nhiên tin tưởng hắn liếc mắt nơi xa bình tĩnh mặt biển nhanh chóng nhảy lên tới chương bốn trăm hai mươi tám sự tình có gì đó quái lạ ồ、oh. ba ba phía trước có thuyền đại khái lại phi buôn non nửa ngày tôn tiểu thánh chỉ về đằng trước h o à n g sợ nói tôn phong trong mắt giật mình chú mục mà đi quả gặp nơi xa ngừng lại một chiếc thuyền máy quét mắt bốn phía mặt biển tôn phong cũng không biết hiện tại chạy đến đâu bên trong tới b ấ t quá đông nam tây bắc vẫn còn là phân rõ đi chúng ta đi qua nhìn một chút cái kia cự hình bức phẫn thì ở chung quanh lớn như thế thuyền máy chỉ sợ một hồi thời gian liền phải bị công kích không biết có hay không ăn ngon chạy lâu như vậy đều m ệ n h chết ta cùng ở phía sau tiểu hắc h u y ể n trong miệng liên tục phàn nàn nguyên bản còn tưởng rằng trên biển rất thú vị nào biết được đều một cái dạng bốn phương tám hướng tất cả đều là nước lông đều không có một cái đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh mắt nhỏ tò mò nhìn bốn phía ba ba không xong cái kia đại biên bước ngay tại đại thuyền c h ỗ đó chạy vội bên trong tôn tiểu thánh đột nhiên nhất chỉ nơi xa la lớn mau mau chúng ta mau qua tới nhắc nhở bọn họ muốn là trước mắt thuyền máy vừa trầm chỉ sợ mấy người lại được ở trên biển chạy t i ể u g i a hỏa chờ một chút tôn phong cũng là trong mắt khẩn trương có thể mới nhảy lên gần mấy bước thời điểm đột nhiên nhẹ doãng h ô ba ba thế nào tôn tiểu thánh ngừng tốc độ dẫm tại trên nước hai mắt kỳ quái nhìn lấy tôn phong đi a làm sao không đi không c h u n g bay nhảy lên đi ra tiểu h ắ c khuyển quay đầu liên tục thúc giục muốn là chậm thêm phía trên một hồi thuyền máy liền không có đó là tiểu đảo quốc thuyền máy nhìn qua thuyền máy phía trên vẽ lấy tiêu chí tôn phong thấp giọng nói ra nhưng trong lòng thì một vệ kinh ngạc chẳng lẽ chạy nhanh như vậy đã chạy ra hoa hạ vùng biển nhưng nhìn lấy bốn phía hắn hiện tại cũng không biết cụ thể tại con quỷ nào địa phương ánh mắt quét qua thuyền kia một bên hai mắt trong nháy mắt cò rụt lại chỉ thấy lúc trước bị bọn họ truy đuổi bức phẫn đúng là nổi lên lẳng lặng ngừng trên mặt biển lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc nơi xa đầu thuyền đầu người cầm giữ xúc nguyên một đám hướng trong biển ném lấy đồ vật giống như đang đút trong biển bức phẫn quá ghê tởm cái kia đại biên bức là bọn họ nuôi chú mục mà đi tôn tiểu thánh tự nhiên cũng nhìn thấy xa xa tình cảnh không khỏi sắc mặt phẫn nộ trước kia những thứ này tiểu đảo quốc người còn luôn chạy đến nhà bọn hắn quấy dối ban đầu nhà cũng là bị bọn họ phá hư những chuyện này tôn tiểu thánh có thể còn nhớ tinh tường hiện tại còn để cái này trong biển đại quái vật khắp nơi phá hư tàu thuyền thật sự là quá ghê tởm tiểu h ắ c k huyền nuốt một ngụm nước bọn trong lòng tức giận vừa mới còn lo lắng bọn họ thuyền máy bị phá hư làm sao biết cái này bức phẫn đúng là bọn họ nuôi nấng c h ờ một chút chúng ta lặng lẽ đi qua nhìn xem gặp tôn tiểu thánh liền muốn trộm lấy cột trống trời chạy lên đi tôn phong lập tức kéo hắn lại ừ tuy nhiên không hiểu tôn phong hành động có thể tôn tiểu thánh vẫn là thận trọng đi theo tôn phong đằng sau mấy người đi đến gần trên thuyền những tên kia tựa hồ là đang hướng bức phẫn trong miệng ném lấy cá lớn lớn như vậy bức phẫn tôn phong rất khó minh bạch bọn họ là làm sao thu phục bức phẫn thế lực bá chủ thân hình hoàn toàn có thể ở trong biển mạnh mẽ đâm tới l i ê n tàu ngầm đều có thể làm phế cũng là lấy tôn phong thực lực chỉ sợ cũng khó có thể thu phục tên trước mắt dù sao tại trong biển bức phẫn mới là sân nhà trước mắt thuyền máy so tôn phong lúc trước ngồi đấy lược nhỏ một chút tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong xa xa bức phẫn thân hình c h ầ m xuống lại biến mất ở trên mặt nước nhìn lấy thuyền máy phía trên lắc lư mấy đạo nhân ảnh tôn phong thân hình một đâm tiềm nhập trong nước biển tôn tiểu thánh tự nhiên cũng là có học có dạng bên trên tiểu hát h u y ể n đành phải tắt l ử a diễm tứ chi tiểu chân ngắn ở trong nước không ngừng q ơ bơi c h ó thức hướng về xa xa thuyền máy bơi đi bát rát trong biển có đầu chó du t h o á n mà đến tiểu hắc h u y ể n đúng là bị trên thuyền một người trông thấy nhất thời từng đạo từng đạo kinh hô thanh âm chuyển đến b i ể n rộng m i n h n g ô n g trên mặt nước bay tới một con chó đầy đủ mọi người khiếp sợ gâu gâu gặp â u g bị phát hiện tiểu hắc h u y ể n cũng không ẩn tàng đối với thuyền máy rừng rừng t ê o to nhanh nhanh nhanh đi đem nó vớt lên đến cơn tối rốt cục có thể thay đổi khẩu vị nhìn lấy trong nước truyền mà đến tiểu hắc h u y ể n một người la lớn phù phù một đạo b ọ t nước thanh âm chỉ thấy một tên nam tử nhảy xuống tới hướng về tiểu hắc h u y ể n bơi đi đối mặt bơi lại nam tử tiểu hắc h u y ể n không có phản kháng nhu thuận nuốt ở trong ngực hắn trong mắt lại là lóe qua một tia màu lạnh vừa mới đối thoại của bọn họ nó thế nhưng là nghe được rõ ràng trước kia đều là nó ăn người khắc phần nào có người dám đem nó coi như cơm tối thuyền máy một bên khác tôn p h ò n g mang theo tôn tiểu thánh đã bỏ lên trên thuyền máy đều là người bình thường đi tại bong tàu tôn phong nhướng mày trong mắt nồng đậm vẻ không hiểu trong biển khổng lồ như thế sinh vật khẳng định không phải mấy cái người bình thường có thể thuần phục nhưng tại cái này thuyền máy phía trên tôn phong dù là một cái giác tỉnh giả đều không có phát hiện càng đừng đề cập còn lại cường giả bát giác các ngươi người nào dọn mới vừa từ trong khoang thuyền đi ra một người nhìn cả người ướt nhẹp tôn phong hai người la lớn tôn phong không nói gì khẽ n g n g đầu t r ứ n g mắt liếc xuất hiện nam tử lập tức hai mắt kinh nghi nhìn lấy bốn phía ba ba thế nào vốn muốn cầm lấy cột trống trời đem nam tử kia đánh chết tôn tiểu thánh đem cây gậy hướng trên vai một kháng mang theo nghi ngờ nói ra đi thôi đi phía trước nhìn xem nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì cao thủ vụng trộm điều tra một phen nào biết đều là một số người bình thường vừa mới nam tử kia kinh hô đã khiến cho trên thuyền chú ý của mọi người nhất thời nguyên một đám bóng người bay tán loạn mà tới có thể đối mặt tôn phong xạ gì gẳng những người bình thường này căn bản là khó có thể ngăn cản trong nháy mắt tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ đáng giận ta muốn ăn bọn họ tiểu h ắ c khuyển theo chỗ tối nhảy ra ngoài nhìn lấy bị định trụ mọi người tức giận nói ra đợi lát nữa lại nói tôn phong phải rỗi tay ra thì ngăn trở muốn nuốt vào bọn họ linh hồn tiểu h ắ c khuyển như thế cổ quái sự tình khẳng định được thật tốt điều tra một phen có thể nuôi nhốt lớn như vậy bức phẫn sau lưng nhất định có người tại tôn phong xạ gì gẳng phía dưới nguyên một đám ngoan ngoan đem sự t ì n h thổ lộ nơi đây s á c thực đã rời đi hoa hạ vùng biển hơn nữa còn vượt qua vùng biển quốc tế tiến nhập tiểu đảo quốc vùng biển chiếc này thuyền máy phía trên cùng sở hữu thuyền viên hơn năm mươi tên bọn họ cũng không rõ ràng cái này bức phẫn sự tình chỉ là phụ trách cho nó cho ăn đến mức tàu thuyền tiếp tế lại là tại mấy chục trong biển bên ngoài một hòn đảo nhỏ phía trên bức phẫn bình thường đều nghỉ lại tại đảo nhỏ phía đông vịnh biển bên trong mà bọn họ hiện tại chính dự tính hay lắm xuất phát hồi đảo ba ba muốn đem bọn hắn đánh chết sao nhìn lấy nguyên một đám ánh mắt đờ đẫn tiểu đảo q u ố c người tôn tiểu thánh ngẩng đầu trông lại trước k h ắ c giết bọn hắn để bọn hắn mang bọn ta đến hòn đảo nhỏ kia phía trên lại nói hủy hoại đông đảo thuyền cá còn không biết có bao nhiêu người hoa táng thân cái kia bức phẫn miệng tôn phong đương nhiên sẽ không bông tha bọn họ nhưng từ những nhân khẩu này bên trong tôn phong không khó đoán ra bước phẫn sự t ì n h tuyệt đối cùng hòn đảo nhỏ kia chặt chẽ không thể tách rời tốt a tôn tiểu thánh tự nhiên là nghe tôn phong bên trên tiểu hắc h u y ể n lại là trong mắt thất vọng lấy ra vệ tinh điện thoại cùng phương nghiễn liên hệ về sau tôn phong thì đường hoàng ngồi đấy tiểu đảo c ố c thuyền hướng về hòn đảo nhỏ kia chạy đi chương bốn trăm hai mươi chín một cái cắm kim loại cán nam nhân phi phi phi làm sao đều là xạ xì mi không tốt đẹp gì ăn nhìn trước mắt thực vật tiểu hát h u y ể n trên mặt tràn đầy chán ghét chi sắc nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì ăn ngon không nghĩ tới tìm khắp cả toàn bộ thuyền máy vậy mà đều là những đồ chơi này mới ăn một miếng mùi vị đó tiểu hát h u y ể n thật sự là không dám lấy lòng nó hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tại sao có thể có người thích ăn những vật này